trang 176. Đại tự tại tâm kinh và dung hồ kỳ. Tiểu xỉu dường như kêu to vài tiếng khiêu khích ở không trùng, con cá xấu lớn phía dưới cũng phát ra tiếng hừ giống giận, gắt gao nhìn chầm chằm vào con chim trắng đáng ghét trên không trùng, muốn cắn chết nó cho hả giận, lại còn quá đáng hơn nữa là muốn dùng nó làm ăn bữa tối. Lang Tiêu Huệ Sáo từ trên cây đứng lên, quay về phía tiểu xỉu hồ lớn. Đừng đùa nữa, mau đuổi theo giết chết nó. Ở trong mắt Lang Tiêu Máu của loại cá xấu lớn này là một loại dược vật phụ trợ bổ sung cho đan dược tương đối tốt. Nếu như loại cá xấu lớn này có ở tu chân giới thì tuyệt đối là linh thú khiến cho mọi người điên cùng tranh giành, chính thuộc loại thiên tài điệu bảo. Mà loại cá xấu lớn này được sinh ra ở đầm dị ác, động vật tối cao ở Đại Lục Thương Lan, được xưng là tiểu ác ma của đầm lầy, vừa được sinh ra liền có được năng lực khống chế nguyên tố, ít nhất là hơn bậc 2. Nếu như thực lực cha mẹ đều rất mạnh, thì thậm chí tiểu ác ma trong đầm lệ vừa sinh ra, liền có thực lực bậc 4. Điều này thực làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục Loại gian xảo như tiểu xỉu này hấp thu hai quả tinh hoạch bậc 5, vô số tinh hoạch của ma thú phi hành bậc thấp, sau khi sinh ra, trải qua vài lần chiến đấu, lang tiêu mới phát hiện nó chẳng qua chỉ ở giai đoạn bậc 4 sơ kỳ. Đến hiện tại, sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, cũng chẳng qua chỉ là hơn bậc 4 trung kỳ. Vậy mà loại cá sấu lớn này không ngờ vừa sinh ra đã là ma thú bậc 4. Có thể thấy được thực lực khủng bố của nó. Nếu cá sấu lớn trưởng thành, thậm chí còn có được thực lực bậc 7. Mà trước mắt thực lực con này rõ ràng vẫn chưa hùng mạnh như vậy, nhưng ý ra, nó cũng có được thực lực bậc 5. Chỉ là động vật dưới đất trời sinh tương khắc, nên thiểu xỉu chỉ có bậc 4 trung kỳ mới có thể chiến đấu cùng nó, hơn nữa lại không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên chỉ cần bị con ma thú loại này hợp sức lớn mạnh của mình cắn một miếng, thì trên cơ bản tiểu xỉu cũng phải tuyên cáo tử vong. Con cá xấu lớn kia sớm đã phát hiện sự tồn tại của lăng tiêu nên nó phẫn nộ quay về phía lăng tiêu giống lên một tiếng, rồi sau đó thân thể lại rất nhanh bơi tới phía lăng tiêu. Đừng xem hình thể to lớn của nó, vậy mà ở trong nước nó bơi nhanh như tia chớp. Cự ly khoảng 100 thước, trong ngáy mắt, Con tiểu ác ma to lớn trong đầm lầy chợt há miệng một luồng tia chớp màu xanh thấm trói mắt, trực tiếp bắn về phía Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu chợt nhảy đến phía trên ngọn đại thụ, lại càng cảm giác đại thụ dưới chân chuyển đến một trận rung động, lá cây đều bị chấn động rơi xuống ào ào. Luồng tia chớp kia không ngờ đục thủng đại thụ, xuất hiện một lỗ thủng lớn, to bằng một cái bác. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dưới ánh mặt trời yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lóe ra hào quang yêu dị. Kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra ngoài rào rào, chọc vào một con mắt của cá sấu lớn. Ma tiểu xỉu trên không trung giận dữ giống như đứa bé, liên tục phát ra tiếng kêu thê lương, một tia chấp màu vàng sáng chói từ trong miệng nó mạnh mẽ bắn về phía thân thể của cá sấu, đồng thời một đôi móng vuốt sắc bén chộp tới con mắt còn lại của nó. Dường như chúng đang so đấu xem uy lực tia chấp của ai mạnh hơn. Toàn bộ tâm tư của cá sấu gần như đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Bởi vì từ trên người kẻ này, nó cảm nhận được khí tức khủng bố hơn con chim trắng trên không trung. Đừng xem thân hình khổng lồ của nó, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, chật ngừng đầu, mạnh mẽ lướt qua đôi mắt của mình, sau đó ha to miệng ra, mạnh mẽ cắn về phía thân thể lăng tiêu. Kiếm khí màu đỏ trong tay lăng tiêu đang quét qua miệng của cá sấu lớn, làm nó phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa Một dòng máu tươi lập tức từ trong miệng cá sấu lớn phun ra kiếm khi thấm máu quét xuống lưới, cắt ra một vết thương to lớn trên lưới nó. Đồng thời, kia chấp màu vàng sáng chói kia cũng bổ lên mặt lớp da cứng rắn. Một mùi cháy khét chuyển đến. Phần đuôi cứng rắn của ca sấu lớn bốc lên một màn sương khói, ở trong nước phun ra bọt nước to lớn, thân thể của nó liền chìm xuống phía dưới. Nó bị chọc giận. Nhưng nó cũng phát hiện mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Cho nên tiểu ác ma trong đầm lầy muốn chạy. Loại động vật này cũng có chỉ số thông minh cao, tuyệt đối sẽ không là cái loại thà chết chứ không chịu khuất phục, phát hiện đánh không lại liền chạy trốn, cũng không có một chút vẻ do dự hay chán nản nào, nào, chỉ có hơi chút chật vật mà thôi. Trên mặt nước đục ngầu, lan ra một vùng máu màu đỏ sậm, bị bắn nước lên thân thể, lang tiêu cùng tiểu xỉu nhìn nhau có chút bất đắc dĩ, loại ma thú trong nước này giống như ma thú trên không trùng, đánh không lại thì muốn chạy trốn. Rất ít người có đủ khả năng bắt được bọn nó Mà ngay tại phía sau Dị biến nổi lên Cách trên mặt nước hơn vài trăm thước Đông nhiên nổi lên một trận sóng lớn kinh thiên Một con rắn nước dài khoảng hơn trăm mét Nhảy lên rất cao Trong miệng của nó đang gắt gao cắn chặt đầu Của con cá sấu lớn kia Thân thể nó rơi xuống mặt nước Liền dâng lên bọ sóng cuồn cuộn Sóng lớn lay động rõ ràng khoảng hơn Mười mấy phút mới khôi phục lại vẻ bình lặng Một mảnh tĩnh lặng trên mặt nước Giống như chung quanh chưa hề phát sinh chuyện gì. Mà bên này, một người một chim vừa chứng kiến sự khủng bố của đầm lấy vẹn gì ác. Con ca sấu lớn vừa rồi có thực lực bập năm, nhưng ở trước mặt con rắn nước to lơn kia, không ngờ chẳng có chút giá trị gì cả, liền bị ngầm đầu, không chừng bị nuốt chừng luôn, luôn rồi. Nghiêm háo hức của tiểu Sửu dường như có chút giảm sút túi đầu, có vẻ không hoạt bắt lắm đi theo bên người lang tiêu. Lang tiêu cởi vỗ vô, vô lên đầu tiểu Sửu nói. Ngươi vẫn còn bé, còn chưa trưởng thành, ta tin rằng ngươi sẽ có thể nhanh chóng dùng móng đuốt cảo nát tan đầu của tên to lớn kia. Tiểu Sửu đã hiểu sự an ủi của chủ nhân, dùng đầu cọ vài lần ở trên cổ lăng tiêu, sau đó ngởng đầu lên phát ra vài tiếng kêu trong trẻo. Gần tối, lăng tiêu mới tìm được một ngọn núi không lớn. Ngọn núi có một chỗ dốc cao 2, 300 m Lăng tiêu ngồi ở trên người tiểu Sửu tìm được một cái sơn động rất lớn, ngay tại chính vách núi. Sơn động sâu chừng hơn 20 thước, bên trong khâu mát có gió, thoạt nhìn là do phong hóa hình thành. Đã rất lâu lăng tiêu chưa có tìm được châu nghỉ ngơi tốt như vậy, cao hứng nói với tiểu xíu. Có lẽ chúng ta phải ở trong này một lúc. Ở chung quanh đây tràn ngập linh khí. Lúc này, linh lực trong cơ thể lăng tiêu đã hoàn toàn tích lũy tới chút cơ hậu kỳ. Ở trong này chuẩn bị một lần đột phá đến dung học kỳ, mà khi tiến vào dung học kỳ... Sức mạnh thân thể của lăng tiêu cũng đạt tới cường độ của ma kiếm sĩ. hắn dùng mấy quả tinh hoạch ma thú để bố trí một trận pháp giản dị ở cửa sơn động phòng ngừa một số ma thú, độc trùng tiến vào quấy rầy thả tiểu xỉu ra ngoài tự do hoạt động. Lăng tiêu cũng không lo lắng cho an nguy của tiểu xỉu, bởi vì trên thực tế tiểu tử kia cực kỳ thông minh, không nắm chắc tuyệt đối thì chạy trốn, nó sẽ không đi khiêu khích chọc giận đối phương. Chỗ đầm lời bèn di át này cũng không có ma thú phi hành quá cao cấp. Cho nên, tiểu Sửu tự bảo vệ mình, khẳng định là không thành vấn đề. Lăng tiêu bắt đầu tiến vào bế quan tu luyện. Nếu như có người có thể nhìn thấy thiên địa linh khí thì có thể thấy thiên địa linh khí tràn ngập Từ bốn phương tám hướng, điên quẩn tụ tập lại hướng về sơn động kia của lăng tiêu. Theo đỉnh đầu của lăng tiêu, tiến vào bên trong cơ thể, dọc theo kinh mạch, không ngừng tích lũy trong đan điện. Bế quan lần này chỉ là một ngày, toàn bộ bên trong đan điển của lăng tiêu đã bị thiên địa linh khí lấp đầy, hơn nữa còn đang không ngừng chống đỡ. Đây là thời điểm quan trọng đột phá cửa ải. vẻ mặt lúc đỏ bừng, cũng có lúc tím tái, thiên địa linh khí mặc dù tốt, nhưng nó giống như gia vị trong quán ăn, đặc biệt nếu ta ăn nhiều, giống như chống đỡ sự khó chịu. Thiên địa linh khí càng giống như vậy. Nếu số lượng vừa phải, chúng sẽ dưỡng dục đan điển, ấm nhuận kinh mạch. Nhưng nếu hấp thu quá nhiều thì đan điển sẽ có nguy cơ bị nổ, kinh mạch bị xé rách thành mảnh nhỏ. Dung hợp kỳ, chính là một điểm giới hạn khi hấp thu thiên địa linh khí, mạnh mẽ đưa toàn bộ chúng chảy ngược vào trong kinh mạch, khiến cho đan điển và kinh mạch hòa làm một thể. Tất cả thiên địa linh khí trong cơ thể sinh ra không thôi, không ngừng lưu động. Nhưng quá trình này cũng cực kỳ thống khổ và khó qua, loại linh khí được sinh ra trong thiên địa có uy lực khổng lồ, thậm chí có thể rời núi lớp biển. Cho dù là người tu chân đại thừa kỳ, nền tảng chân nguyên trong cơ thể cũng giống như vậy, đều là từ thiên địa linh khí tạo thành. Trước khi phi thăng, thiên địa linh khí này chính là nền tảng của người tu chân. Lúc này, thân thể của lăng tiêu giống như là một cơn lốc xoáy thật lớn, thiên địa linh khí xoay quanh đỉnh đầu hắn không ngừng rồi tiến vào, sau đó theo kinh mạch chảy vào đan điển, mà đan điển thì không ngừng lớn mạnh lại lớn mạnh liên tụ. Vẻ mặt lăng tiêu co giật kịch liệt. Giữ tợn mà lại vằn mẹo, hai tay bắt đầu không ngừng kết các loại thủ lớn pháp môn tu chân. Luôn kiếm khí từ ngón tay của lăng tiêu không ý thức bắn lên sơn động, đánh cho đá vụn bay tán loạn. Lăng tiêu lại giống như không có chút xíu nào cảm giác đối với chuyện này. Những viên đá vụn này rơi xuống trước người lăng tiêu liền bị một tầng lồng khí vô hình ngăn trở lại, rơi ra bên ngoài. Tâm pháp lăng tiêu tu luyện lúc này thuộc loại công pháp cao nhất của Thục Sơn Đại Tự tại Tâm Kinh. nghe nói Nó do lão tổ khai sơn của thuộc sơn tự mình ngộ ra trong Phật Pháp, có chỗ tốt rất lớn đối với người tu chân trong việc nâng cao tâm cảnh. Bên trong thuộc sơn, Phàm là đệ tử tu luyện đại tự tại tâm kinh, gần như không bị tà ma xâm phạm để gây nên tẩu hỏa nhập ma. Đại tự tại tâm kinh tổng cộng có 9 tầng, thần kỳ nhất chính là, nếu ai có thiên phú cực cao, năng lực lĩnh ngộ nhanh chóng, thậm chí có thể ở nguyên anh kỳ mà đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 đại viên mãn. Do đó ở trên tu vi tâm cảnh, thẳng đến đại thừa kỳ, đều không bị bất cứ tâm ma gì xâm phạm. Tuy nhiên nhìn chung ở Thục Sơn, mà ngay cả lão Tổ Khai Sáng cũng chưa thể làm được điều ấy, bởi vì lúc ông dựa vào tâm pháp Phật môn để lĩnh ngộ ra loại tâm pháp này, cũng đã đạt tới tu vi xuất khiếu hậu kỳ. Về sau, cho dù là đệ tử chắc tuyệt nhất cũng không có tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn trước độ kiếp kỳ. Mà thời điểm kiếp trước của lang tiêu... Tu vi chỉ là kim Đan sơ kỳ, tu luyện đại tự tại tâm kinh tới tầng thứ tư, tu vi tâm cảnh vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã khiến cho người trong sư môn tỏ vẻ ngạc nhiên thán phục. Ngay hiện giờ, Lăng Tiêu đã trải qua tử vong luân hồi, chuyển thế làm người, đại tự tại tâm kinh đã lĩnh ngộ tới tầng thứ năm. Mà ngay cả chính Lăng Tiêu cũng cảm thấy khó tin. Lăng Tiêu có tu vi tâm cảnh hùng mạnh, tinh thần lực phong phú. Tâm pháp đại tự tại tâm kinh này là nguồn gốc và cũng là nguyên nhân duy nhất. Cho nên, mặc dù sự thống khổ trong cơ thể hắn đã đạt tới giới hạn mà hắn có thể tiếp nhận, hắn muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, nhất định phải chịu được loại thống khổ kinh cùng này. Nếu như lăng tiêu chịu làm từng bước từng bước hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành tích lũy trong đan điển, thậm chí lúc xông qua cửa ải thể không có một chút thống khổ nào. Hắn muốn đẩy nhanh tốc độ, nhất định phải trả giá cái giá này. Đến đỉnh của thống khổ, một mảng không tịch ở giữa linh đài lăng tiêu, toàn bộ thống khổ đống dường như biến mất, khắp cả người giống như bị ánh nắng ấm áp chiếu dỏi, cực kỳ thoải mái. Trong lòng lăng tiêu mừng như điên, lại trong vô tình tiến nhập tầng thứ sáu của đại tự tại tâm kinh, tiến vào cảnh giới hoàn toàn vô ngã. Đại tự tại tâm kinh tầng thứ sáu. Cho dù trưởng môn thuộc sơn trước đây mà lăng tiêu chưa xuyên qua, cũng chẳng qua chỉ có cảnh giới tầng thứ sáu thôi. Tầng thứ nhất của đại tự tại tâm kinh, cảnh giới ngã quan chúng sinh. Tầng thứ hai, cảnh giới chúng sinh quan ngã. Tầng thứ ba, cảnh giới siêu việt chúng sinh. Tầng thứ tư, cảnh giới siêu phàm hóa cảnh. Tầng thứ năm, cảnh giới nhất thiết hữu ngã. Tầng thứ sáu, cảnh giới nhất thiết vô ngã. Đồng thời, liền sau đó, đan điển trong cơ thể lăng tiêu mạnh mẽ co rút lại, đồng thời sau đó mở ra, vô số thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh lực. Vận chuyển dày đặc dốt vào kinh mạch toàn thân của lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu cũng phình to thành một gã to mập, giống như là khí cầu bị thổi lên, rồi lại đột nhiên như bị kim đâm vào, nhanh chóng gầy trở lại, sau đó lại phình lên, lại co rút lại. Làm như thế hết 3 lượn, thân thể lăng tiêu mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Linh lực quần cuộn tự do bơi lội trong cơ thể. Đan điển cùng kinh mạch kết thành một khối tất cả linh lực đều toàn bộ dung hợp. Không ngờ mới đó mà đã tiến vào cảnh giới dung hợp trung kỳ. Từ nay về sau, khi lăng tiêu tu luyện, thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể đã không cần tiến vào trong đan điển mới có thể triển khai ra, vì đan điển cùng kinh mạch đã hợp thành một thể. Hiện tại có thể nói rằng đan điển tức là kinh mạch, kinh mạch cũng chính là đan điển. Lăng tiêu mở hai mắt, đôi mắt không hề có ánh sáng chói mắt, trong veo giống như nước hồ thu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Dường như đều mang theo sự linh động của thiên địa linh khí, đồng thời trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều có vẻ vô cùng sống động. Tiến vào dung hợp kỳ mới xem như chân chính bước vào pháp môn tu tiên sao. Lúc này Lăng Tiêu cảm giác thực lực của mình phải mạnh mẽ hơn nhiều so với ở kiếp trước khi mình tiến vào dung hợp kỳ. Trong đầu chẳng nghĩ, chẳng lẽ thiên địa linh khí tràn ngập còn có chỗ tốt như vậy. Lăng Tiêu cười to vài tiếng, thu thập ma trận bố trí lúc trước rồi đi ra ngoài cửa động. Bên ngoài vẫn là cảnh sắc tươi đẹp với ánh mặt trời chiếu dọi, không thấy bóng dáng tiểu xỉu. Lăng tiêu nhìn vách núi phía dưới, độ cao hơn trăm thức nhưng ở trong mắt hắn không hề có chướng ngại gì. Hai tay ruôi thẳng, thân thể bay xuống phía dưới. Đồng thời, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay xuất hiện, nhanh chóng lao xuống mặt đất, mũi kiếm chia xuống đất, thân kiếm cong lại rồi mạnh mẽ bật thẳng, phát ra một tràng thanh âm như rồng gầm. Lăng tiêu ngượn lực lật người, ổn định rơi xuống trên mặt một khối đá lớn Nghe thấy ở nơi xa trong rừng rậm chuyển đến một hồi âm thanh gào thét giận dữ. Thú nhân. Hai chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu lăng tiêu, tiếp theo thân thể lăng tiêu nhảy lên giống như ma quỷ, biến mất như một màng sương khói. Khi lại xuất hiện lần nữa, hắn đã tới gần sát nơi chuyển đến âm thanh gào thét to lớn. Lăng tiêu đứng trên một cây đại thụ xun xuê đầy lá cao mấy chục thước. Theo khe hở bên ngoài nhìn lại mới thấy một đoàn thú nhân đang vây công một con ma thú chăn nước dài hơn 30 thước. Đám thú nhân này có bản chất khác với đám thú nhân mà Lăng Tiêu thấy ở thị trấn Tạp Mai Long. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đám thú nhân trước mắt này đều có thực lực hơn cùng kiếm sư, quả thực khiến cho người ta kinh hãi. chương 177, vùng kiếm chém mãng. Mỗi lần gào thét phẫn nộ, toàn bộ thú nhân liền có một luồng ánh sáng màu vàng nóng quay từ dưới chân lên. Bao trùm thân thể chậm dãi dâng lên, sau đó cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng, trên nắm tay của những thú nhân này vung ra, hay là trên vũ khí trong tay chúng nó đều xuất hiện một luồng khí kỉnh. Đám thú nhân cao lớn đầu báo với thân thể cường tráng, cực kỳ linh hoạt, đang vây công con ma thú chăn nước hung mãnh nhưng trên mặt của chúng cũng không có vẻ sợ hay gì, lại tỏ ra vô cùng ung dung. Thậm chí lăng tiêu còn trông thấy trên mặt của đám thú nhân này có vẻ cười nhạt nhạt. Con chăn nước to lớn này đang gầm lên, lớp vẩy trên thân thể to lớn cứng rắn như thép đống chốc sáng lên, quét sạch toàn bộ những thứ trung quanh, làm cho toàn bộ cây tối trong phạm vi trung quanh vài trăm thước ngã xuống nát bét. Bùi mù bay bốn phía, hôn loạn không chịu nổi. Thỉnh thoảng cũng có một gã thú nhân bất hạnh bị cái đuôi của con chăn nước quét trúng, kêu thảm thiết văng ra. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra tố chất thân thể của thú nhân ở đây cực kỳ dũng mãnh bị con chăn nước này quét bay. Tuy rằng trong miệng đám thú nhân đó chảy ra máu tươi chảy mánh liệt, nhưng ngay sau đó liền đứng dậy, nhặt vũ khí lên, tiếp tục gầm gừ, giống giận, xông tới giết con chắn nước. Thật sự là một đám hồ đồ không biết sợ chết. Lăng tiêu ở trên cây tán thưởng, thực lực của đám thú nhân này đều phải xấp xỉ với tu vi của kiếm sư của loài người. Hơn nữa về tố chất thân thể, bọn chúng tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều so với cuồng kiếm sư. Bọn chúng bị loại ma thú mạnh mẽ cấp 5 này đánh bay ra, không ngờ cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ. Lăng tiêu thầm đoán, cường độ thân thể của đám thú nhân này có lẽ đã đạt tới trình độ của ma kiếm sĩ. Nếu như trên lãnh địa của mình có 3.000 gã thú nhân giống như vậy thì cho dù đối mặt với 10 vạn đại quân của loài người cũng có thể ung dung giành thắng lợi chứ. Trong lòng vừa nghĩ, Lăng tiêu liền phát hiện biến hóa đang xảy ra trên chiến trường. Những thú nhân này hiển nhiên không chỉ có được vũ lực mạnh mẽ, tứ chi phát triển, nhưng không ngờ chỉ số thông minh của chúng cũng không kém như tưởng tượng của mọi người. Đám thú nhân này đều lấy những cây lao từ trên người xuống, ánh mắt sắc bén của lăng tiêu phát hiện hào quang màu xanh thấm lấp lánh trên mặt cây lao, trong lòng vừa động, hắn nghĩ trên mặt cây lao này cũng được bồi độc dược. Đám thú nhân này gào thét, mạnh mẽ ném cây lao về phía con chăn nước bậc nam. Trên thân thể to lớn của con chăn nước có rất nhiều vầy đã rơi xuống, lộ ra máu thịt loang lổ trên thân thể, mà những cây lao của đám thú nhân này, đúng là đang bắn về những nơi đó. Siêu. Siêu. Toàn bộ những cây lao trong tay của ba mươi mấy thú nhân đều bắn về phía cái đầu to lớn của chăn nước, mà chăn nước hiển nhiên không coi loại vật nhỏ giống như cây tăm này vào mắt. Nhưng nó bị chọc giận, một tiếng gào thét trói thai. Một quang cầu rất lớn màu lam được phun ra từ trong miệng chắn nước, mạnh mẽ đánh tới những người ở phía dưới. Vù vù. Quang cầu màu lam kéo ra một cái đuôi thật dài trong không trung, nổ ở chính giữa đám thú nhân này. Lúc trông thấy đạo quang cầu màu lam thì đám thú nhân đầu báo cũng phản ứng lại, rông lớn, rồi sau đó đám thú nhân bỏ chạy từ tán. Nhưng hai gã thú nhân đầu báo vẫn bị quang cầu màu lam này đánh trúng. nháy mắt bùng nổ ra. Hai gã thú nhân còn không kịp kêu lên thảm thiết đã bị đánh thành nát bấy. con người lăng tiêu trợt co lại, thầm nghĩ, năng lực công kích nguyên tố thủy hệ của con ma thú chăn nước này quả nhiên hùng mạnh. Không biết sau khi tiểu xỉu hoàn toàn tiến vào thời kỳ trưởng thành thì công kích nguyên tố phát ra sẽ có hiệu quả như thế nào. Trên người chăn nước cắm 20 mấy cây lao, độc tố ở phía trên bắt đầu len lỏi thấm vào máu thịt. Tác dụng thể hiện ra, đầu của chăn nước ngần cao. Chiếc lưới dài màu đỏ tươi đang kịch liệt lẻ ra thu vào. Thân thể bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, điều này càng trọc giận vị chúa tể trong đầm lệ này. Những tên thú nhân đầu báo thấy thế đều giống giận điên quầng mà tránh ở phía xa, trong mắt đều bắn ra tia sáng hưng phấn. Dường như chúng cũng không có quá mức thương tâm vì đồng bạn tử vong. Có lẽ, đối với bọn chúng mà nói, chuyện này giống như ăn cơm hàng ngày. Ẩm. Cuối cùng thân thể chăn nước nhanh chóng rơi xuống làm cho khói bụi lầy trời. Mà ngay cả lang tiêu ở phía xa cũng cảm giác mặt đất ở dưới chân đang rung lên mạnh mẽ vài cái. Những đam thú nhân này đều đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn, cũng không vội vàng tới gần quan sát. Lang tiêu ở phía xa, cũng rất kiên nhẫn chờ lợi. Qua thật lâu, con ma thú chăn nước kia vẫn không nhúc nhích, có hai gã thú nhân đầu báo rất cẩn thận đi tới. Khi khoảng cách chỉ còn vài thước, chúng nhặt đá lên ném tới. Hễ là ma thú vượt qua bậc năm đều có chỉ số thông minh và tôn nghiêm nhất định, hơi có một chút xúc phạm sẽ không thể dễ dàng tha thứ kẻ khác. Khối đá rơi trên thân thể chăn nước, bị bộ vảy cứng rắn kia bắn xuống đất, phát ra tiếng va chạm giữa các vật cứng. Trong lòng lăng tiêu thầm so sánh con chăn nước này với con mãng xà bạch ngọc xích mục mãng của phạm đế á đại tuyết sơn, cảm giác dường như bạch ngọc xích mục có thể mạnh mẽ hơn. Con ma thú chăn nước này tuy rằng có được năng lực công kích nguyên tố vô cùng hùng mạnh, năng lực công kích đơn giản cũng làm cho người ta ngạc nhiên thán phục nhưng nó vẫn bị một đám thú nhân nhỏ bé này dùng lao độc giết chết. Lăng tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, loài người quả nhiên mãi mãi là sinh vật thông minh nhất, cho dù chỉ là thú nhân. Lúc này, hai gã thú nhân đầu báo bỗng nhiên trèo lên thân thể ma thú chăn nước, sau đó đứng ở phía trên rất cao, hương phấn nhảy dựng lên, vừa hét vừa la. Trên khuôn mặt đầy lông khủng bố của đám thú nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng liền xuống lại, vẫn còn chưa đi tới, đồng nhiên một thú nhân hét lên một tiếng điên cuồng. Vù vù. Những thú nhân khác lập tức quay đầu chạy điên cuồng về phía sau. Hai gã thú nhân đứng ở trên thân thể ma thú chăn nước vừa định nảy xuống, lại nghe thấy một tiếng gầm thê lương. Thân thể ma thú chăn nước đồng nhiên dựng đứng lên, ném hai gã thú nhân đầu bào đứng trên phía cao của thân thể ra ngoài. Mạnh mẽ rơi ở phía xa trên mặt đất, phát ra hai tiếng nổ bịch, bịch. Hai gã thú nhân kia vẫn không núp nít, sinh tử cũng không biết ra sao. Thân thể ma thú chăn nước bỏ về phía trước, trong đôi mắt bắn ra hảo quang vô cùng án độc, xông thẳng về phía thú nhân đầu báo đang tập trung. Ma thú bậc 5 toàn lực tấn công, làm sao mà đám thú nhân đầu báo với thân thể tương đối yếu ớt có thể đủ chống cự. Đám thú nhân đầu báo kinh hoàng chạy Tứ tán. Có ba gã xui xẻo bị thân thể ma thú chăn nước trực tiếp nghiền nát. Đợi khi thân thể ma thú chăn nước dài tới hơn 30 thước trường qua, ba gã thú nhân đầu báo đã hoàn toàn bị đẻ chết, thân thể cũng biến dạng. Thân thể ma thú chăn nước quay lung tung, đại thụ hai người mới có thể ôm hết được cũng không thể chịu nổi lực va chạm mạnh của nó, âm thanh đổ gậy vang lên liên tiếp không ngừng. Đám thú nhân vừa mới rồi còn cao hứng, bây giờ tất cả đều chạy trốn tứ tán trông vô cùng hỗn loạn. Không ngờ, chúng xông về phía lang tiêu. Lang tiêu cầm yếu huyết hồng liên kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ma thú chăn nước đang đổi tới không ngừng ở phía sau. trông dáng vẻ của nó rất nghiêm trọng, làm sao còn có bộ dáng như lúc vừa mới trung đầu. Thực rào hoạt lang tiêu thầm tán thưởng, vừa rồi hắn còn cảm thấy con này không bằng bạch ngọc xích mục mãng, nhưng hiện tại lại cảm giác mình kết luận quá sớm. Nó có thể phát triển thành một con ma thú bậc năm. Sao có thể quá mức yếu đớt? Đám thú nhân đầu báo chạy trốn đống nhiên kinh ngạc phát hiện, phía trên một cây đại thụ ở trước mặt bất thình lình nhảy ra một gã nhân loại. Đúng vậy, đó tuyệt đối là loài người mà chúng nó kỳ thật đều gặp qua. Tuy rằng đầm lời vẹn dì ạt rất đáng sợ nhưng vẫn có những đám người mạo hiểm của nhân loại không sợ chết, hàng năm cũng có rất nhiều nhân loại tiến vào đầm lời vẹn dì ạt để tìm cơ hội. Đương nhiên, loại hành vi này bị những đám thú nhân coi là hành vi cung cấp trang bị cho chúng. Mà đoạn thời gian trước, có người đưa tới cho thu tộc một số lượng lớn khôi rác, vũ khí và lương thực, chỉ có một yêu cầu đối với bọn họ, chính là tập kích thị trấn tạp mai lòng của nhân loại. Lãnh địa của nhân loại giàu, mồ mỡ, đây là nhận thức chung trong những trí giả của thú tộc. Vì thế, chúng nó tiến hành bố trí hết sức tỉ mỉ, hơn nữa cấp đoạt một lượng lớn tài bảo từ trên lánh địa của nhân loại. Những thứ tài vật đó lại được đám thú nhân này thông qua một cửa ngõ để đổi lấy một lượng lớn vũ khí và lương thực, làm cho chúng có một đoạn cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, có rất nhiều thú nhân đều hiểu rất rõ đối với tình hình của nhân loại, cũng rất muốn hướng tới cuộc sống của nhân loại. Nhưng gã nhân loại này không muốn sống nữa sao? Đám thú nhân đầu báo đều kinh ngạc mà quên chạy trốn, đứng tại chỗ ngẩn đầu lên, hoảng sợ nhìn gã nhân loại ở trên đầu đang bay về phía ma thú chắn nước Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu tản mát ra yêu khí hùng mạnh. Khi đối mặt với đối thủ có loại thực lực mạnh mẽ này, yêu huyết hồng liên kiếm cũng có khát vọng uống máu như vậy. Con ma thú chăn nước kia cũng không phải là chưa trúng độc, mà nó lợi dụng năng lực kháng độc mạnh mẽ của mình mà tạm thời áp chế độc tố này xuống. Nó đã hoàn toàn bị chọc giận, đám thú nhân đã bám theo nó khoảng mười mấy ngày. Ma thú chăn nước đã sớm phát hiện đám thú nhân nhỏ bé này rồi, nhưng bởi vì nó không đói. Cho nên nó hoàn toàn không có hứng thú đối với đám thú nhỏ này. Nó lại không ngờ, những tên nhỏ bé này lại thật sự có thể dám vây công mình. Hơn nữa có thể làm tổn thương mình. Đây là chuyện nó tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được. Cho nên, ma thú chăn nước liều mạng nguy hiểm với thân thể trung kịch độc, nhất định phải giết sạch đám thú nhỏ chết tiệt này. Trên không chung, lang tiêu quát lớn lên một tiếng, kiếm khí màu đỏ tươi trên mặt yêu huyết hồng liền kiếm tăng gọn. Mạnh mẽ đâm vào cái đầu to lớn hình tâm giác vô cùng cứng rắn của ma thú chăn nước. Đám thú nhân kia phát ra một tiếng thở dài, mỗi người tránh ở phía sau đại thụ đều ngóc đầu ra nhìn, trong mắt của tất cả bọn họ đều là trào phúng nhạt nhạt. Chẳng lẽ nhân loại đó không biết chỗ cứng rắn nhất trên toàn thân ma thú chăn nước chính là ở chỗ xương trên đầu sao? Một gã thú nhân đầu bào có ánh mắt sâu sắc, lông mềm trên lỗ thai nhanh chóng động hai cái, âm thanh nho nhỏ, dùng nôn ngựa thu tộc nói. Tuy nhiên, đó là một dũng sĩ dũng cảm đấy. Không ngờ có thể xông vào trong đầm độc long này. Ngay sau đó, đám thú nhân đầu báo trợn trận mắt há hốc mồm nhìn chuyện đang xảy ra. Gã nhân loại này cầm trong tay một thanh vũ khí đỏ trói, phóng tới phía trên chiếc đầu to lớn hình tam giác của ma thú chăn nước, mạnh mẽ đâm tới. Không có khả năng. Thú nhân đầu báo có ánh mắt sát xảo kinh hô thành tiếng. Một đám thú nhân đầu báo trong rừng cây này cũng kinh hô thành tiếng. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn bóng người nhỏ bé trên đầu con ma thú chăn nước kia. chương 178, Thú Tộc Báo Nhân Ma thú chăn nước điên cuồng lắc lư đầu của mình, muốn ném đi đau đớn từ đầu chuyển đến cổ. Nó đã có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi đi, điều này làm cho nó hoảng sợ. Là con ma thú hùng bá một phương bên trong đầm lời vẹn dị ác, con chăn nước này đã sống hơn 100 năm dài đáng đáng. trong hơn 100 đáng đáng. Nó đã nuốt lấy không biết bao nhiêu nhân loại, giờ đã còn không nhớ do nữa rồi. Nói chung, nó không có cảm giác đặc biệt nào đối với đám thú nhân nhỏ bé yếu đất kia, đó chỉ chẳng qua là một bữa điểm tâm mà thôi. Nó vẫn thích nhất, là những tiểu ác ma, ma thú cá sấu, ở thời kỳ còn nhỏ trong đầm lầy, cắn nuốt chúng mới có thể khiến nó cảm giác thực sự thoải mái. Cho nên đối với ma thú chăn nước mà nói. Bất kể là thú nhân hay là nhân loại đều chỉ có thể là món khai vị trong bữa ăn sáng của nó mà thôi. Không ngờ hôm nay mình chết lại ở trong tay một món khai vị. Thân thể lăng tiêu vững như núi cao, một tay cầm chặt thanh yêu huyết hồng liền kiếm đâm sâu vào trong thân thể ma thú chăn nước. Con ma thú chăn nước to lớn này điên cuồng dãy ruột, quay cuồng, nhưng vẫn không thể lay động được hắn Trong thân thể khổng lồ của ma thú chăn nước, hàng ngàn hàng vạn tơ máu trong mạch máu. Toàn bộ dũng mãnh tiến về phía Yêu Huyết Hồng Liên kiếm một cách điên cuồng. Mà ngay cả chính Lăng Tiêu cũng kinh hãi, hắn cũng không thể tưởng được thanh kiếm trong tay này lại khát máu thành tính. Bởi vì trước kia Yêu Huyết Hồng Liên kiếm cũng thấy qua máu, thậm chí nó cũng xem chết qua cường giả như ma kiếm sư. Mà lúc đó Lăng Tiêu cũng chưa phát hiện ra Yêu Huyết Hồng Liên kiếm có dấu hiệu hút máu gì. Không ngờ khi gặp con ma thú này, nó lại có khuynh hướng muốn hút hết máu. Ma thú chân nước nguyên bản là chúng kỳ độc. Nếu không nó cũng sẽ không bị lăng tiêu dễ dàng xuyên phá xương đầu cứng rắn nhất của nó. Sau khi máu của nó bị hấp thu điên quẩn hơn phân nửa thì con thú lớn này cũng đã tuyệt khí, nhưng thân thể to lớn này đôi khi còn xảy ra co giật, khiến đám thú nhân cách đó không xa căn bản là không dám tiến tới. Thật là đáng sợ, gã nhân loại này lại có thể một mình chém chết con ma thú mạnh mẽ như vậy. Cho dù ở bên trong thú tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng và đại tế ti mới có được thực lực như vậy mà bọn chúng cũng chỉ nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua tộc trưởng và đại tế ti ra tay. Hôm nay chúng vừa nhìn thấy có người lại có thể dũng manh như thế, tất cả đều kinh sợ bởi thực lực lăng tiêu triển hiện ra, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám. Quy luật của nhân loại tuy rằng là kẻ mạnh được tôn trọng, nhưng nhân loại quá mức âm hiểm rào hoạt, các loại âm mưu quỷ kế sẽ kèm theo thực lực cùng phát triển. Cho nên, ở trong thế giới nhân loại, cũng không có loại người có thực lực hùng mạnh nhất là đơn giản có thể đứng ở chỗ cao nhất. Nhưng thú tộc thì không giống vậy, thú tộc càng thờ phụng lực lượng hơn, chỉ cần ngươi có được thực lực, vậy ngươi có thể có được sự tôn kính của thú tộc. Cho dù thú tộc vẫn khinh thường nhân loại, nhưng vẫn tuân thủ quy luật đó. Qua một lúc thật lâu, lang tiêu cảm giác lực hút của yêu huyết hồng liền kiếm trong tay giảm xuống. Hắn liền rút thanh kiếm ra khỏi đầu ma thú chăn nước hết sức cũng dùng lại nhìn trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm. Dường như nó càng đỏ tươi chói mắt hơn, toàn bộ trên thân kiếm giống như có linh khí lưu chuyển, khí thế mù mịt màu đỏ tươi bao phủ trên thân kiếm, thoạt nhìn càng giống như một vật còn sống. Lăng tiêu chỉ kiếm hướng lên bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh chuyển ra thật xa. Trên bầu trời xanh thảm, từ nơi rất xa, một điểm trắng bay tới. Điểm trắng càng lúc càng lớn, thẳng bay đến trên vùng trời trô lăng tiêu, tiểu xỉu vũ cánh rơi xuống dưới. Ma thú phi hành uy mãnh như thế càng khiến cho tâm của đám thú nhân này kinh sợ. Đầu tiên tiểu xỉu nhìn thoáng qua con ma thú chăn nước to lớn, hưng phấn kêu lên vài tiếng, tiếp đó nghi hoặc nhìn thoáng qua, bất mãn kêu to hai tiếng, thầm kỳ quái, con thú lớn này rõ ràng vừa mới chết, như thế nào mà ngay cả máu cũng chạy hết rồi sao. Thú nhân đầu báo có cái nhìn sâu sắc đánh bạo từ chỗ ẩn nút đi ra, đi về phía lăng tiêu một cách thật cẩn thận. Đi đến chỗ cách ba mủ ở hải mấy thước, quay về phía Lăng Tiêu nhè răng cười. Bộ lông màu trắng quanh cổ của Tiểu Sửu chợt dương lên, đôi mắt tản mát ra tia sáng hung ác, gắt gao nhìn chầm chằm vào thú nhân đầu báo kia. Thú nhân đầu báo sợ tới mức không dám cử động, hai tay vô lên một mảnh da thú quấn quanh hông, còn vỗ lên xuống trên bộ da thú đơn giản được mặc trên người, tỏ vẻ mình cũng không có mang bất cứ vũ khí gì. Lăng Tiêu sờ sờ vào đầu Tiểu Sửu, ý bảo nó đừng lo lắng. Tiểu Sửu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thú nhân đầu báo kia, sau đó hai cánh rung lên, lại bay lên cao, bay về phía sâu bên trong đầm lầy. Vừa rồi nó đang theo dõi một con ma thú cổ quái trong đầm lầy, thì nghe thấy âm thanh của Lăng Tiêu nên lập tức đổi tới. Tiểu Sửu cảm thấy thực lực ma thú kia không tính là hùng mạnh, chuẩn bị dùng nó cho bữa tối. Nhân loại, ta, báo nhân cuồng báo. cùng là họ của hắn. Trong thu tộc cũng không nhiều kẻ có thể có tên. Cho nên Lúc nói hai chữ cuồng báo, hắn lộ ra vẻ rất kiêu ngạo. Sau đó, gã thú nhân đầu báo lông dựng đứng dùng bàn tay to vỗ vào ngực của mình, gây ra tiếng bịch bịch, tiếp đó đầu khép túi thắp xuống. Đây là một loại cách thức bày tỏ của thu tộc, lấy tay vỗ trong ngực, tỏ vẻ có lực lượng, khép túi đầu, là chứng minh chấp nhận mình không bằng đối phương. Đối với thú tộc hiếu chiến mà nói, điều này là một chuyện rất khó cho dù bọn chúng không đối địch nhưng cũng sẽ không dễ dàng hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình. Lăng tiêu cũng không hiểu lễ tiết của thú nhân, nhưng cảm nhận tinh thần lực phát ra từ người này, không phát hiện thấy một chút ác ý nào từ trên người đối phương. Cho nên, Lăng tiêu quay về phía người này cười, sau đó chỉ về hướng rơi xuống của hai gã thú nhân vừa mới bị con chăn nước ném bay ra, nói, đồng bạn của ngươi. Gã báo nhân này rất thông minh, nghe liền hiểu ý tứ của Lăng tiêu. Lây động lông thẳng trên đầu của nó, tức giận nói Chúng nó, không còn sống Không còn sống Lang tiêu cười lắc đầu Sau đó đi về phía hai gã thú nhân Những gã thú nhân còn lại Cũng cảm giác gã cường giả nhân loại này Không cần ra tay đối với đám nhỏ yếu như mình Nên cũng đánh bạo từ chô ẩn thân chạy đến Theo phía sau Lang tiêu Để xem cường giả nhân loại này Rốt cuộc muốn làm gì Có mấy người đã trải qua chiến đấu Cùng ma thú chăn nước Vẫn còn phẫn nộ đi tới chỗ ma thú chăn nước đá vài cái, có thú nhân nghịch ngậm thì đi lên mạnh mẽ kéo xuống một mảnh vẫy thật lớn, cầm ở trong tay che bộ ngực đầy lông dài rồi khoa tay mua chân, đại khái là muốn dùng thứ này làm một tâm áo giáp hẳn là rất tốt. Lăng thiêu đi đến trước mặt hai gã thú nhân đó, giờ phút này gã thú nhân đó còn chưa có hoàn toàn tắt thở, ngực phập phông mỏng manh, ở trong miết hầu chuyển đến tiếng khàn khàn đứt quãng, đôi mắt cũng đỡ đẫn vô thần. Khi thấy cuồng báo, Hai gã thú nhân này dường như có chút kích động, khỏe mắt chảy xuống giọt nước đục ngầu. Cô lô cô lô cô lô. Cùng báo nói bằng thú ngữ rất nhanh, khuôn mặt đầy lông của hai gã thú nhân kia co giật kịch liệt, nước mặt trên khỏe mắt càng chảy nhiều hơn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ đau thương. Cùng báo quay cái đầu to đầy lông đi, trong đôi mắt cũng tràn đầy nước mắt, vô cùng bi thương, nói với Lăng Thiêu. Con của họ còn nhỏ. Lăng Thiêu gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hùng báo vừa rồi đảm bảo với hai gã báo nhân sẽ chiếu cố con của chúng. Hai gã báo nhân này đại khái bởi vì sẽ không còn gặp lại gia đình của mình mà có cảm giác bi thương. Từ trên biểu hiện của thú nhân này, Lăng Tiêu lại hiểu biết càng sâu sắc hơn về thú nhân. Chúng nó cũng có tình cảm tha thiết chân thành, hơn nữa, thoạt nhìn thì còn thuần khiết hơn cả nhân loại. Trong lòng vừa nghĩ, Lăng Tiêu mỉm cười, dừng lại trước sự nghi hoặc của báo nhân, từ trên người lấy ra hai viên thuốc. Ngồi xuống, ý bảo một trong hai gã thú nhân há miệng. Báo nhân kia nhìn thấy gã nhân loại, trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng đã thấy thủ lĩnh quần báo cũng không có phản ứng nào, ngược lại còn cổ vũ nó an viên đan dược này, báo nhân kia nghe lời hơi hơi hé miệng ra. Sự thật nó ngay cả mở miệng cũng cảm thấy rất vất vả. Dù sao thú nhân vẫn có sinh mệnh lực hùng mạnh, nếu như là nhân loại, bị ném lên cao 100 m rồi ngã xuống thân mạnh. Sợ rằng sớm đã rơi thành tan xương nát thịt. Viên đan dược kia đã tiến vào trong miệng báo nhân, ánh mắt của nó lập tức sáng ngời lên, sau đó hơi thở đều đều vô cùng thần kỳ. Lăng tiêu lại lấy một viên đan dược khác bỏ vào trong miệng báo nhân còn lại, hán vội vã nuốt xuống, nhìn vào mắt lăng tiêu, sự cảnh giác tràn ngập vừa rồi đã tan biến, mà biến thành một loại cảm kích. Gã thú nhân vừa mới ăn đan dược trước, cảm giác toàn thân mình tốt như bình thường, thân thể chất động. Định ngồi dậy nhưng lại bị lăng tiêu ấn xuống, trên khuôn mặt đầy lông của gã báo nhân lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt là một gã nhân loại mà không phải thú nhân biến gì chứ. Không ngờ chỉ dùng một bàn tay có thể nhẹ nhàng đè ép nó xuống. Sức mạnh của thú nhân lớn tới mức nào, trong lòng của chúng rõ ràng nhất. Tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng nó cũng không cho rằng gã nhân loại này có thể ấn giữ nổi mình. Nhưng gã nhân loại đó đã đè nó xuống một cách đơn giản. chúng không thể động Người hiểu được không? Lăng tiêu nhìn cuồng báo nói, hắn cảm giác gã thú nhân này có chút không giống những thú nhân khác, ngay khi nghe thấy nó nói ngôn ngữ loài người mà những gã khác lại không là có thể nhìn ra được. Ta hiểu, chúng nó bị gây xương. Báo nhân cuồng báo quả nhiên có thể nghe hiểu lời nói của lăng tiêu. Hơn nữa, hắn rất rõ thương thế hai gã đồng bạn đang nằm trên mặt đất, liền gật đầu không ngừng, lại nhanh chóng đi tới chỗ hai gã báo nhân nói một đoạn thú ngữ. Hai gã báo nhân kia đều im lặng xuống, nàm đó rất thành thật. Tuy nhiên đôi thai nhọn đầy lông thì đang không ngừng rung lên, hiển nhiên họ vô cùng không quen với loại cuộc sống thương binh thế này. Lăng tiêu bắt đầu nối xương cho một trong hai gã thú nhân. Sau khi kiểm tra, ngay cả lăng tiêu cũng phải kinh hãi, không kìm nổi khẽ gật đầu thật mạnh với gã thú nhân kia, không ngờ hắn ngã thành như vậy mà không chết, thậm chí không phát ra tiếng rên gì thảm thiết. Thật sự là dũng sĩ. Về cơ bản, toàn bộ xương trên người hai gã thú nhân đều gây vỡ. Nếu không phải gặp được nhân loại như lăng tiêu có được y dịch thuật cao siêu, chỉ sợ cho dù là đại tế ti đến đây cũng chưa chắc có thể cứu sống họ. Cho nên, những thú nhân may mắn còn sống đứng cạnh đều nhìn vào lăng tiêu, trong ánh mắt của họ tràn đầy ý cảm kích. Lăng tiêu nối tiếp xương toàn thân hai gã thú nhân xong, mặt trời đã ngả về phía tây, báo nhân ở bên kia đang nổi lửa lên cao. Sau đó cắt xuống một mảng thịt lớn từ trên người con ma thu chăn nước, xuyên qua đặt ở trên lửa để nướng. Khi gần chín, quân báo tháo chiếc túi vải từ trên người xuống, ở bên trong lấy ra một thứ, thần tình không muốn, rồi lại kiên quyết cầm trong tay kia một thứ nhỏ trắng bóng rắc vào trên thịt chăn nước, phát ra một trận âm thanh xèo xèo. Gã báo nhân nhìn mảng thịt này, không kìm nổi cổ họng mạnh mẽ dao động lên xuống, vươn chiếc lưới màu đỏ tươi ra sức liếm môi. Quân báo mũi Lộ ra răng nanh bén nọn, giống lên một tiếng, những người khác cũng giống lên. Cuồng báo cầm mảng thịt lớn này đưa đến chỗ lang tiêu, sau đó lớn tiếng nói. An đi! Cái này không có độc. Lang tiêu cười tiếp lấy, quay về phía cuồng báo gật gật đầu, sau đó chợt vùng tay, trong tay xuất hiện một cái túi to, bên trong có chừng 50 cân muối trắng, đưa cho cuồng báo. Thân là lĩnh chủ thành thị vùng duyên hải, loại muối như thế này. Có thể nói lăng tiêu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cùng báo đầu tiên là nhìn chầm chầm vào tay lăng tiêu nửa ngày, hiển nhiên hắn cảm thấy rất hưng thú đối với thứ xuất hiện trên tay gã nhân loại này, tuy nhiên lúc mở túi ra, cảm giác mừng như điên nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn. Lần này chúng nó đi ra ngoài sàn bán, tộc trưởng của báo nhân tộc chỉ cho chúng một ít muối, mà gã nhân loại trước mặt này không ngờ hào phóng như vậy, cho bọn hắn rất nhiều muối, phẩm chất hoàn mỹ, từ trước tới giờ. Nhưng báo nhân này cũng chưa từng thấy như vậy. Cho nên, báo nhân cuồng báo căn bản là không nỡ dùng, nắm chặt túi muối này ở trong tay, có thứ này, cho dù bọn chúng tay không trở về cũng sẽ trở thành anh hùng. Muối vẫn luôn là vật khan hiếm ở thú tộc. Mặc dù bên trong đầm lầy vẹn dị ạt cũng có hồ nước mạt, đại tế ti vĩ đại cũng dạy cho bọn chúng biện pháp dùng hồ nước phơi năng lấy muối, nhưng sản lượng cứ ít, hơn nữa phẩm chất lại không tốt. Loại có phẩm chất tốt hơn một chút. Đều bị chúng đưa cho thủ lĩnh bộ lạc của thú tộc và đại tế ti rồi. Đây không phải bức bách mà là bọn chúng cam tâm tình nguyện. Nếu như không có đại tế ti và thủ lĩnh bộ lạc hổ tộc của thú nhân, chỉ sợ bầy đàn của chúng ở bên trong đầm lầy đã sớm bị những ma thú ngang ngược trong đầm lầy ăn sạch rồi. Cho nên, trông thấy môi an tinh xảo như vậy, trong lòng báo nhân quần báo quả thực có thể dùng từ mừng như điên để hình dung. Những thú nhân này rất thẳng thắng. Không giống như nhân loại ăn nói bốn éo loanh quanh, nhưng điều này không có nghĩa là thú tộc không biết cảm kích. Cùng báo quay về phía lăng tiêu cưới người xuống đến thắt lưng, sau đó nói với vẻ vô cùng thành khẩn. Thú tộc hoan nghênh người làm khách. Cho dù báo nhân này không nói, lăng tiêu cũng muốn đi xem thú tộc thần bí kia, coi chúng nó rốt cuộc có cuộc sống như thế nào. Đương nhiên, tâm nguyện lớn nhất của lăng tiêu chính là nếu có thể lừa một ít thú nhân chân chất mà lại có thực lực mạnh mẽ trở về với mình. Tâm nguyện này cũng không thể nói ra với chúng nó được. Hai ngày sau, ngay cả lăng tiêu cũng không thể không bội phục sinh mệnh lực của thú nhân, hai gã với xương toàn thân gần như bị đứt, không ngờ có thể đứng lên. Tuy rằng đi đường còn rất tốn sức, nhưng cũng đã có thể tùy ý để cho thú nhân khác dùng cáng cứu thương giản dị nâng chúng, mà sẽ không bị thương lần thứ hai nữa. Phải biết rằng, Đan dược mà lăng tiêu cho hai gã thú nhân ăn, gần như là dược vật giữ tính mạng chúng nó, cũng không phải là thần dực gì. Tuy rằng đã nối song xương của chúng nó, nhưng có thể đứng lên nhanh như vậy khiến lăng tiêu rất ngạc nhiên thán phục ý thích thú nhân càng thêm mãnh liệt hơn. chương 179, Bộ Tộc ở Trung tâm Đầm Lầy Đám thú nhân thông hiểu về đầm lầy vẹn di ạt hơn nhiều so với lăng tiêu. Lăng tiêu đã có thể tránh né được ma thú. Nhưng muốn tìm được không gian sinh sống hiện tại của thú tộc ở bên trong đầm lầy mênh mông này, quả thực rất khó khăn. Con ma thú chăn nước kia quả nhiên là ma thú bậc năm, bởi vì tinh hạch của nó bị quần báo tặng cho lăng tiêu. Thú tộc cũng không phải là không rõ giá trị của tinh hạch ma thú, chẳng qua con ma thú này nguyên bản là do lăng tiêu giết, cho nên tinh hạch của nó phải thuộc về lăng tiêu. Nhưng không thể không nói, ở trên một số điểm, thú nhân chính trực đáng yêu hơn nhân loại nhiều. Lang Diêu đi chung với đội Ngũ Thú Nhân, Tiểu Sửu ngẫu nhiên thoáng chốc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nó càng có nhiều thời gian lịch lãm một mình, về điểm ấy, lăng Diêu mãi mãi cũng không có cách nào trợ giúp Tiểu Sửu. Hắn có thể làm linh dược thành kẹo cho Tiểu Sửu ăn, nhưng cũng không thể huấn luyện thay nó. Chiến đấu là cách nâng cao tốt nhất, không chỉ có hiệu quả với nhân loại, mà đối với ma thú cũng giống như vậy. Cho nên, mặc dù đôi khi thân thể Tiểu Sửu có vết thương, cực kỳ chật vật chạy trở về, nhưng lăng tiêu cũng chỉ chữa trị thương thế cho nó, rồi sau đó ôm đầu nó an uổi vài tiếng, tiểu xỉu lại một mình lên đường lịch lãm. Đảm báo nhân này cũng có thái độ kính cẩn từ xa với con sùng vật có thực lực hùng mạnh của lăng tiêu. Sự tồn tại của tiểu xỉu khiến chúng nó vừa sùng bái vừa kính sợ lăng tiêu, thậm chí cũng thầm nghĩ trong đầu, nếu như nhân loại đều có thể có được thực lực như người này thì thú tộc vĩnh viễn đừng hòng đi ra đầm lời vẹn gì ạ một bước. Hai ngày sau, Lang Tiêu cảm giác mình đã đi vào chỗ sâu nhất trong đầm lầy vẹn dị Át. Trước mắt là một dãy núi, cây cối to lớn xanh um tươi tốt, liên miên nhấp nhô, che cả mặt trời, giống như một tấm thảm màu lục rất lớn bao trùm lên trên. Nếu như có thể bay lên bầu trời thì có thể thấy một mảnh rừng rậm hẹp dài, rộng khoảng chừng vài dặm, dài đến hơn trăm dặm, hơn nữa vị trí gần như ở điểm trung tâm của đầm lầy vẹn dị Át. Điều này cũng khó trách vì sao mấy ngàn năm Có rất nhiều nhân loại đều muốn tìm kiếm tung tích thu tộc, nhưng vẫn không tìm ra. Thế giới này có lẽ không có ai giống như lăng tiêu vậy, gần như có bản lãnh tránh né ma thú một cách biến thái. Rất nhiều người, căn bản là không đến được trung tâm đầm lầy, liền chết ở trong miệng các loại ma thú. Cho dù ngẫu nhiên may mắn tránh được công kích của ma thú thì cũng sẽ bị lạc ở trong đầm lầy mê ngông, rất ít người đi sâu vào đầm lầy mà có thể còn sống đi ra ngoài. Mặc dù thú tộc cũng muốn ra khỏi đầm lầy mênh mông để tiến vào thế giới nhân loại, nhưng cũng không dễ dàng lắm. Những ma thú này cũng sẽ không vì thú nhân cũng là một trong những cư dân trong vùng đầm lầy này, mà chấm dứt việc giết hại và công kích họ. Tương tự, việc lăng tiêu gặp được đám thú nhân công kích ma thú chăn nước như vậy, mỗi ngày đều có thể xảy ra ở bên trong đầm lầy vẹn dị ác. Sau khi tiến nhập đại rừng rậm, rất nhanh, Đám thú nhân này liền đưa lăng tiêu đi tới một mảnh đất trống do có người khai phá. Trên mảnh đất trống, có rất nhiều phòng ốc giản dị được xây dựng bằng gỗ. Rất nhiều báo nhân nữ, còn có lao già và trẻ nhỏ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, đều đi ra ngành đón, trông thấy đám báo nhân săn bắn từ bên ngoài mang theo một gã nhân loại xa lạ đi vào lãnh địa, đều vô cùng giận mình. Phải biết rằng... Quy định truyền lưu nhiều năm qua của thú tộc chính là không cho phép mang theo nhân loại xa lạ tiến vào lãnh địa. Cho dù là ai, chỉ cần gặp phải sai lầm này, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mà ngay cả chuyện lần trước tiến công thị trấn tạp Mai Long cũng là do một người đã tiến hành giao dịch nhiều năm cùng thú nhân truyền tin ở một địa điểm trung gian. Đây cũng là phương thức duy nhất để nhân loại liên hệ với thú nhân. Những nhân loại đó, muốn biết căn cứ địa thú tộc ở nơi nào, căn bản là chuyện không có khả năng lúc này một lao giả báo nhân vô cùng uy nghiêm đi ra toàn bộ báo nhân dọc theo bên đường nhìn thấy đều không người xuống hành lệ với lao báo nhân bộ lông và tròm dâu trên khuôn mặt lao báo nhân cũng đã bạc nhưng thân thể lại cực kỳ cng tráng đôi mắt lộ ra hung quang. đầu tiên lao liếc mắt đánh giá lăng tiêu với vẻ bất thiện sau đó nhìn cuồng báo với vẻ hung ác vẻ mặt tâm lãnh dùng thú ngữ để nói cái gì rất nhanh chóng một đám báo nhân phía sau cu báo đều c đầu cũng không dám thở ra. Sự uy nghiêm của tộc trưởng tộc báo nhân đã gieo vào trong lòng bọn chúng thâm căn cố đế rồi. cùng báo lại không giống như những báo nhân này, nó dũng cảm đối diện với lao báo nhân, cũng nói thù ngữ gì đó cực nhanh. Hơn nữa, dơ túi vải lên. Hai ngày này lặn lội bơi qua sông, vượt qua bụi gai, sông ngòi, cùng báo trước sau cũng vẫn duy trì cái túi này gọn gàng sạch sẽ, cầm nó thật cẩn thận, giống như là cầm một thánh vật Lao báo nhân kia nhìn cái túi trong tay quần báo, hô hấp có chút ruồn rập, trong mắt phát ra hảo quang cực nóng, tiếp lấy, mở ra nhìn một cách tham lam, lại lấy tay nhún ra một chút, cho vào trong miệng nếm thử. Động tác này, khiến hai người vừa trông thấy đều không kìm nổi mà nuốt nước bọn. Vẻ mặt Lao báo nhân rốt cục cũng dịu xuống, lại nhìn hai gã báo nhân đang nằm trên căng cứu thương dàng dị, nhìn về phía ánh mắt của làng tiêu, rốt cục cũng trở nên dịu dàng lại. Nhưng trong đó còn kèm theo một nửa hoài nghi. Đối với thú nhân mà nói, nhân loại cũng không xa lạ, nhưng nhân loại cũng có một chút âm hiểm, giả hoạt, tham lam. Những thuật ngữ tiêu cực này gắn liền với nhân loại. Thế cho nên toàn bộ thú nhân đã được giáo dục từ nhỏ chính là nếu trông thấy nhân loại công kích thì phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Nếu như mình không thể chạy trốn thì phải giết bọn họ. Lao báo nhân suy nghĩ trong phút chốc, trầm giọng nói với lang tiêu. Cương giả đến từ lãnh địa nhân loại, ta là tộc trưởng của tộc báo nhân, là mố. Ta không rõ lắm dụng ý của ngài khi đi vào chỗ sâu trong đầm lầy này, nhưng ta cảm kích sự khẳng khái của ngài, thú thần sẽ ca ngợi ngài. Lăng tiêu có chút kinh ngạc về việc lao báo nhân này dùng ngôn ngữ nhân loại một cách thuần thục như vậy. Lao báo nhân này dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lăng tiêu, tiếp tục nói. Ngài đã có thể đến được nơi này, ta nghĩ. Chuyện này có lẽ là ý tứ của thú thần đại nhân, cho nên đại tế ti sẽ tiếp kiến ngại. Chúng ta nguyên bản chỉ biết nói lời đơn giản của nhân loại, là đại tế ti văn năng. Dạy chúng ta ngôn ngữ của nhân loại. Đại tế ti của thú tộc. Lăng tiêu nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, thị trấn tạp Mai Long bị thú nhân tiến công, có một người con gái với dáng người huyển chuyển tuyệt đẹp đứng trên người chiến tranh cự tượng cổ mọ đồ. Về cô gái đó, có rất nhiều loại tin đồn. Vô số người đều nói, cô gái đó căn bản là một nhân loại, cũng có người nói trên thực tế cô gái đó là công chúa hải tộc, cũng có người nói cô gái đó là hồ nhân tộc có khuôn mặt giống nhân loại nhất trong thu tộc. Tuy nhiên loại tin đồn này bị rất nhiều người dẹp hiểu, bởi vì cùng ngày đó có rất nhiều quân trong thành đều tận mắt trông thấy bóng dáng của cô gái ấy, căn bản là nàng không có cái đuôi để chứng tỏ nàng là người của tộc hồ nhân. Cho nên... Về việc cô gái đó rõ ràng là thú tộc cao cấp hay không, có rất nhiều lời suy đoán. Ngay hiện giờ, mình không ngờ sắp được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ đó, hẳn chính là nàng, lăng tiêu thầm nghĩ. Lăng tiêu được an bài ở bên trong một căn nhà gỗ, cũng không ai quản lý hắn. Lao tộc trưởng báo nhân cầm lấy túi muối kia, mang theo cùng báo vội vàng đi, Hiển nhiên họ phải đi gặp thủ lĩnh bộ lạc thú tộc là hổ nhân tộc và đại tế ti thú tộc. Đại đa số đám báo nhân còn lại đều đi tới để nghe từ miệng những chiến sĩ báo nhân nói về chuyện của gã nhân loại này. Vì thế, rất nhiều báo nhân ở rất xa dùng ánh mắt lập lệ để đánh giá căn nhà gỗ kia, dường như có thể nhìn thấu căn nhà gỗ, nhìn thấy gã cường giả nhân loại ở bên trong. Còn có mấy đứa bé của tộc báo nhân có gan lớn đi đến gần căn nhà gỗ kia, muốn mở khe cửa để nhìn vào trong, đông lăng tiêu mở cửa, đã dọa cho chúng nó chạy tứ tán. Lăng tiêu cởi lấy ra rất nhiều kẹo từ trong nhẫn, quay về phía đám tiểu báo nhân này ra hiệu. Có đứa bé báo nhân gắn lớn, chạy đến dành lấy một viên kẹo, sau đó quăng giấy gói kẹo lên không trùng, miệng nhai nhai rồi lập tức lớn tiếng kêu to lên, hoa chân múa tay vui sướng, thương phấn không chịu được. Đại khái cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Vì thế, những viên kẹo trong tay lăng tiêu nháy mắt bị những đứa bé báo nhân khác tranh đoạt không còn. Đợi sau khi nếm qua những viên kẹo này, những đứa bé này đều dương đôi mắt tha thiết nhìn lăng tiêu, nhìn cả vào trong đôi mắt gã nhân loại này, cũng không còn vẻ khẩn trương và cảnh giác như trước nữa, ngược lại đều hiện lên tia sáng dịu dàng trong mắt. Muốn những thú nhân có lối suy nghĩ đơn thuần chấp nhận, kỳ thật cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Trong nhẫn không gian của lăng tiêu có rất nhiều thứ khi đó được vài người phụ nữ chuẩn bị, tỉ như kẹo, thí khô. Đương nhiên... Những phần thịt khô này đều là đặc chế, cho dù ở thành bẻn gì ạt cũng có thể bán được giá rất cao. Lăng tiêu không quá thích chuyện ăn uống như những quý tộc dạo chơi ngoài thành, căn bản cũng chưa động tới, cũng may dung lượng trong chiếc nhận không gian rất lớn nên cũng không thèm để ý. Không thể tưởng được khi đến chỗ thu tộc lại phát huy công dụng to lớn như vậy. Bộ lạc này cũng không tính là lớn, ước chừng có hơn 500 tên chiến sĩ đã trưởng thành, còn có hơn 100 đứa trẻ con. Lúc này gần như toàn bộ đám trẻ của báo nhân đều xuống lại ở trước mặt lang tiêu, hy vọng mình có thể có được một viên kẹo nữa. Qua một thời gian, tộc trưởng của tộc báo nhân Lạp Mô và quần báo vội vàng chạy đến, lỡ tiếng quát lớn những đứa trẻ báo nhân. Những đứa trẻ báo nhân đột nhiên tàn ra, trong mắt Lạp Mô có sự hưng phấn không áp chế được. Hôm nay, bộ lạc nhỏ tộc báo nhân trong quần thể thú nhân ở đầm lầy này rốt cuộc cũng được nở mặt nở mày. Sau khi một túi môi ăn tinh xảo được đưa lên thì ngay cả tộc trưởng tộc hổ nhân vẫn luôn có phong thái uy nghiêm, cũng là đại tộc trưởng của toàn bộ thú nhân trong đầm lấy vẻn dị ác, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hơn nữa, sau khi xin chỉ thị của đại tế ti thì đại tế ti muốn tự mình tiếp kiến lạp mộ và quần báo, hơn nữa người còn kiên nhẫn nghe quần báo nói hết một lần về thực lực và hành động trên đường của gã nhân loại kia, quyết định tự mình tiếp kiến gã nhân loại này. Hôm nay đối với tộc báo nhân mà nói, tuyệt đối là ngày đáng phải ăn mừng, tộc trưởng tộc báo nhân Lạp Mộ cảm giác mình đang có một lần nổi bật trước mặt các tộc trưởng của bộ lạc khác. Nhất là sau khi tộc trưởng của các bộ lạc quan sát túi mối ăn tinh xảo, trong mắt của họ hiện lên vẻ kinh ngạc khiến tâm tình của Lạp Mô rất sáng khoái. "Cương giả đến từ nhân loại, đại tế ti vĩ đại của chúng ta muốn đích thân tiếp kiến ngài." Lạp Mộ đi tới trước mặt Lăng Tiêu, hơi hơi cúi đầu, bàn tay to đầy lông đặt ở trước ngực. Nói với thái độ kính cẩn, chương 180, Bí mật Kinh Thiên. Trên đường, tất cả thú nhân đều dùng đủ loại ánh mắt tò mò để đánh giá gã khách không ngợi mà đến này. Lăng tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, trong mắt của đám thú nhân nhìn về phía hắn đều không tốt. Thậm chí có một số còn lộ ra răng nanh sắc bén, thẻ chiếc lưới màu đỏ tươi để liếm môi, nhìn làn da trắng miệng của lăng tiêu, trong mắt tràn đầy khát vọng ăn uống. Miêu tả của nhân loại về thú nhân là như vậy, canh mùi máu, hung tàn, có một chút dã man, chỉ số thông minh thấp kém, đồng thời vô cùng căm thù nhân loại. Mới vừa rồi ở trong bộ lạc báo nhân, từ trên người những đứa nhỏ báo nhân, lang tiêu cũng không có cảm giác được nhiều loại cảm xúc này. Thoát nhìn, một số đặc tính của thú tộc cũng không phải là trời sinh như thế, đại khái là từ xưa đến nay đều được truyền dạy từ miệng của trường bối, hơn nữa cuộc sống thú nhân có hoàn cảnh tồi tệ. Bắt buộc phải tranh giành, mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành cửu thị của thú nhân đối nhân loại như thế chứ. Tộc trưởng tộc báo nhân lạp mô ngẩn đầu đỡ ngực, cũng không thèm nhìn tới những ánh mắt căm thù của thú nhân nhìn về phía lăng tiêu. Quần báo cũng học bộ dáng của lạp mô. Lang tiêu cẩn thận cảm nhận, trong lòng thầm nghĩ, quần báo có thể là người được đề cử để thừa kế vị trí tộc trưởng tộc báo nhân. Lại đi một hồi trong rừng rậm, con đường nhỏ ngon ngôi ẻo, hơn nữa có rất nhiều phân nhánh. Làm cho người ta một loại cảm giác đi vào mê cung trợ Lăng tiêu cười thầm trong lòng Ai nói thú nhân không có chỉ số thông minh Lão lạp mỗ này rõ ràng là không muốn mình nhớ rõ đường đi Đi được một hồi Rốt cục đi vào một chỗ khá tính mịch Lăng tiêu nhìn đông nhìn tây Cũng không nhìn thấy căn nhà gỗ đơn sơ của thú nhân tộc Đến khi trong lòng đang buồn bực Lạp mổ đi thẳng tới một gốc của cây to ở bên dưới Hô lên một câu gì đó Chỉ thấy phía trên một cây đại thụ to khoảng chừng mười mấy thước hạ xuống một thứ. Lăng tiêu ngầm đầu, tầm mắt bị cành lá xun xuê un tùn che khuất, ánh mắt chỉ có thể nhìn lên cao khoảng hai bà thước. Lạp mô cung kính nói với lăng tiêu. Cương giả nhân loại, xin mời ngài lên, đại tế ti ở phía trên đang chờ ngài. Lăng tiêu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã đưa đến đây rồi thôi. Tộc trường lạp mô nhẹ giọng nói. Trên đây chỉ có đại thủ lĩnh của bộ lạc mới có tư cách đi lên. Nói xong lại quay về phía Lăng Tiêu cười thiện ý, rồi xoay người rời đi. Lăng Tiêu nhìn vào cái thang gỗ này, thoạt nhìn nó có bộ dáng rất rắn dán chắc, Lăng Tiêu cũng không phải sợ hãi ngã xuống dưới. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể nhún người liền nhảy lên trên cây, tuy nhiên vì muốn tỏ vẻ tôn trọng nên Lăng Tiêu vẫn vững vàng bước lên. Thang gỗ chỉ cao hơn 4 thước, lên tới phía trên Lăng tiêu mới phát hiện người xây dựng chỗ này quả thực có biệt tài kinh thiên, ở trong những đại thụ dày đặc này, không ngờ được nối tiếp nhau giống như những cây cầu, chỗ sâu phía bên trong khoảng mười mấy thước, cành lá thấp thoáng, một căn nhà gỗ nằm trong đại thụ. Lăng tiêu nhẹ nhàng tiêu sái đi tới, hoàn cảnh ở nơi đây khiến một gã tu chân như lăng tiêu có một loại cảm giác ngưng tâm tinh khí, tâm tư khẽ động, nếu như ở địa phương này tu luyện, khẳng định sẽ tốt hơn ở chỗ nhân loại tu luyện gấp mấy lần. So với linh khí ở bên trong đầm lề pẹn di ạt thì ở đây càng tràn đầy hơn. Khi đi đến cửa của căn nhà gỗ nhỏ, Lăng Tiêu vừa muốn gõ cửa, lại nghe thấy bên trong chuyển tới một giọng nói êm thai của một người tuyệt đẹp. Có phải là cường giả đến từ nhân loại không? Xin mời vào. Lăng Tiêu tiện tùy mở cánh cửa nhà gỗ không một tiếng động, trang trí bên trong lại khiến Lăng Tiêu cả kinh, trên mặt đất trải thảm đắt tiền, trên vách tường được treo bức họa do danh sư vẽ. Đèn treo bằng tinh hoạch thủy tinh trong phòng phát ra ánh sáng dịu dàng cũng không mất đi vẻ sáng ngời. Những vật dụng trong phòng thanh lịch nhưng không hề giảm bất vẻ sang trọng. Vào cửa là gặp phòng tiếp khách, bên trong chính là phòng ngủ, cửa mở ra, lăng tiêu lờ mở trông thấy chăn trên giường, cũng là kiểu dáng quý tộc của đế quốc thường dùng. Nếu như những thứ này được nhìn thấy trong bất cứ một gia đình quý tộc ở nhân loại thì lăng tiêu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái nhưng nó xuất hiện ở trong bộ tộc thú nhân bên trong đầm lấy bẻn dị ác, một trong những cấm địa của đại lục, liền khiến người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Những thú nhân bốn ra man hung tàn mà lại khát máu, tuy rằng chúng nó không có ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng không khác hơn bao nhiêu. Ngay khi trong lòng lăng tiêu đang nghi hoặc, từ bên trong phòng ngủ, âm thanh dễ nghe lại văng lên. Người đến đây, cường giả đến từ nhân loại. Theo âm thanh này, một dáng người người con gái chuyển xinh đẹp, Duyên dáng, từ trong phòng ngủ đi ra, tư thế dường như còn mang theo một luồng hương khí thấm vào trong lòng người, làm cho người ta không kìm nổi cảm thấy kỳ lạ mà bị mê hoặc bạp phần Chào ngươi, đại tế ti của thú tộc. Lăng tiêu ngần đầu, nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng cũng kinh hãi không hiểu nổi. Nếu như không phải đã tu luyện đại tự tại tâm kinh tới tầng thứ sáu, nếu không phải hiện tại sắp tiến vào tâm cảnh của kim đan hậu kỳ. Lăng tiêu thậm chí thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Cô gái này không ngờ có bộ dạng giống Diệp Tử như lúc. Nếu như không phải hắn biết Diệp Tử không có khả năng chạy tới bộ lạc thú tộc giả thần giả quỷ, Lăng tiêu chắc chắn nhận ra cô gái trước mắt này là Diệp Tử. Nụ cười, nhăn mày, từng cử động, rõ ràng sống động giống hệt như Diệp Tử. Khuôn mặt đại tế ti thú tộc kia vô cùng mịn màng, lộ ra một chút thẳng nhiên, vẻ cười cao quý, nhẹ giọng nói. Xin mời ngồi. Chỗ này cũng chưa hề có nhân loại tiến vào Sau khi Lăng Tiêu cảm nhận được trên người đại tế ti kia dường như sinh ra một khí chất cao quý, trong lòng mới nghĩ, người này có chút không giống Diệp Tử. Trên người Diệp Tử không có loại khí chất cao quý này. Diệp Tử có nhiều loại khí chất lanh lợi hoặc bác. Lăng Tiêu tao nha nói. Xin thứ lỗi cho sự kinh ngạc của ta, ngài dường như là nhân loại. Ha ha, không ai quy định nhân loại không thể làm đại tế ti của thú tộc chứ. Đại tế ti nhẹ nhàng cười, sau đó nói, nếu như ta không phải là một nhân loại, như thế nào có thể dễ dàng gặp ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng không có một chút bận tâm nào sao? Lăng tiêu hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ta trở lại lãnh địa của nhân loại, tiết lộ ra ngoài tất cả bí mật của các ngươi? Ngươi sẽ không nói, không phải sao? Đại tế ti thản nhiên cười, nói một cách tự tin. Lăng tiêu không nói gì chỉ nhìn cô gái giống Diệp Tử như lúc này. Từ trên mặt của nàng, Lăng Tiêu cũng không có thấy vết tích tạo hình nào của năm tháng. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu lại rõ ràng, cô gái này, tuyệt đối cũng không còn trẻ. Bởi vì chính Lăng Tiêu cũng là một lao già ẩn núp trong thân thể tuổi trẻ. Là một nhân loại, người có thể ra tay trợ giúp thú tộc khi gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn chưa chỉ cho hai gã báo nhân bị trọng thương gần chết. Có thể thấy được, người cũng không phải là một gã nhân loại có bản tính thích giết. Hơn nữa, Nghe cuồng báo của tộc báo nhân nói, ngươi cũng không có nhiệt tâm đối với tiền tài như những kẻ mạo hiểm nhân loại thông thường. Bởi vậy, ta kết luận, ngươi tới đầm lời bẻn di ạ để lịch lãm. Đúng không? Thật sự là một gã thanh niên không sợ chết. Tuy nhiên, ta càng nghiêng về phía, ngươi đây là kẻ tài cao gan lớn. Đại tế ti nhẹ giọng nói, thú thật, cho dù ngươi trở về lãnh địa của nhân loại nói ra bí mật ở nơi này, ta cũng không coi vào đâu. Người biết mấy ngàn năm qua, vì sao chưa từng có tin tức ở nơi này rơi vào tay thế giới nhân loại không? Lăng tiêu lắc đầu, nói. Chẳng lẽ là bởi vì những loại ma thú ngang ngược hành hành trong đầm lầy? Đại tế ti gật gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nói. Tuy rằng các loại ma thú có thực lực mạnh mẽ có thể ngăn trở những kẻ mạo hiểm tiến vào chỗ sâu trong đầm lầy để tìm kiếm bảo vật, nhưng chúng cũng không thể chống đỡ được cao nhân chân chính. Lăng tiêu suy nghĩ. Nghĩ đến những môn phái thế gia trẻ giấu, có chút hiểu rõ, gật gật đầu, đích thật, nếu như có kiếm hoàng, một số kiếm tôn. Thậm chí là cường giả như kiếm thánh, muốn đi vào chỗ sâu trong đầm lầy, chỉ sợ không có gì có thể ngăn cản họ. Đại tế Ti cười nói, bí mật nói ra sẽ không tính là bí mật, kỳ thật rất đơn giản, đầm lầy vẻn gì ạt cũng giống như Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, được xưng là một trong người đại cấm địa của đại lục là một trong hai cấm địa bên trong đế quốc La Nguyệt, chỗ thần kỳ chân chính của nó, kỳ thật chưa chắc có bao nhiêu người biết. Hả? Lăng Tiêu Hồ nghi nhìn đại tế ti, trong lòng thầm nghĩ, hai đại cấm địa bên trong đế quốc La Nguyệt, mình đều đã xem như đặt chân qua. Tuy rằng Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn có vô số ma thu thực lực hùng mạnh, mình mới chỉ đi qua một ngọn núi cao nhất, cũng không có xâm nhập vào trong các dây núi, nhưng vẫn chưa cảm giác được có chỗ thần kỳ gì. Đầm lời vẹn gì ạt cũng giống như vậy, phần đông là các loại ma thu sinh sống dưới nước, thực lực hùng mạnh khiến cho người ta phải run sợ cũng không ít. Nhưng trừ điều này, lăng tiêu thật sự cũng chưa phát hiện có chô kỳ lạ gì. Trái lại, ở đây thiên tài địa bảo rất nhiều, khiến cho lăng tiêu thu hoạch tương đối lớn. Tuy nhiên những thứ này là thiên tài địa bảo này ở trong mắt thế giới nhân loại, chỉ sợ cũng giống như hoa cỏ tầm thường đối với đại tế ti mà thôi. Đại tế ti cười, nói. Nói cho ngươi cũng không sao, chỗ thần kỳ của Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn bởi vì nó có một truyền thuyết. Tương truyền, từ thời kỳ thượng cổ, tất cả cư dân đầu tiên trên đại lục Thương Lan đều có được thực lực hùng mạnh. Cư dân đầu tiên mà ta nói cũng không chỉ có nhân loại, còn bao gồm thú tộc, tinh linh tộc một số long tộc, hải tộc và còn rất nhiều chủng tộc khác. Trên thực tế, ngay lúc đó nhân loại cũng không thể tính là chủng tộc hùng mạnh nhất, cho dù là tinh linh tộc tao nhã cũng có thực lực hùng mạnh hơn nhân loại. Chẳng qua năng lực học tập của nhân loại là điều mà tất cả bộ tộc cũng theo không kịp. Từ chỗ thu tộc, bọn họ học được phương pháp làm tráng kiện thân thể. Từ chỗ tinh linh tộc, bọn họ học được thứ tao nhã cao quý chính là phong cách xử sự và ma pháp. Từ chỗ long tộc, bọn họ học được các loại ma pháp long ngữ. Từ chỗ hải tộc, bọn họ học được biện pháp chinh phục biển rộng. 4. Đại tế ti thản nhiên kể lại những câu chuyện xưa mà lăng tiêu chưa từng được nghe. Không giống như những người trên đại lục Thương Lan, ngoại trừ niềm tin những chủng tộc này thật sự tồn tại, Lăng Tiêu cũng không thể nào tin được chuyện thần thoại thời thượng cổ. Linh hồn của Lăng Tiêu cũng không thuộc về nơi này, hơn nữa bản thân hắn chính là người tu luyện người thiên. Cho nên, đối với rất nhiều chuyện xưa nghe mà khó thể tưởng tượng, hắn cũng chỉ nghe cho biết vậy thôi. Nhân loại còn sáng tạo ra một loại kỹ năng hùng mạnh. Ngay cả hôm nay trên đại lục, gần như mỗi người đều có hai kiếm kỹ. Có cường giả dung nhập ma Pháp vào trong kiếm kỹ, sáng tạo ra các loại kiếm kỹ hùng mạnh. Kiếm kỹ, là kết quả chân chính thuộc về nhân loại. Cho nên, ở cuối thời kỳ thượng cổ, ma Pháp bị chôn vùi theo dòng lịch sử, nhưng kiếm kỹ lại được bảo tồn tiếp. Đại Thế Ti cười nói, Ngươi không cảm thấy, những chuyện xưa mà ta kể này không có quan hệ tới phạm đế á đại tuyết sân sao. Lăng Tiêu cười cười, không trả lời, so về nhân mại, có lẽ Lăng Tiêu không sợ ai. Đại Tế Ti rất vừa lòng đối với phản ứng của Lăng Tiêu, chiếc miệng xinh sắn miết lên duyên dáng, nói. Tương truyền, ở chỗ sâu trong phạm đế á đại Tuyết Sơn có ẩn chứa thần miếu của thời kỳ thượng cổ, mà trong thần miếu kia, ở thời kỳ trước có lưu lại vô số các loại kiếm kỹ và một số công pháp, thậm chí còn có bí tịch ma pháp. Thần miếu Lăng Tiêu hơi như mày, lần đầu tiên hắn được nghe điều này. Lăng Tiêu ở thành vẹn gì à một đoạn thời gian. Lúc không có việc gì thì thu thập hàng loạt bộ sách, trong đó có bộ đủ, có một số bản thiếu. Lăng tiêu dường như cũng giống như tỷ tỷ lăng tố, trời sinh cảm thấy rất hứng thư đối với những chuyện trên đại lục vào thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên hướng đi khẳng định bất đồng, hướng thú của lăng tố phải là quá trình nghiên cứu cùng phát hiện. Mà lăng tiêu, chính là đang hoài nghi, vì sao linh khí của thế giới này lại rồi rào như thế, nhưng từ trước đến nay, sao lại không có một gã thu chân nào. Thậm chí ngay cả phương diện truyền thuyết cũng không có. Trong các thần thoại về thời thượng cổ, thật là có thần linh, nhưng Lăng Tiêu lại không thể phát hiện ở bất cứ chỗ nào, cho dù chỉ là nửa tòa thần miếu ở đế quốc Lam Nguyệt. Điều này giải thích được một vấn đề, người ở đế quốc Lam Nguyệt không có tín ngưỡng. Hơn nữa nhìn từ trên những thư tịch đó, không chỉ là đế quốc Lam Nguyệt, mà gần như toàn bộ đại lục Thương Lan đều không có bất cứ tín ngưỡng gì. Mọi người dường như chỉ thờ phụng chính mình hoặc là nói, thờ phụng quốc vương bệ hạ, thờ phụng quý tộc lĩnh chủ, cũng không có thờ phụng thần linh. Lúc mọi người cảm khái, nhiều nhất chỉ nói một câu, kiếm thần ở trên cao. Nhưng kiếm thần, tuy rằng thoạt nhìn xa không với tới, nhưng là mức độ mà nhân loại có thể đạt tới. Mà thần lại là không thể chạm đến, là không thể khinh nhờn Gần như tất cả nhân loại vĩnh viễn cũng không thể đạt được tới giới hạn đó. Cho nên, đột nhiên trong lúc nghe Đại Tế Ti nói đến thần miếu, Lang tiêu lập tức rất có hứng thú, chủ động hỏi. Thần miếu là cái gì? Đại tế ti nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nói. Bên trong thần miếu thờ phụng thần tối cao, tín ngưỡng chung của tất cả các chủng tộc thời thượng cổ. Đáng tiếc, khi cuộc đại chiến thượng cổ đùng nổ, thần miếu biến mất, mà tất cả các chủng tộc cũng mất đi sự che chở của thần linh, mà mất triệt để nhất chính là nhân loại. Đến bây giờ thú tộc vẫn thở phụng thần thú như trước, tinh linh tộc vẫn tín ngưỡng nữ thần tinh linh như trước. Long tộc thì tín ngưỡng Long thần, Hải tộc thì tín ngưỡng vào Hải thần, chỉ có nhân loại, sau khi cuối thời thượng cổ, cũng chỉ tín ngưỡng mình thôi. Cho nên nói, nhân loại thoạt nhìn là chủng tộc thông minh nhất, nhưng trên thực tế, cũng là chủng tộc ngu xuẩn nhất. Bọn họ ngay cả tín ngưỡng của mình là gì cũng không biết. Những nhân loại là một lòng theo đuổi điểm cuối cùng của võ đạo thì còn mạnh hơn một chút. Những quý tộc đần độn kia, sống còn không bằng chết. Lang Tiêu đương nhiên nhớ tới Lúc thú nhân tấn công thị trấn tạp Mai Long, toàn bộ gia quyến của những thủ hạ của thái tử, dường như đều chết ở trong tay thú nhân, lại suy nghĩ tới những lời Đại Tế Ti nói, Lăng Tiêu cảm thấy rất khó tin. Một cô gái xinh đẹp như vậy, một nhân loại, không ngờ có tư tưởng quá khích như thế. Chẳng qua trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng Lăng Tiêu lại không nói, bởi vì hắn biết, những việc này không nên nói ra mà cứ giữ kín trong lòng là tốt hơn. Đại Tế Ti học thức bên bác. Khiến tại hạ tán thưởng, thật sự là thụ giáo. Lăng tiêu thật lòng khâm phục. Quả thật, hôm nay đại tế tin nói những điều này, trước đây lăng tiêu chưa bao giờ nghe. Hiện tại, trong thư tịch của nhân loại đã hoàn toàn coi thần thoại thời thượng cổ như chuyện xưa, thậm chí ngay cả chuyện xưa này đều bị biến đổi hoàn toàn khác hẳn. Những chuyện này cũng chẳng qua là lúc ta còn nhỏ có may mắn xem qua một ít điển tịch ghi lại thôi. Tuy nhiên, trái lại ta thà rằng tin những điều này là thật sự. Đại tế ti thản nhiên nói, chỗ thần kỳ của đầm lầy vẹn di ạt, kỳ thật càng đơn giản hơn. Hiện tại ngươi đã tới chỗ này, đến khi lần sau ngươi đến đây sẽ phát hiện hoàn toàn bộ dáng thay đổi. Bởi vì toàn bộ đầm lầy vẹn di ạt là sống động Đại tế ti đứng lên, lấy xuống ấm trà tinh xảo từ trên bếp lửa, rót cho lăng tiêu một ly trà, sau đó nói, trà này là đặc sản của đầm lầy vẹn di ạt, hương vị rất kỳ lạ. Hàng năm chúng ta chỉ có thể thu thập một lần, phát triển cực kỳ ngắn, rất hiếm có, ngươi nếm thử đi. Lăng thiêu vừa rồi cũng đã nghe thấy luồng hương khí này. Đây là một trong thiên tài địa bảo tu chân giới, tên là Hủy Tây, có công dụng dưỡng thần cực kỳ mạnh mẽ, có công hiệu yên, yên rớt. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy buồn cười, cô gái này thật sự có lẽ có chút quan hệ với diệt Tử. Nếu không, như thế nào trên mặt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ đen tối như vậy? Hắn cầm lấy chen trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, khen. Chà ngon. Sau đó hỏi. Ý tứ vừa rồi của Đại Tế Ti là nói, tất cả vật thể nổi ở trên mặt nước trong toàn bộ đầm lầy bẻn gì ạt đều có thể di động qua lại. Đại Tế Ti khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên, nếu không dựa vào cái gì cho tới bây giờ vẫn không có nhân loại nào, có thể hai lần đi vào vùng đất này. Ha ha, người thanh niên. Nói chuyện tiếm cùng ngươi thật sự là khiến người ta vui vẻ. Tuy nhiên, ngươi đã quá mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Theo âm thanh của Đại Tế Ti, ánh mắt Lăng Tiêu bắt đầu mơ mơ màng màng, khỏe miệng cô giật, muốn nói cái gì, lại cũng không thể nói ra, ngửa đầu tựa vào trên ghế, rơi vào ngủ say, nhưng trong lòng lại nghĩ, muốn xem Đại Tế Ti của thú tộc rốt cuộc muốn làm cái gì. Lăng Tiêu thầm nghĩ, phong bê các loại cảm giác của mình, cả người giống như đang ngủ say. Chỉ lưu lại một tia thần thức, cảm thụ toàn bộ bên ngoài. Đưa hắn vào trong phòng ngủ của ta. Đại tế ti thản nhiên nói, không biết là đang phân phó ai. Lúc này, lăng thiêu cảm giác hai tay bị mạnh mẽ nâng lên, liền đưa hắn vào trong phòng ngủ của đại tế ti. Thình linh nằm ở trên chiếc giường mềm mại dễ chịu, cảm giác được một hồi thoải mái. Trong mũi còn có thể cảm giác một luồng hương khí nhàn nhạt, nhạt. Theo tiếng bước chân đi xa của hai người nâng mình lên giường, căn phòng trở nên yên lặng. Đồng nhiên hắn nghe thấy Đại Tế Ti nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong lòng Lăng Tiêu hiện lên một chút lo lắng, chẳng lẽ Đại Tế Ti này sinh ra ý tưởng xấu gì với mình. Nghĩ đến loại khả năng này, Lăng Tiêu thiếu chút nữa liền ngồi thẳng dậy, để sau đó nói với nàng chuyện của Diệp Tử. Tuy nhiên lòng hiếu kỳ vẫn ngăn xúc động của Lăng Tiêu, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì trước đó Lăng Tiêu không cảm nhận được bất cứ hứng thú nào có liên quan đến tình dục từ trên người Đại Tế Ti. lúc này Chẳng nghe thấy đại tế ti thản nhiên nói Một gã thiếu niên nhân loại như ngươi Không ngờ có thể né tránh được quá nhiều ma thu hùng mạnh Tiến vào đến nơi đây Đủ thấy ngươi có bản lánh hơn người Cho nên trên người của ngươi nhất định có bí mật mà không ai biết Cũng không biết vì sao Ta lại không muốn làm thương tổn đến ngươi Tuy nhiên ta lại rất muốn biết những chuyện này Cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi tiến vào trong giấc mộng Lúc ngươi tỉnh lại Ta đã biết điều mà ta muốn biết Mà ngươi cũng sẽ không có bất cứ biến hóa gì. Đại tế ti vừa nói xong, tiếp theo lại khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Thật sự rất kỳ quái, mười mấy năm nay, lần đầu tiên ta không có cảm giác muốn ra tay đối với nhân loại. Lời vừa nói xong, Lăng tiêu cảm giác được một luồng tinh thần lực hùng mạnh nhưng cực kỳ dịu dàng hướng tới, bao phủ toàn thân của mình lại, làm trong lòng hắn lập tức căng thẳng. Tinh thần lực hùng mạnh của đại tế ti này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Lăng tiêu. Với tinh thần lực kim đàn trung kỳ đỉnh hiện tại của lăng tiêu, hơn nữa tinh thần lực đã hình thành thành thuốc nghiệm thành cương, không ngờ có loại cảm giác muốn thất thủ. Mà kinh ngạc hơn, chính là đại tế ti của thú tộc. Chật nghe nàng. Kinh hô một tiếng, lập tức nhẹ thở ra, tăng thêm áp lực tinh thần lực. Tinh thần lực trong đầu lăng tiêu giờ phút này tựa như một cái lò xo so đang liều mạng nén lại. Mặc cho tinh thần lực của đối phương hùng mạnh cỡ nào, cũng chỉ có thể ép lò xo so vào cùng một chỗ nhưng lại không thể phá hủy nó. Tinh thần lực của Đại Tế Ti lại giống như Thủy Triều, tới rất nhanh rồi lại nhanh chóng tối lui. Lúc này, trên cái trán mịn màng của nàng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh tế, sắc mặt có chút thừng hồng, trong mắt lại bắn ra lửa giận nồng đậm, nhìn gã thiếu niên tướng Mạo Anh Tuấn đang nằm ở trên giường của mình, hung hãng khoác tay, khuôn mặt thoáng chút dữ tợn, rồi lại do dự, hai tay bung xuống. Nàng trưng mắt cân nhắc, Nội lực dao động trên người thiếu niên này rõ ràng không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ là có tu vi ma kiếm sĩ. Sao tinh thần lực lại có thể hùng mạnh như thế, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì hay sao? Đại tế ti suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống trên người lăng tiêu. Tuy là thiếu niên, nhưng giờ phút này thân thể của lăng tiêu sớm đã trưởng thành, cho nên nếu như cho một cô gái như nàng cởi bỏ quần áo của lăng tiêu để tiến hành kiểm tra thì tuyệt đối không được. Nhưng nếu như gọi thú nhân làm chuyện này, nàng càng cảm thấy không ổn cho lắm. Trong khi trái phải đều nghĩ, mặt đại tế ti co rút vài cái, không kìm nổi lại lần nữa hiện ra vẻ hung dữ, thầm nói, đây là ngươi bức ta. Nếu ngày mai ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ trở thành ngu ngốc, cũng cũng đừng nên trách ta. Khi tinh thần lực của nàng chuẩn bị lại một lần nữa tràn ngập đánh út tới lang tiêu, đồng nhiên nàng phát hiện hai tròng mắt của gã thiếu niên nằm trên giường kia mở ra trong con ngươi tối đen như mực tràn đầy vẻ thất vọng. Đại tế ti ngạc nhiên kinh ngạc đến ngươi người tại chỗ, ngực như bị trọng kích, tinh thần lực khổng lồ chợt cắn trả lại, khiến nàng liền phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, lấy tay chỉ vào lăng tiêu, nhưng lại không thể nói được câu nào, thân mình mềm mại ngã trên mặt đất. Lăng tiêu thở vào một hơi, mình vừa mới đem tinh thần lực tác dụng lên trên ánh mắt, quả nhiên lại dọa cho đại tế ti, khiến nàng bị tinh thần lực cắn trả gây thương tích thật lớn Nếu không, dựa vào tinh thần lực của mình mà muốn chiến thắng người phụ nữ khủng bố này, quả thực là cho đùa. Bộ dạng của cô gái này giống như Diệp Tử, là một cường giả chân chính đầu tiên mà Lăng Tiêu đi vào thế giới này gặp được. Lăng Tiêu nhìn người con gái mềm mại ngã xuống trên thảm, khỏe miệng lại lộ ra vẻ cười khổ. Hắn lại không thể lập tức rời đi, cũng không thể giết nữ nhân này. Cho dù nàng có quan hệ với Diệp Tử hay không thì Lăng Tiêu cũng không định giết nàng. Cho dù người con gái này chỉ muốn đoạt ký ức của mình, hắn cũng không muốn giết nàng. chương 181, thỉnh cầu của Đại Tế thi Lăng Tiêu do dự một chút, nhưng vẫn từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, đỡ đầu nữ nhân dạy cho đan dược vào trong miệng nàng. Đan dược này chỉ có thể bảo đảm không lo ngại đến tính mạng của nàng, nhưng lực cắn trả tinh thần mãnh liệt như thế, không có một năm rưỡi hơn thì đừng nghĩ tới chuyện khôi phục lại. Đừng nói Lăng Tiêu tạm thời không có đan dược khôi phục tinh thần lực, Cho dù là có, hắn cũng không thể cấp cho nàng. Nữ nhân này khiến Lăng Tiêu có một loại cảm giác quá nguy hiểm. Diệp Tử cũng rất thông minh, nhưng bản tính lại rất thiện lương, không giống như dáng vẻ của nữ nhân này. Khi cần giết người, tuyệt đối nàng sẽ không nương tay. Lăng Tiêu đỡ Đại Tế Ti lên giường, sau đó chính mình ngồi trên ghế. Qua một hồi lâu, Đại Tế Ti mới ư một tiếng, tỉnh táo lại. Mới vừa mở choáng mắt, không ngờ phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Nàng hết sức kinh hãi, vội vàng đưa tay sờ soạn quần áo của mình, sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng không liếc mắt nhìn lăng tiêu một cái, thản nhiên nói. Ta xem thường ngươi rồi. Lăng tiêu nói. Thật ra ngươi muốn biết cái gì, hãy tin rằng ta sẽ thành thật nói cho ngươi biết, đâu cần phải dùng phương thức này chứ. Nói thật, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có thể nói, ngươi thua vì sơ suất, ta thắng nhờ may mắn mà thôi. Không cần ngươi an ủi ta. Đại tế ti thở phì phì nói. Thua chính là thua. Ta không cần phải tìm lý do để tô son chắt phấn cho mình. Đó là thói quen của nhân loại các ngươi. Nhân loại chúng ta. Lăng tiêu có chút nghi hoặc nhìn đại tế ti. Chẳng lẽ ngươi không phải là nhân loại. Ta. Đại tế ti tự rêu đi môi. Xem như đã từng đi. Hiện giờ, tin ngưỡng của ta là thần thú. Ta thật tình nguyện chính mình trở thành một thú nhân rất nhiều khi tâm tư của thú nhân so với nhân loại còn thuần khiết hơn nhiều Lăng tiêu cười cười không có nói tiếp muốn xoay chuyển một quan niệm lệnh lạc lâu đời của nữ nhân là một chuyện rất khó Lăng tiêu cũng không muốn làm thánh nhân nữ nhân này có lẽ đã từng chịu đựng đối xử không công bình mới có thể trở nên như vậy thôi đại tế tin nằm ở trên giường hai mắt có chút vô thần chính nàng có thể cảm nhận được thương thế của mình nặng nhẹ thế nào Tuy rằng không cần thiết Nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi vì sao phải cứu ta? Hơn nữa ngươi cho ta ăn đàn dược gì? Có phải ngươi đến từ môn phái thế gia bí ẩn? Môn phái thế gia bí ẩn từ trong miệng nữ nhân này nói ra, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, những chuyện bí ẩn thời thượng cổ nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Nếu như không biết môn phái thế gia bí ẩn, điều đó thật mới khiến Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Bí ẩn sao? Khoe miệng Lăng Tiêu hiện một nụ cười khổ. Quả thật là bí ẩn, hơn nữa ẩn dấu thứ tốt, đến nỗi chính mình cũng không thể quay về. Lăng tiêu gật gật đầu nói. Xem như vậy đi. Ta đã nói, trong thế tục làm sao có thể có người xuất sắc như thế. Đại tế ti thần sắc có chút ngạo nghệ nói. Nếu không phải từ đầu ta không muốn làm tổn hại tới ngươi, mà trực tiếp dùng tinh thần lực công kích thẳng vào ngươi, ngươi sẽ không có chút cơ hội nào để phản kích. Lăng tiêu gật gật đầu. Điều này thật đúng. Cũng không có gì không thể thừa nhận, Lăng Tiêu nói. Dựa vào biểu hiện của ngươi ở Trấn Tạp Mai Long, dường như ngươi hẳn sẽ không nhân tử với ta như vậy nhỉ? Trấn Tạp Mai Long. Đại tế ti nghi ngờ hỏi một câu. Xong liền cười nhẹ nói. Tên tiểu tử ngươi thật cũng biết nhiều. Hiện tại, ta thật sự có chút hoài nghi dụng ý tới thu tộc của ngươi. Tuy nhiên, ngươi đã thắng, bây giờ ngươi có thể đưa ra điều kiện của ngươi. Lăng Tiêu sờ sờ cái múi. Nói, ta như thế nào cảm thấy dường như người thắng là người đấy. Trên mặt đại tế ti chợt lóe lên một tia bướng bỉnh, lập tức nói, tuy rằng ta bị trọng thương, tạm thời không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, nếu bây giờ ngươi từ chỗ của ta rời đi, ngươi nhất định không thể còn sống rời khỏi nơi đây. Lăng tiêu lơ đến cười nói, ngươi nói lời này dường như có chút quá tự tin. Cứ như lúc này, ngươi nhất định sẽ không cho rằng, Tinh thần lực của ta có thể chống cự được tinh thần lực của ngươi, hơn nữa còn có thể thừa cơ đánh trả chứ. Đại tế ti trầm mặc một chút, sau đó nói. Nói không sai, là ta quá mức tự tin, ta quên rằng ngươi còn có một con sủng vật ma thú phi hành. Lăng tiêu biết điều này nhất định là do cuồng báo nói. Tuy nhiên cũng không cảm thấy quá lạ, ở bên trong thu tộc, có quyền uy tối cao chỉ sợ cũng là nữ nhân này. Ta muốn biết. Vì sao ngươi muốn biết bí mật trong đầu ta như vậy? Lăng tiêu hỏi tiếp. Nếu ngươi muốn biết chuyện của thế giới nhân loại, chỉ sợ không cần phải lao lực như vậy đâu. Đại tế ti do dự một chút, xong thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao ta có tinh thần lực có thể so với kiếm hoàng, mà bộ dáng lại như không có thực lực gì? Lăng tiêu gật gật đầu. Lúc này trước khi đại tế ti sử dụng ra tinh thần lực, Quả thật Lăng Tiêu không thể cảm nhận được Đại Tế Ti này là một cao thủ võ đạo. Chẳng lẽ nàng cũng giống như mình? Lăng Tiêu lập tức thầm phủ nhận. Điều đó hoàn toàn không có khả năng. Trên thế giới này thật là không có công pháp chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Đại thế Ti cắn răng nói. Ta bị người ta hạ độc, mới biến thành như hiện giờ. Ừ. Bằng không, hiện tại ta thật đã có được thực lực của kiếm hoàng. Cái gì? Lăng Tiêu đứng lên đi đến bên giường. Đại tế ti cả kinh kêu một tiếng, trong mắt nàng đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi ngươi muốn làm gì? Đưa tay cho ta. Lăng tiêu không để ý tới sự phẫn nộ của đại tế ti, nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi không trúng độc. Vì sao lại cho rằng mình đang trúng độc? Đại tế ti thoáng sửng sốt, nàng biết mình đã hiểu lầm người trẻ tuổi này, trên mặt hơi nóng lên, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, không ngờ ở trước mặt một tiểu hoa nhi ba lần bảy lượt làm mình xấu mặt. Nghĩ tới người trẻ tuổi ấy đút đan dược cho mình, khiến trong lòng đại tế ti bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng, nàng không chần chừ nữa đưa bàn tay ra. Lăng tiêu đặt ba ngón tay lên cổ tay trắng mịn của đại tế ti, nương thần cảm nhận một hồi mới cao mày lầm bẩm Trong cơ thể của ngươi hoàn toàn không có dấu hiệu chúng độc gì, vì sao lại không có chút nội lực nào. Ồ! Đan điền của ngươi! Lăng tiêu ngạc nhiên sử sốt, chỗ đan điền của nữ nhân này, không ngờ lại trống giống. Đây. Điều này sao có thể? Cho dù thể chất của mình trước kia là người bị thiên mạch cũng có được đan điền A. Như thế nào có thể có người không có đan điền? Cho dù là một người nông dân tầm thường, không có vũ kỹ gì, cũng như nhau có đan điền. Tỷ như nói khi ngâng lên một vật nặng, hét to một tiếng, sau đó sẽ cảm nhận lực lượng trong cơ thể của mình sẽ tăng mạnh lên một chút. Trên thực tế, đây là lực lượng đến từ đan điền. Chẳng qua. Người luyện võ càng thêm giỏi về sử dụng lực lượng của đan điển, hơn nữa đem nội lực tổn trữ ở trong đan điển. Tổn trữ nội lực càng nhiều, thực lực cũng càng hùng mạnh hơn. Cho nên, mặc dù lăng tiêu có tâm cảnh kim đan trung kỳ, mặc dù đại tự tại tâm kinh của hắn đã tu luyện tới tầng thứ sáu, nhưng giờ phút này, vẻ mặt hắn vẫn giống như nhìn thấy quỷ. Trên mặt đại tế ti lộ ra vẻ tươi cười tự dê nói Thế nào? Ngươi tìm được bệnh táo bón ở đâu chưa? Thật đúng là đứa nhỏ y thị thuật cao minh đây. Đan điển của ta từ nhỏ vốn không phải không có, mà là bị người ta tàn nhận phá hủy đi. Nói tới đây, trên mặt đại tế ti hiện lên vẻ vạn bèo giữ tợn đầy ván độc, trong mắt không kìm được chảy ra hai hàng lệ. Người muôn phần đê tiện này, thừa dịp ta mới vừa sinh hạ nữ nhi, không ngờ xuống tay đối phó với ta. Còn sống ngày nào không báo được mối cựu này, ta quyết không bỏ qua. Lăng tiêu bỗng nhiên nhẹ dọng hỏi. Nhà chồng của ngươi là gia đình quân nhân. Bàn tay nhỏ nhắn trắng non của đại tế ti đang lộ ra ở bên ngoài kia, đồng nhiên ôm chầm lấy của cổ tay lang tiêu, đồng thời thân thể đang trọng thương không ngờ ngồi bật dậy một cách thần kỳ. Đôi mắt xinh đẹp mở thật to, thanh âm sắc bén hỏi. Ngươi ngươi làm sao biết được? Lang tiêu nhớ tới dưỡng phụ của Diệp Tử sau khi bị mình dùng tinh thần lực khống chế. Ông ta đã nói qua, thời điểm khi ông phát hiện Diệp Tử là ở trong lòng của một gã quân nhân. Quân nhân kia xem ra cũng không phải là người của đế quốc La Nguyệt, bản thân bị trọng thương cả người đấm máu. Ta biết một cô gái. Lăng thiêu nhìn đại tế ti đột nhiên ngừng thở, nhẹ giọng nói. Hình dạng giống hệt với ngươi. Nét mặt đại tế ti thận thở, hai mắt vô thần ngã nhào trên giường, cũng không lộ vẻ kích động gì, chỉ có điều hai khỏe mắt, không ngừng trào ra hai dòng lệ. Đầu tiên là yên lặng rơi lệ, sau đó bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít, đến cuối cùng nàng bật khóc giống lên. Khóc đến nỗi lang tiêu cũng thấy lúng túng không biết làm thế nào cho phải. May mà, trung quanh vắng lặng không có chuyển đến âm thanh gì, cũng không có kẻ nào tới nơi này, lang tiêu mới giảm được vài phần ngưỡng ngùng Nhiều ít có thể cảm nhận được nỗi thống khổ cốt nhục chia lịa của Đại Tế Ti này, trên cơ bản trong lòng hắn đã nhận định, nữ nhân này chính là mẫu thân của diệt Tử. Tuy rằng nhìn tuổi nàng còn trẻ có chút quá phận, tuy nhiên thế giới này thiền tài địa bảo vô số. Có vài thứ ăn vào cũng có thể trực tiếp dẫn đến hiệu quả như dưỡng nhan đan cũng không có gì là kỳ quái. Thật lâu sau, bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối xuống. Đại tế ti khóc thời gian rất lâu, mới ngưng lại. Vốn tiếng nói trong trẻo vì than khóc đã khăn rọng. Nó, nó có khỏe không? Nàng rất khỏe, nàng hiện giờ ở trong phủ đệ của ta ngay tại thành vẹn dị ạc, nàng rất tốt. Lăng thiêu thoáng suy nghĩ, hay là quyết định lời ngay nói thật giúp đỡ Diệp Tử tìm được cha mẹ thân sinh, điều này vẫn luôn là tâm nguyện của Lăng Tiêu. Hiện giờ tìm được rồi, cho dù nữ nhân này là một người tội ác tài trời, Lăng Tiêu cũng sẽ không ngăn cản nàng gặp lại Diệp Tử, trừ phi tâm tư của nàng có hại cho Diệp Tử. Vậy là tốt rồi, thật cũng may mà ta không có gây tổn hại tới ngươi, nếu không, nó nói nhất định sẽ hận ta đến chết. Lần này giọng Đại Tế Ti có phần kích động nói. Nhiều năm như vậy. Ta vẫn cho rằng nó đã không còn sống. Thần thú bảo hộ, nó còn sống. Thật tốt, thật tốt. Ta, ta có thể gặp nó được không? Lời nói của Đại Tế Ti có chút do dự, dường như muốn nàng hỏi, nhưng lại có chút e sợ phải nhận câu trả lời không được mà thất vọng. Vì sao không thể? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Nó nó không hẳn ta. Lăng Tiêu suy nghĩ, hắn chưa bao giờ nghe Diệp Tử nói lên lời oán hận nào với cha mẹ mình. Hơn nữa, diệp tử bản tính thiện lương như vậy, làm sao có thể ván hận, tìm được mẫu thân rồi, cao hứng còn không kịp đấy chứ. Đại tế ti nói tiếp, ta ta thành đại tế ti của thú nhân, nó có ghét bỏ ta hay không, có khinh thường ta hay không. Mẫu thân của nó, không ngờ lại tôn thờ tín ngưỡng thần cựu của thú nhân. Thần thú tại thượng xin tha thứ cho lời nói của con. Không quả ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi cũng là mẫu thân của nàng. Ta tin rằng nếu nàng biết mâu thân của mình còn sống trên nhân thế, chắc chắn sẽ cao hứng lập tức yêu cầu gặp ngươi. Lăng tiêu nói, không không nên, ngàn vạn lần không nên. Đại tế tin nói năng lộn sột, ngàn vạn lần đừng nói cho nó biết tin ta còn sống, cầu xin ngươi. Những người trên ta chỉ có vướng bận một mình nó. Nếu để cho những người đó biết ta còn có hậu nhân bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho nữ nhi của ta. Ta muốn ta muốn giết sạch toàn bộ bọn họ. Đến lúc đó ta mới có thể nhận nó được. Nói xong, vẻ mặt đại tế ti khẩn thiết nhìn lăng tiêu, nói. Ngươi trẻ tuổi, nó, ngươi rất thích nó phải không? Nó sẽ trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi phải bảo vệ nó, ngàn vạn lần đừng để cho nó bị bất cứ thương tổn gì. Ngươi ngươi muốn đề xuất yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Cho dù cho dù ngươi muốn làm đại tế ti của thú tộc này, ta cũng sẽ nhượng cho ngươi. Ta sẽ nói sẽ nói đây là ý chỉ của thần thú. Nhìn biểu lộ chân tình của đại tế ti, lăng tiêu nói. Ngươi yên tâm được rồi, ta ở đâu nàng ở đó. Nàng sẽ không bị bị khuất chút nào. Ồ, oh, ta tin từ ngươi, ta tin từ ngươi. Đại tế ti lau khỏe mắt, đột nhiên hỏi. Nó nó tên gọi là gì? Diệp Vinny. Ta gọi nàng là Diệp tử. Diệp tử rất im hai. Đại tế ti lẩm bẩm, sau đó nói: "Còn ngươi tên gì?" "Lang Tiêu." "Tốt lắm, Lang Tiêu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể đến nơi đây, hơn nữa mang đến tin tức bình an của nữ nhi ta. Ngày mai, ngươi hãy trở về đi, trở về thành thị của nhân loại, không nên đi vào chốn này nữa. Đợi đến lần sau ngươi tới, chỉ sợ cũng không tìm thấy địa phương này. Nếu có một ngày Ta có thể giết sạch tất cả kẻ thù, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Chỗ thu tộc này không có gì khác ngoài tinh hạch ma thú. Ngươi có nhẫn không gian đúng không? Ngươi có thể chứa một nhẫn tinh hạch rời đi. Đủ để các ngươi và con cháu nhiều đời của các ngươi có được cuộc sống giàu có. Còn nữa, nếu như ngươi muốn, ngươi có thể từ trong thu tộc chọn lựa 1.000 chiến sĩ tinh anh trở về. Tuy nhiên, phòng trưng vùng đất của nhân loại các ngươi cũng sẽ không chấp nhận cho ngươi có binh lính thú nhân đâu. Thật ra chúng nó đều rất biết nghe lời. Đại tế ti nói xong, có vẻ mỏi mệt nhắm mắt lại. Trên mặt lại hiện đầy dáng vẻ tươi cười. Ngươi trước xuống đi thôi, sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Lăng tiêu lúc này nói. Nếu ta nói là nếu, đan điển của ngươi có thể một lần nữa có trở lại, ngươi cần bao lâu để có thể khôi phục được thực lực đến kiếm hoàng. Sau đó... Với thực lực kiếm hoàng của ngươi có thể báo được mối thủ không? Đại tế ti hoàn toàn không nghĩ rằng lăng tiêu có thể giúp mình được nên vội lắc đầu nói. Nếu ta tin tưởng nữ nhi của ta ở châu ngươi, như vậy, ta cũng đã đối đãi với ngươi như là con dễ rồi. Có một số chuyện không cần thiết phải lừa gặp ngươi. Tuy nhiên, các ngươi ngàn vạn lần không cần thử trợ giúp ta, đó là điều không có khả năng. Ngươi đã biết thế ra bí ẩn, như vậy, ngươi hẳn đã nghe nói qua. Về mặt phân chia môn phái và thế gia nhất, nhị, tam lưu. Đương nhiên, còn có môn phái thế gia siêu cấp không nhập thế. Nhưng ngươi đã từng nghe nói qua hay chưa? Nhìn thấy vẻ mặt lăng tiêu mờ mịt, đại tế ti mới thở dài nói: "Nếu ta có thể một lần nữa có được đan điển, vận dụng bí pháp của gia tộc, trong vòng một năm, bảo đảm khôi phục được thực lực đến kiếm hoàng. Năm đó khi ta hơn 20 tuổi cũng đã là ma kiếm sư. Hơn nữa, nhiều năm như vậy Tiến cảnh của ta, kỳ thật vẫn không có ngưng lại. Tinh thần lực của ta đã đạt tới thực lực kiếm hoàng bà ba. Còn như muốn báo cửu, hy vọng không lớn. Đại tế ti nói đến đây, đồng nhiên có chút nhục trí. Nhưng cửu hận trong ánh mắt lại càng bốc cháy lên. Cho dù có chết, ta cũng sẽ không để cho bọn chúng sống bình yên. chương 182, tấn cách. Trong mắt đại tế ti toát lên cả căm hận và hy vọng. Lăng Tiêu nghĩ tới cuộc sống khi còn nhỏ của Diệp Tử, rồi lại nghĩ tới một tuyệt đại nữ nhân như Đại Tế Ti. Rất khó tưởng tượng nổi rằng một cô con gái cưng của một thế gia môn phái ẩn thế lại biến thành Đại Thế Ti trong một bộ tộc thú nhân dã man. Quá trình đó gian nan, khổ sở như thế nào, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Có thể mới chỉ hai mươi mấy tuổi đã có được thực lực ma kiếm sư, trong mắt người thường thì hiển nhiên đây là một chuyện cực kỳ khó tin. Nhưng theo Lăng Tiêu thấy, việc này cũng không có gì ghê vớm Thế giới này rất sung túc thiên địa linh khí như vậy, phần lớn các thế gia môn phái ẩn thế đều trải qua hơn ngàn năm kế thừa chỉ cần bọn họ nắm giữ một chút khí quy tắc vận dụng thiên địa linh khí, đều có thể bồi dưỡng đệ tử trong gia tộc tăng trưởng thực lực một cách mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Hiển nhiên, gia tộc của Đại Tế Ti hẳn là nắm được một biện pháp nào đó để làm tăng trưởng thực lực nhanh chóng. Lăng Tiêu cũng không mạo muội hỏi điều này. Bởi vì hắn biết rõ, vị Đại Tế Ti này đã tin tưởng mình tới 80%, nhưng chung Quy vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Việc nhận lời tiễn Đại Tế Ti rời khỏi đây, hơn nữa còn cho hắn mang đi vô số tinh hoạch ma thú đã đủ để thuyết minh rằng vị Đại Tế Ti này quan tâm tới đứa con gái đã lâu không gặp của mình như thế nào. Cho nên, Lăng Tiêu hiểu được, Đại Tế Ti biểu lộ chân tình không phải vì mình, mà là vì Diệp Tử, con gái của bà. Liệu mình con nên giúp bà ta hay không? Một câu hỏi lặng lẽ nảy sinh trong đầu Lăng Tiêu. Theo Lăng Tiêu thấy, như lời Đại Tế Ti nói, cho dù là thực lực kiếm hoàng mà muốn báo thù cũng đều là hy vọng xa vời. Như vậy, nếu mình giúp bà ta, chẳng khác nào là giúp bà đi vào con đường cùng. Nếu sau này Diệp Tử biết được, liệu có oán giận mình hay không? Cho dù Diệp Tử không oán giận thì bản thân Lăng Tiêu cũng sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng. cho nên Lăng Tiêu hỏi. Đại Tế Ti, bà định không báo thủ nữa sao? Đại Tế Ti hơi ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu, nhẹ nhàng nói. Lăng Tiêu, ta vốn sống hạnh phúc mỹ mãn trong gia đình, nhưng chỉ trong đêm đó, bao nhiêu hoa đèn, lầu các huy hoàng đều biến thành một đống gạch vụ. Tất cả người thân đều đã chết, con gái cũng không còn, hơn nữa bản thân mình cũng biến thành một phế nhân. Người nói xem, ta có thể từ bỏ báo thủ sao? Lăng Tiêu im lặng, đích xác cho dù là người ẩn thế một lòng tu luyện nhưng cũng vẫn cần có người bảo hộ, cũng sẽ có thất tình lục dụ. Lăng tiêu không tu theo đạo vô tình, cho nên hắn cũng sẽ không thể từ bỏ được loại ân oán tình cựu này. Cho nên, trong những cơn giày vào đó, thứ đã chống đỡ cho ta suốt mười mấy năm, chống đỡ để ta có thể sống sót chính là cựu hận khắc cốt ghi tâm này, chính là đứa con gái duy nhất của ta. Bởi vì ngày đó ta đã tìm tất cả mọi nơi trong nhà, nhưng không hề thấy thi thể của nó, vì vậy ta nghĩ rằng nó vẫn đang còn sống. Nhưng ta không ngờ có một ngày lại được nghe tin tức của nó. Cảm tạ thú thần đại nhân, cũng cảm tạ ngươi, chàng thanh niên. Đại tế ti nhết miệng đầy vẻ tự tin. Nếu ngay cả chuyện tưởng chừng như không thể thế này mà còn xảy ra thì hy vọng báo thù của ta lại càng chắc chắn. Lăng tiêu do dự một chút, quyết định có lẽ thương lượng với Diệp Tử xong sẽ nói với đại tế ti cũng không mượt Trong tay lăng tiêu lúc này cũng không có đầy đủ các thiên tài địa bảo cần thiết để chữa trị đang điền cho đại tế ti, cho nên hắn không muốn cho đại tế ti hy vọng. Bà có thể sống trong sự giày vò nhiều năm như vậy, chậm thêm chút thời gian chờ mình thương lượng với Diệp Tử cũng không sao. Hơn nữa, đến khi đó thực lực của mình cũng sẽ được tăng cường, mình cũng sẽ không đến mức khoanh tay đứng nhìn bà một mình đối mặt với kẻ thù hùng mạnh. Bởi vì bà chính là mẫu thân của Diệp Tử. Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ rồi, không cần phải thêm bất cứ lý do nào nữa. Cho nên trên đời này, khác biệt lớn nhất giữa nhân loại và cầm thú chính là tình cảm phong phú của con người, nhưng cho dù là xúc sinh cũng phần lớn có tình cảm quyến luyến mẹ của nó, cũng có tình cảm riêng. Cho nên nếu con người mà không có tính ích kỷ, vậy còn không bằng xúc sinh. Còn việc sau này làm sao để có thể tiến vào đầm lầy này, làm sao tìm được tới đây, Lăng Tiêu tin rằng có tiểu sử Việc đó chẳng có gì là khó khăn. Sức mạnh tinh thần của Đại tế Ti quả thực rất mạnh mẽ, nói chuyện với Lăng Tiêu trong khoảng thời gian ngắn như vậy không ngờ đã ổn định thương thế. Có thể nói Lăng Tiêu thắng thật sự rất may mắn. Nếu Đại tế Ti ngay từ đầu đã có tâm tư làm hại hắn, vậy lúc này cho dù Lăng Tiêu không trở thành ngu ngốc thì ít nhất cũng bị thương nặng. Đến khi Lăng Tiêu tỏ ý rời khỏi, Đại tế Ti đã có thể tự mình đứng dậy khỏi giường. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu, Đại tế ti thoáng lộ vẻ hài lòng. Lăng tiêu đứng lên cáo từ rời đi, đại tế ti phá lệ đưa hắn tới cửa. Nhìn lăng tiêu rời đi, đại tế ti chìm vào suy nghĩ sâu xa. Theo lời lăng tiêu, dường như chàng thanh niên này có trình độ rất cao siêu trong phương diện y diệt thuật, còn có vẻ định nói gì đó với mình nhưng lại thôi. Chẳng lẽ hắn có thể chữa trị được cho đan điền của mình? Đại tế ti tự rêu lắp đầu. Chính mình xuất thân từ siêu cấp gia tộc mà chưa bao giờ nghe nói ai có thể chữa trị được đan điển. Hơn nữa, đan điển của mình đã bị đối phương phá hủy hoàn toàn, cho dù lăng tiêu có thể tiến hành chữa trị thì cũng chẳng thể làm được gì với tình cảnh của mình. Dù sao, chàng thanh niên này cũng thực sự không tệ. Đại tế ti nghĩ thầm, chính mình cũng có những bí mật không nói cho hắn. Dù sao hai mẹ con thất lạc nhau đã nhiều năm, lại chưa gặp gỡ tận mặt, Sự tình trùng hợp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu Lăng Tiêu không nói nhà chồng bà không phải thế gia quân nhân, Đại Tế Ti nhất định sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu, bởi vì không có mấy người biết được năm đó bà gia nhập thế gia quân nhân, cho dù là thế gia, môn phái ẩn thế cũng không biết. Cho nên, bà tin tưởng Lăng Tiêu tới 80%, hơn nữa cũng là để không ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái mình. Chuyện báo thù chỉ cần liên lụy tới một mình ta là đủ rồi. Đại tế ti không hy vọng con gái mình sẽ dẫm phải vết xe đổ trước kia của mình. Nếu giờ nó không hề biết gì, vậy cứ để vĩnh viễn không biết đi. Thấy lăng tiêu có thể trao đổi với đại tế ti lâu như vậy, tộc trưởng báo nhân lạp mố cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Hắn đang chuẩn bị mang lăng tiêu rời đi, đồng nhiên có mấy thú nhân đi tới giữ lại. Tinh thần lực nhạy bén của lăng tiêu lập tức cảm nhận được sự khác biệt của những thú nhân này. Sức mạnh dao động trên cơ thể họ rất rõ ràng. Là lạp tộc trưởng, người tới nghe đại tế ti dạy bảo ạ. Thú nhân thân hình cao lớn kia nói ngôn ngữ nhân loại thật lưu loát, giọng nói rất to. lạc mỗ vừa thấy người này, thái độ lập tức biến thành vô cùng kính cẩn, hơi khó người, đặt tay lên ngực. Đại thống lĩnh, ta ở đây chờ khách quý là kẻ mạnh của nhân loại. Thú nhân đó từ trong bóng dâm đi ra, dáng người cực kỳ to lớn, cao chừng ba thước, cái đầu chọc lóc, đôi mắt sâu, nước da màu vàng nhạt. Cánh tay còn to hơn cả chân của lăng tiêu. Hắn đứng đó liền mang tới cảm giác gáp bách mánh liệt. Quan trọng nhất là lăng tiêu đã nhìn gã khổng lồ này nửa ngày mà không thể nào tìm nổi nửa điểm dấu vết của thú nhân trên người hắn. Đi theo đại hán đầu trọc này cũng là vài gã đầu trọc, nhưng lăng tiêu lại phát hiện trên đỉnh thai của họ có một nhúng lông vàng. Đích thật là thú nhân. Nhưng vì sao lại giống nhân loại đến vậy? Cánh tay đại hán kia cực kỳ chân bóng. Trên làn da có những đường vạch vòng quanh cực kỳ rõ ràng, sung mãn sức mạnh tưởng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đại hán đầu chọc nhìn thoáng qua thang gỗ buông xuống từ trên cây, vẻ mặt nghiêm túc không hề để lộ vẻ gì, ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào lăng tiêu hỏi. Ngươi chính là người đã cứu chiến sĩ của báo nhân tộc. Số mối tinh xảo đó cũng là ngươi mang tới. Trong lời nói gợi lên ý bất thiện, Lăng tiêu thản nhiên ngẩn đầu đứng đối diện. Đúng vậy. Ngươi chính là đại thống lĩnh thú nhân tộc. Chô mối an tinh xảo đó đã tới chỗ ngươi rồi hả? Thế nào, sợ có độc sao? Ngươi có thể trả lại cho ta. Ta tin rằng, thục nhân của báo nhân tộc sẽ rất thích. Đại hán đầu chọc hơi nhét miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, dấu hiệu của thú nhân, vẻ mặt không chút ý cười. Tiểu tử đến từ nhân loại kia, câu đùa của ngươi chẳng buồn cười chút nào cả. Đừng tưởng rằng đại tế ti thích ngươi là có thể kiêu ngạo trên lãnh địa thú nhân tộc. Ta căm ghét nhân loại. Nếu ngươi cảm thấy không được, ta không ngại giáo hấn cho ngươi một chút, để ngươi biết thế nào là sức mạnh." Lăng Tiêu nhấn mày, đối phương rõ ràng là đang khiêu khích. Hán thản nhiên cười. To đầu không có nghĩa là sức mạnh cũng lớn. "Được lắm, nhân loại ngu xuẩn, ta rất thưởng thức biểu hiện vô tri của ngươi." Đại hán đầu chọc cười lạnh nói. "Xem ra ta phải cho ngươi biết Vóc người to cũng có nghĩa là sức mạnh lớn. Tộc trường lạp mô của báo nhân tộc ở một bên hoàng hốt, vội vàng giảng hòa. Tần cách đại thống lĩnh, hắn là khách quý của đại tế ti. Ngài, lạp mô, câm miệng của ngươi lại. Đại Hán đầu chọc tên là tần cách hung hắn nghe rằng với lạp mô, thử một tiếng nói. Ta vô cùng căm ghét nhân loại, cho nên đừng ngăn trở ta. Lạp mô bất đắc dĩ nói với lăng tiêu. Kẻ mạnh của nhân loại. Ngay cả ma thú bậc nằm cũng bị đại thống lĩnh tần cách tay không xé làm đôi. Ngài phải cẩn thận. Tần cách cũng không thèm để ý mật báo của lạc mỗ, ngược lại rất dường như hưởng thụ, thẻ cái lươi rất dày liếm liếm môi đôi mắt bắn ra hảo quang hung ác lạnh lùng nhìn lang tiêu. Thực ra ngay từ khi nghe nói đại tế ti tiếp kiến gã nhân loại này, tần cách đã rất quan tâm. Hắn cũng không giống đám thú nhân ngu xuẩn chưa khai thông linh trí. Tần cách biết rất rõ chuyện của đại tế ti. Đại Tế Ti chạy trốn tới đây chính là hắn đã cứu bà. Chẳng qua, khi đó Tần Cách chỉ là một thành viên bình thường của hồ nhân tộc, được Đại Tế Ti ban cho thực lực như hiện giờ. Cho nên, ở trong lòng Tần Cách, Đại Tế Ti cao hơn hết thảy. Hắn luôn luôn lo lắng một vấn đề, đó là liệu có một ngày nào đó, Đại Tế Ti sẽ rời xa bọn họ, từ bỏ thú nhân tộc, trở lại thế giới của nhân loại. Cho nên hắn cầm ghét hết thảy nhân loại. hơn nữa, Gã nhân loại này không ngờ có thể được tiếp đón rất lâu ở chỗ đại tế ti càng khiến tần cách cảm thấy vô cùng ghen tị, bởi vì mỗi lần hắn gặp đại tế ti ở đó, chỉ một lát sẽ bị đuổi ra. Gã nhân loại này đang chết. chương 183, thú huyết sôi sụp. Có thể tay không xé toạc cơ thể ma thú bậc 5. Trong lòng lăng tiêu dùng mình, thực lực này quả thực quá phi thường. Ma thú bậc 5 có thể sánh ngang với ma kiếm sư của nhân loại thậm chí đại đa số ma thú bậc năm còn mạnh hơn cả ma kiếm sư. Nếu đã vậy, đại hán kêu là tần cách này lại có thực lực của kiếm tông sao. Trong lòng lăng tiêu vừa động nhớ tới bộ dạng 10 phần lo lắng của đại tế tì, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây thật sự là thực lực mạnh mẽ của thú nhân. Bởi vì lăng tiêu phát hiện vài thú nhân đầu bóng loáng phía sau tần cách, thực lực tuy rằng không như tần cách, nhưng xem ra cũng không kém bao nhiêu. Nếu như có đến cả trăm cao thủ như thế này thì lời Đại Tế Ti muốn báo thủ xem ra là thật rồi. 100 cao thủ kiếm tông. Lăng Tiêu đông nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh thêm mấy lần, nhưng ngắm lại, việc này căn bản là không có khả năng, nếu có thực lực như vậy thì Đại Tế Ti đã sớm báo thủ rồi. Tin rằng không có một môn phái hay thế gian nào có thể chống lại một kích cùng lúc của cả trăm cao thủ kiếm tông như thế. Tuy nhiên, Một bộ tộc thú nhân nhỏ mà có 6 gã cao thủ kiếm tông đã làm cho người ta phải kinh hái rồi. Ánh mắt tần cách lạnh lẽo, nhìn thiếu niên nhân loại này, khinh thường nói. Sao nào? Không dám sao? Cường giả nhân loại. Lời lẽ của hắn đầy trào phúng và khinh thường. Ánh mắt mấy đại hán thú nhân đầu chọc lóc chầm mặt đứng sau tần cách nhìn lăng tiêu hơn nửa cũng là khinh thường và thương hại. Đột nhiên, trên đầu họ vang lên một tiếng nói thản nhiên của nữ nhân. Tần cách, hắn là khách nhân của ta. Tần cách sửng sốt một chút, xoay người bước đi, được vài bước hắn lại quay người lại, nói rất nhỏ. Tiểu tử nhân loại yếu đuối xem như người may mắn. Đứng lại. Lăng tiêu nhìn bóng dáng của tần cách, lạnh nhặt nói. Thân hình cực lớn của tần cách dừng lại trong dây lát, xoay đầu lại, quẹt miệng nói. Sao nào, đại thế ti cho ngươi chỗ dựa, ngươi mới dám chống dòng cờ mở sao. Tỉnh tỉnh lại đi. Tiểu tử nhân loại đáng thương, ta không có hứng thú với ngươi. Ngoài miệng nói không hứng thú, khi quay lưng lại với lang tiêu, cơ mặt của thần cách lại giật giật. Từ thần thái và lời nói của tần cách, lang tiêu nhận thấy hận ý của đại thống lĩnh thú nhân này với mình rất sâu đậm. Lang tiêu thực muốn giáo hân hắn một chút. Bị một thú nhân khinh thường thì lang tiêu chưa từng trải qua, cho nên không cần nói tới tức giận đã thấy đơn giản là cần phải giao hân hắn. Đổi địa phương đi, ta đánh với ngươi. Trên người lăng tiêu đông nhiên bước lên chiến ý hừng hực, trong giây lát đã cuốn khắp bốn phía, cây cối chung quanh run rẩy. Lá cây hào hào rụng xuống, chim chóc trên cây bị kinh động đều vô cánh phành phạch bay đi. Tần cách và vài thú nhân, thậm chí cả tộc trưởng báo nhân lạc mố cũng bị khí thế này đẩy lùi về phía sau vài bước. Vẹ mặt tần cách nhìn lăng tiêu đã không còn ý tứ khinh miệt như trước nữa. Hắn hồ nghi suy nghĩ, vóc dáng của tiểu tử nhân loại này nhỏ như thế. Sao lại có thể xuất hiện khí thế mãnh liệt như vậy? Đại tế ti đứng trên sân thượng không hề nói một câu nào, tuy rằng nàng không hiểu biết lang tiêu, nhưng nàng cũng biết một ít, người thanh niên này chẳng hề ngu ngốc một chút nào. Khẽ thở dài một tiếng, nàng xoay người lại quay về phòng nhỏ của mình. Tần cách vì sao lại gây phiền thoái với lang tiêu, trong tâm nàng phi thường rõ ràng, cũng không cảm thấy tần cách có gì không tốt, chỉ có điều, người thanh niên này không thể chết trong tay tần cách được. Cho nên, Đại Tế Ti vừa đi vừa thản nhiên nói, không được gây thai nạn chết người. Tần cách mặt mày cao có, răng nanh lộ ra, hơi bất mãn nói lầm bẩm vài tiếng. Vừa nãy lăng tiêu phát ra khí thế mãnh liệt như thế đã khiến tần cách nổi lên sát tâm. Giờ nghe thấy lời của Đại Tế Ti rõ ràng che chở cho tiểu tử nhân loại này, thầm nghĩ Đại Tế Ti bảo không được gây chết người, vậy thì ta để lại cho người một hơi thở. Thân là Đại Thống lĩnh của Bộ Lạc Thú Nhân nơi đầm lời vẹn gì ác. Tần cách chính là đệ nhất cao thủ của cả bộ tộc. Chính vì có tần cách mới khiến cho ma thú hùng mạnh cũng không dám chạy tới vùng rừng rậm nơi đây. Mỗi khi ngửi thấy mùi của tần cách, đại đa số thú dữ đều phải lùi binh. Đương nhiên, cũng có một số ít ma thú bậc cao quật cường, kết quả là đều chết trong tay tần cách. Hán quả thực đã từng xé toát cả một con ma thú bậc 5, đó là một con tiểu ác ma đầm lầy bậc 5. Con ác ma này trốn dưới đầm lầy sâu ba thước định phục kích tần cách đi ngang qua. Thân hình cao lớn cường tráng của tần cách khiến nó cảm thấy một bữa tối thịnh soạn đang ở trước mặt. Năng lực cần nấp dưới bùn của con tiểu ác ma này khá mạnh, cho nên, dù là cường giả như tần cách cũng không thể cảm thấy được. Bởi vậy, trong nháy mắt tiểu ác ma đầm lầy đã vọt tới trước tần cách, mở thật to cái miệng lớn như cái chậu máu của nó hung hăng cắn tần cách. Tiểu ác ma đầm lầy cũng là một ma thú thông minh rào hoạt, nó biết phần eo thú nhân khá yếu. Chỉ cần nó một nhát cắn xuống, cho dù không khiến thú nhân này đứt làm hai đoạn thì cũng có thể cắn chết hắn. Đến lúc đó, cả cái tên tiểu thú nhân hoàn toàn là món ngon của mình rồi. Trong lúc chỉ mảnh treo chung, hai cánh tay mạnh mẽ của tần cách hoành nàng che hai bên hông, hai tay chặn cái miệng hiểm độc của tiểu ác ma đầm lầy lại. Giang nanh sắc bén lập tức xuyên thấu bàn tay tần cách. Cảm nhận được dòng máu tươi mới, tiểu ác ma càng thêm điên cuồng, nó càng gia tăng thêm sức mạnh. Muốn kéo thú nhân này xuống đầm lầy khiến hắn chết vì ngạc. mà đau đớn kịch liệt cũng khiến hổ đầu nhân tần cách phát điên, không ngờ lại không thèm để ý đến hai tay bị xuyên thủng, phát động cổng tính, giữ chặt quai hàm tiểu ác ma mở ra. Hắn thoát ra được không nói, mà sau khi thoát ra được, hắn còn tiếp tục dùng lực, sẽ rách quai hàm của con ma thú. Sau đó hắn dùng tay không, hung hăng đánh xuống tiểu ác ma đầm lầy nửa chết nửa sống, không ngờ. Ngay đến cả nguyên tố công kích cũng chưa dùng đến, ma thú bậc năm đó đã bị đánh chết. Mà thực lực của tần các ngày đó còn kém một ít so với hiện tại. Tộc trường báo nhân lạc Mô vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích với Lăng Tiêu. cương giải nhân loại, ngươi thấy vòng răng nanh trên cổ đại thống lĩnh không? Đó chính là răng nanh của con tiểu ác ma đầm lấy đó. Lăng Tiêu thản nhiên cười, gật gật đầu, nói. Lạp Mô tộc trưởng ngài cứ yên tâm, ta sẽ không có việc gì đâu. Cảm ơn ngài." Lập Mô không người hành lễ với Lăng Tiêu. "Cương giả nhân loại tôn kính, ngài là người tốt nhất. Nếu không có ngài, báo nhân tộc lần này sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên ngài chính là ân nhân của báo nhân tộc." Lập Mô đương nhiên không hy vọng ngài gặp chuyện không may. Lăng Tiêu ân một tiếng, đi theo tần cách tới một khu đất trống lớn, chừng vài trăm thước vuông, xung quanh đều là tường cao lớn. Nếu không bay lên trời thì không thể nhìn hết tình hình nơi này. Mà thần kỳ ở chỗ, vây quanh bãi đất chống dựng thẳng hơn 10 cột thủy tinh đăng, chiếu sáng nơi này như ban ngày. Lăng tiêu giờ mới chú ý tới, trên tay của đại hán tần cách có các loại hoa văn kỳ dị, nhìn kỹ dường như là do tự nhiên, không phải vẽ lên. Lăng tiêu nghĩ lại một chút, dường như hoa văn đó hơi giống với hoa văn trên tấm da hổ mà mình từng gặp qua. Mà những đại hán trọc đầu bên cạnh tần cách cũng có hoa văn như thế khiến Lăng tiêu cảm thấy hơi kỳ quái. Trung quanh sân mới rồi còn lạnh canh, giờ mấy người vừa đến bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thú nhân. Lăng tiêu giờ mới nhìn thấy hình dáng của hổ đầu nhân. Bộ lông màu vàng trên mặt khá dài, lỗ thai nhọn nhọn hướng lên trên, tức thì bị lông mau bao trùm, thoạt nhìn thì tần cách khá khác biệt so với các thú nhân khác. Nếu tần cách mà đến thế giới nhân loại thì nhiều lắm, người ta cũng chỉ cho rằng, người này quả thực là cao to quá. Căn bản chẳng ai ngờ được đây lại là một thú nhân cả. Các thú nhân nhìn tần cách đầy vẻ tôn kính, tất cả đều túi đầu thi lễ, còn ánh mắt nhìn lăng tiêu thì lại chẳng chút kính nghệ. Họ phần lớn đều không hiểu vì sao lại cho một nhân loại đi vào địa phương này. Chẳng lẽ, nhân loại yếu nhược từ lúc nào lại có được tư cách động thủ với thú nhân? Sau chốc lát công phu, sân bái chung quanh đã tụ tập đông đảo thú nhân. Tin tức đại thủ lĩnh tử thân động thủ với tiểu tử nhân loại đã truyền ra ngoài. Gần như tất cả thú nhân đều muốn đi xem náo nhiệt. Lăng tiêu còn thấy được những ánh mắt điên cuồng, và một đám trẻ đang rụt rẻ đứng giữa sân. Lăng tiêu mỉm cười an ủi chúng, không để ý chút nào đến những tiếng gầm rú đe dọa xung quanh. Tần cách mạnh mẽ dơ cao cánh tay trắng kiện, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, trên mặt tần cách lộ vẻ tươi cười vừa lòng, ngạo nghe nói. Nhân loại này là cường giả không tội. Hắn là khách nhân của đại tế ti. À. Những thú nhân chung quanh đồng loạt phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù phần lớn trong số họ đều không nói được ngôn ngữ nhân loại, nhưng cũng có thể nghe hiểu. Đối với họ, Đại Tế Ti có hy vọng còn cao hơn so với thống lĩnh. Bởi vì từ khi có Đại Tế Ti, so với trước đây, cuộc sống của họ khác biệt như trời và đất. Cho nên, khi nghe nói đây là khách nhân của Đại Tế Ti, ánh mắt của rất nhiều thú nhân đã trở nên dịu đi nhiều. Tuy nhiên, Ta không phục cường giả nhân loại này. Tần cách lớn tiếng nói. Cho nên, ta muốn đây đánh một trận với cường giả nhân loại. Hãy nhìn xem, là thú nhân chúng ta hùng mạnh, hay là cường giả của nhân loại mạnh hơn. Gầm. Những thú nhân phía dưới liên tiếp giống lên giận dữ, cho dù là khách quý của Đại Tế Ti, nhưng nếu Đại Thống lĩnh tần cách tỏ vẻ không phục, sẽ phải chịu sự khinh thường của cả thú tộc. Chuyện như vậy là không thể dễ dàng tha thứ được. Các thú nhân đầu góc đơn giản, phương thức phân biệt yêu và ghét, cũng đơn giản đến kinh người. Gầm. Tần cách bỗng nhiên mạnh mẽ gầm rú vài tiếng, tiếng gầm chuyển thật xa trong đêm, dường như không khí xung quanh cũng bị chấn ngược trở ra. Gầm. Các thú nhân chung quanh dường như thú huyết sôi trào, điền cuồng gầm rú. Chương 184, Thu hoạch và hứa hẹn. Sau khi tụ khí đến đỉnh điểm, tần cách hét to một tiếng, một đạo quang trụ sáu màu xuất hiện chậm dãi dâng lên theo hai chân cực kỳ khỏe mạnh của hắn. Tiếp sau đó, lại một đạo quang trụ màu vàng sinh ra từ dưới chân, một đạo lại thêm một đạo, liên tục xuất hiện ba đạo quang trụ. Sau khi ba đạo quang trụ biến mất, tần cách gầm lên một tiếng dợ dữ, nắm tay thật lớn nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng giống như thực chất, gào thét lao tới lăng tiêu. Không khí chung quanh nắm tay dường như bị thiêu đốt, sinh ra âm thanh nổ đôm đốt. Các thú nhân chung quanh đều bị kích thích nhiệt huyết, Bắt đầu điên cuồng gầm rú, giết. Lạc mô và cuồng báo cùng với các nam nữ già trẻ báo nhân tộc im lặng đứng đó, toàn bộ đều lo lắng. Họ không điên cuồng gầm rú như những thú nhân khác, bởi vì nhân loại trẻ tuổi này là ân nhân của họ. Cái gọi là thú tính giờ phút này đã được đám đông xung quanh thể hiện vô cùng tinh tế. Hơn nữa, bọn họ thấy, nhân loại gầy yếu kia đối mặt với nắm tay khiến cho người sợ hãi của tộc trưởng tần cách dường như bị dọa sợ mà đứng ngây ra đó đều cười phá cả cổ. Nhân loại nhỏ bé và yếu đối bị dọa cho choáng vắng rồi. Ha ha ha ha. Ngay lúc này, linh lực toàn thân lăng tiêu cũng đã điên cuồng vật chuyển. Thanh yếu huyết hồng liên kiếm trong nhẫn không gian cũng bắt đầu rung động. Ngay lúc nắm tay cực lớn của tần cách sắp đánh trúng mặt lăng tiêu, thân hình lăng tiêu đông nhiên bay vụt lên, không một dấu hiệu, không một động tác chuẩn bị, như là thân mình đột nhiên bị cái gì đó kéo lên vậy. Giữa không chung, Trong tay lăng tiêu trợt lóe ra một mũi nhọn màu hồng rực thanh yêu huyết hồng liền kiếm phát ra dị quang đỏ như máu, từ trên cao hung hăng chém xuống đầu tầng cách. phù quăng lược, ảnh. Trong lòng lăng tiêu quát lên một tiếng lớn, đối với cường giả như tầng cách, ra tay lưu tình là muốn chết. Ẩm. Các thú nhân hoảng sợ vạn phần, thối lui về phía sau, lùi ra phía sau cây lại thụ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn hai người trong sân. Tiếng nổ lớn qua đi, khắp nơi bụi mù mịt, che khuất tầm mắt của mọi người. Trong bụi mù, dường như có thể nghe thấy một tiếng giống ngắn ngủi của tần cách. Trong căn nhà gỗ phía xa, thân mình đại tế ti khẽ run lên, sau đó đứng dậy, gương mặt đẹp đẽ kinh ngạc. Khí thế thật hùng mạnh. Ta thật sự là đã coi nhẹ ngươi rồi. Bụi mù tán đi, những thú nhân trốn bên ngoài phát hiện, trong sân đã có thêm một cái hô to. Tộc trưởng của họ, đại thống linh tần cách không thấy đâu mà chỉ thấy một người, vẫn cầm kiếm đứng bên cạnh hố, không núp nhích. Một đứa nhỏ báo tộc ở gần hố ánh mắt khôi phục lại bình thường, nói với lăng tiêu, an toàn, cường giả. Lăng tiêu không trả lời nó, chỉ chầm rãi ngừng đầu, nhìn về phía hố sâu tám thức trước mặt. Một lúc lâu sau, từ dưới vọng lên một tiếng gầm giận dữ, vẫn mười phần mạnh mẽ. Trong lòng lăng tiêu đang cười khổ, hổ nhân tần cách này rõ ràng đã gần chạm tới thực lực kiếm hoàng rồi bị một kích toàn lực tương đương cảnh giới dung hợp kỳ của mình mà không bị thương. Lúc này, tần cách ở dưới hô to một tiếng, sau đó nhảy lên khỏi hố. Trên cái đầu chọc đầy máu tươi và bùn đất khiến những thu nhân xung quanh phải sợ hại đến ngừng thở, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt họ nhìn lăng tiêu tràn ngập sợ hãi và thần phục Đúng vậy, thú tộc càng tôn trọng quy tắc thực lực là vua hơn so với nhân loại. Cho dù nhân loại dáng người nhỏ gầy như lăng tiêu, Nhưng hắn đã đánh bại lao hổ tần cách, đánh bại tộc trưởng thu tộc, đại thống lĩnh của họ, nên lăng tiêu lập tức có được sự tôn kính của họ. Trên mặt lạp mỗ lộ vẻ tươi cười, quần báo đứng cạnh đứa nhỏ báo tộc cũng cười rộ lên trong lòng, trong mắt tràn ngập ý cười nhưng hắn phải cố gắng khống chế, bởi vì hắn biết biểu hiện cao hứng của hắn có thể khiến tần cách tức giận. Hai mắt tần cách tỏa ra hung quang mánh liệt, gắt gao nhìn lăng tiêu chằm chằm, ngực kịch liệt phập phồng. Yếu hầu không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phấn nộ. Sao, ngươi không phục, còn muốn đánh nữa sao? Lăng tiêu ngang nhiên ưỡn ngực, lạnh lùng chăm chú nhìn tần cách đang hung tợn nhìn mình. Nếu không vì đại tế ti, ta đã giết ngươi. Phù phù. Thân hình thật lớn của tần cách quỵ xuống bên cạnh hố, cái đầu trọc đầy máu và bùn gục xuống. Mặc dù hắn quỵ xuống nhưng vẫn cao hơn lăng tiêu. Nhân loại hùng mạnh, tần cách thua, tâm phục khẩu phục, ngươi là kẻ mạnh. Tần cách không bằng ngươi. Thú nhân bốn phía lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức các thú nhân này đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Lăng tiêu nết miệng cười, dơ ngón tay cái lên với tần cách. Ngươi cũng rất mạnh. Ta chẳng qua là may mắn thắng ngươi thôi. thần cách càng túi đầu sâu xuống, ánh mắt không cam lòng cũng giảm xuống nhiều, nhìn lăng tiêu nói. cương giả nhân loại tôn kính, thần cách đi theo ngài, đi đến thế giới nhân loại để lịch lãm, mong ngài cho phép. À, các thú nhân chung quanh lại phát ra những tiếng hét kinh hãi. Đại thống lĩnh không ngờ lại muốn đi tới thế giới nhân loại, chẳng lẽ đại thống lĩnh từ bỏ chúng mình rồi sao? Các thú nhân lập tức trở nên luôn cuống bất an, nếu không có tần cách, không có hổ nhân tộc hùng mạnh, các thú nhân khác không thể nào sinh tồn tại đầm lời vẹn gì được. Sẽ rất nhanh thôi, những ma thú mạnh mẽ sẽ tới trước cửa, sau đó lấy họ, những thú nhân không mạnh mẽ lắm ra làm bữa tối. Lăng cũng xứng Lập tức trong lòng mừng như điên, một cường giả đã tiếp cận cảnh giới kiếm hoàng. Nếu vừa rồi tần cách tiếp tục công kết hắn, lăng tiêu căn bản là không có cơ hội trả đòn. Đừng nhìn tần cách có vẻ chật vật, trên thực tế căn bản là hắn không bị thương tổn gì lớn lắm. Tư điểm này mà xem, tần cách còn mạnh hơn tên kiếm tông bị một kiếm của lăng tiêu ngày đó bức lui nhiều lắm. Bởi vì, thực lực lăng tiêu đã tăng lên rất nhiều so với ngày đó, nhưng vẫn không thể đánh trọng thương tần cách. Nói như vậy mới thấy, thân thể của thú nhân thật sự là mạnh mẽ, hơn xa nhân loại. Lúc này, tiếng của Đại Tế Ti thản nhiên văng lên, tiếng nói dịu dàng khiến những thú nhân đang huyền náo lập tức im lặng. Tần cách, ngươi thực sự nguyện ý đi theo hắn sao? Tiếng của Đại Tế Ti nhẹ nhàng như nước hỏi. Phải biết rằng, thế giới nhân loại không giống thú nhân tộc, không phải là có thực lực mạnh mẽ thì có thể đứng bưng được đâu. Đại Tế Ti, tần cách rất muốn nhìn xem thế giới nhân loại là như thế nào? Tần cách vẫn quỷ trên đất, trầm giọng hỏi. Xin Đại Tế Ti thành toàn cho. Đại Tế Ti nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tần cách, người muốn trợ giúp ta sao? Ta thừa nhận là ta cần sự trợ giúp của người, nhưng mà ta cũng không hy vọng thấy bộ tộc thú nhân vì vậy mà bị suy sụp. Tần cách trầm giọng nói. Xin Đại Tế Ti an bài. Đại Tế Ti thẳng nhìn cười, ánh mắt nhìn tần cách tràn ngập yêu quý. Như là nhìn đứa con của mình vậy, có phần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn lăng tiêu, nói Cương giả nhân loại có lãnh địa, ngươi có thể cấp cho chúng một nơi an bình để sống không? Ngươi có thể an tâm, chúng nó sẽ không phát sinh xung đột với bất kỳ kẻ nào đâu, điểm này ta có thể cam đoan. Trong lòng lăng tiêu cực kỳ nguyện ý. Trong tay những thú nhân này có tinh hạch ma thú mấy ngàn năm vất vả tích lũy, trên thực tế là đủ để họ có cuộc sống còn ưu việt hơn một phú ông nhân loại. Có điều, từ trước đến nay, nhân loại và thú nhân đã có truyền thống căm hận nhau, khiến cho số lần hợp tác hai bên ít đến đáng thương. Thậm chí, danh tiếng của Nam Phương Vương Lý Võ Thông có được, phần lớn là do trấn thủ đầm lấy vẹn dị ác, phòng thủ trước thú nhân. Nếu mình đem theo số lớn thú nhân quay trở lại thành vẹn dị ác, chẳng phải là đối đầu với mọi người hay sao? Người khác không nói, chỉ sợ chính phụ thân lăng thiên khiếu của mình là người thứ nhất không đồng ý. trong lòng nhân loại thú tộc vĩnh viễn là một danh từ nguy hiểm. Mặc dù với Lăng Tiêu, thú nhân tộc còn đáng yêu hơn nhiều so với rất nhiều quý tộc. Thấy Lăng Tiêu trầm mặc không nói, Đại Tế Ti thở dài một tiếng, nói Ta biết, yêu cầu này thực là làm cho ngươi khó xử, nếu chỉ mang theo một mình tầng cách, tin tưởng là cũng không ai phát hiện ra hắn là thú nhân. Nhưng nếu để cả bộ tộc thú nhân đến lãnh địa của ngươi chắc chắn sẽ tạo ra một chấn động thật lớn, Bất kể vị quốc vương bệ hạ hay nam phương vương kia đều muốn muốn tiêu diệt chúng ta bất chấp giá nào, tạo dựng nên một công tích bất hủ vô tiền khoáng hầu. Khi đó ngay cả ngươi cũng bị liên lụy. Tần cách quỳ nói, nếu cường giả nhân loại bằng lòng trợ giúp thú nhân tộc, để thú nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh của đồng lời, tần cách nguyện trung thành vĩnh viễn. Bốn đại hán trọc đầu đứng sau tần cách nhất tề quỳ xuống. Không cần lời nói, hành động kia đã biểu lộ tâm ý của họ, muốn cùng tiến cùng lui với thủ lĩnh. Đại tế ti yếu đất nói, tần cách có được cường độ thân thể tương đương với kiếm hoàng bậc 2, lực lượng tinh thần tương đương với kiếm tông bậc 6, tổng hợp lại thì cho dù đối đầu với kiếm hoàng bậc 1 của nhân loại cũng có thể chiến một trận. Bốn người phía sau hắn đều có lực lượng thân thể của kiếm tông bậc 3, lực lượng tinh thần của kiếm tông bậc 1, họ chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Lăng tiêu, nếu ngươi có thể trợ giúp thú nhân tộc một lần này, ta cam đoan, trước khi chúng ta báo thủ. Bọn họ đều nghe lệnh của ngươi. Nếu chúng ta còn có thể sống mà trở về, bọn họ vẫn là bộ hạ trung thành của ngươi. Lăng Tiêu nghĩ thầm, trong Hoàng Cung, bên người quốc vương bệ hạ cũng có hai cao thủ kiếm tông, bên người Nam Vương vương có một. Thái tử có bộ hạ thực lực ngoài kiếm tông hay không, tới giờ còn chưa rõ. Nhưng cống hết lại, thì lực lượng của toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt phía Trung ương cũng không hùng mạnh lắm. Cho nên, với quốc vương bệ hạ và thái tử điện hạ, Thử, trên mảnh đất phong của mình, lại nắm giữ lực lượng mạnh thế này, cho dù bọn họ có bất mãn thì cũng đã làm sao. Điều duy nhất cần phải băn khoăn chính là một đoàn thú nhân như vậy đột nhiên xuất hiện trên lãnh địa của mình sẽ không che giấu được các thế gia ẩn thế. Nếu những người này ngầm ra tay, vậy thì sẽ đau đầu đây. Mà Lăng Tiêu cũng không cho rằng hai kiếm tông bên cạnh quốc vương thuộc loại đơn giản. Là người của Hoàng Thất, nếu bọn họ cũng tới từ những thế gia ẩn thế và các môn phái. Chuyện này sẽ rất phức tạp. Cho nên, điều chính yếu hiện tại là phải được sự tán thành của quốc vương. Cho dù chỉ là một câu can thiệp, Lăng Tiêu cũng sẽ rất cao hứng. Bởi vì các thế gia và các môn phái ẩn thế cũng không thích quản chuyện không quan hệ tới mình. Nếu không phải chuyện liên quan đến lợi ích của họ, họ sẽ không thèm ra tay. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu ngừng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Đại Tế Ti, nói Đại Tế Ti, người cũng theo ta trở về sao? Đại tế ti do dự một chút, sau đó lắp đầu, nói, ta không thể hiện diện tại lãnh địa nhân loại, nếu bị những người đó phát hiện. Lăng tiêu, đừng nhìn thực lực của ngươi khiến cho ta phải kinh ngạc, mà đối với những người kia, muốn tiêu diệt ngươi, chỉ cần động một ngón tay thôi. Đến lúc đó, vương quốc của ngươi, người nhà của ngươi cũng không ai dám ủng hộ ngươi đâu. Trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là vương thất la nguyệt đế quốc cũng trở nên rất nhỏ bé. May mắn là Diệp Tử chưa bại lộ trước mắt những người này, họ có lẽ không nghĩ tới nó đang ở tại La Nguyệt Đế Quốc đâu. Cho nên, Lăng Tiêu, ngươi phải chú ý, không được để cho Diệp Tử bại lộ trước mặt người khác. Lăng Tiêu nói, khi ta trở về, phải nói sao với Diệp Tử đây? Khoe miệng Đại Tế Ti nhét lên, nói, ta biết nó tốt lắm, ta rất vui, cho nên ta không cần liên hệ với nó. Đại Tế Ti nói xong, ánh mắt hơi ướt át. Sau đó nói, ta cho ngươi một năm, ngươi có thể đưa tần cách đi trước, ta cũng cần dượng thương một năm. Sau một năm, nếu ngươi có thể đưa thú nhân tộc ra ngoài, lại có thể giản xếp được, vậy thì để tần cách quay về đưa thú nhân tộc đi. Nếu không được, vậy thì tần cách cũng đã được nhìn thấy thế giới nhân loại rồi. Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy như thế nào? Điều kiện của Đại Tế Ti với Lăng Tiêu, thật sự không có lý do nào để cự tuyệt, bất kể là thế nào. Trong một năm tới, bên người mình sẽ có một tay đấm cấp bậc kiếm hoàng, gặp loại chuyện tốt thế này, nằm mơ còn phải cười ấy chứ. Nhất là lúc này lăng tiêu đang bị rất nhiều môn phái thế gia chú ý, bên người đột nhiên có thêm một cường giả thế này sẽ khiến họ phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa cũng không có vẻ đột một lắm, bởi vì đến lúc đó, lời đồn lăng ra có được sự chống lưng của một môn phái ẩn thế sẽ từ giảm mà thành thật. Nghĩ vậy, lăng tiêu gật đầu nói với đại tế thi. Ta đáp ứng người, hơn nữa ta sẽ tận lực tranh thủ, cho thú nhân có một còi yên vui. Người trẻ tuổi, phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Đại tế ti nhìn lăng tiêu, dịu dàng nói. Hô muốn đi, ta, nhân loại. Một đứa nhỏ thú nhân tộc đống nhiên trừng to đôi mắt, dũng cảm lớn tiếng nói. Cùng báo kéo nó lại, xấu hổ nhìn lăng tiêu, nói. Đứa nhỏ, ngươi nghe lời, không. Nói xong hắn trừng mắt nhìn đứa nhỏ. Tiểu báo nhân linh hoạt dễ tay một cái tranh thoát, chạy ra phía sau. Lăng tiêu mỉm cười, đi tới trước mặt tần cách, nói. Ta sẽ tuân thủ lời của mình, hy vọng người cũng vậy. Thú nhân coi trọng nhất là lời hứa. Tần cách lớn tiếng nói. chương 185, rời khỏi đầm lầy. Trên đường, Lăng tiêu hỏi người khổng lồ đầu chọc bên người. Người này vẫn duy trì bộ mặt rất chắc chém, tận tâm tận lực đảm nhiệm trách nhiệm của người bảo vệ. Tần cách. Thực ra thì ngươi đi theo ta vì bị ta đánh bại hay là vì ngươi vốn muốn đến thế giới nhân loại. Tần cách vừa cảnh giác bốn phía, vừa nói. Tần cách đã sớm muốn đi xem nhân loại một chút, xem thế giới đó là cái dạng gì. Đại tế ti nói, nhân loại đều phi thường rào hoạt, nhưng thế giới nhân loại rất đẹp so với thế giới của thú nhân chúng ta. Lần trước cướp đoạt tài bảo của nhân loại cũng là vì như vậy. Cho nên tần cách muốn nhìn ngắm thế giới nhân loại xem sao. Lúc Tần Cách nói đến cướp bóc nhân loại, không có một chút cảm giác ấy náy có lẽ, với thú nhân thì cướp bóc nhân loại cũng chẳng khác gì khi săn bắt ma thú giữa đầm lầy Đại khái là từ thở ban đầu họ đã thờ phụng lý lẽ, nắm tay ai to người đó chính là Lao Đại. Lăng Tiêu chỉ cười cười, thời điểm khiến cho Tần Cách quỳ xuống trước mình, nguyện ý đi theo bên mình, Lăng Tiêu đã hiểu, vị đại thống lĩnh, tộc trưởng bộ tộc thú nhân đầm lấy vẹn gì ạt nhất định đã sớm hướng tới cuộc sống nhân loại rồi. Nhiều thú nhân chưa chắc đã có nhiều lý tưởng lắm, với họ, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn no, sinh tồn không bị uy hiếp thì đã là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thần cách lại có chỉ số thông minh cao hơn tộc nhân hắn rất nhiều. Trải qua tiến hóa, người hắn đã dần cách khỏi đặc thù của thú nhân, ngay cả cái đuôi như chiếc roi thép của hổ nhân tộc cũng không thấy trên người tần cách. Bất kể là lối suy nghĩ hay là thói quen trong cuộc sống, thần cách đều đã tiếp cận với nhân loại. Vậy nên hắn càng muốn sống cuộc sống như nhân loại. Từ việc tần cách có thể nói lưu loát ngôn ngữ nhân loại có thể cảm nhận được lòng hướng tới nhân loại mãnh liệt của hắn. Trên trời vang lên một tiếng kêu trong trẻo, tiểu xỉu như một mũi tên xẹt qua khoảng không, bay thẳng tới trô lăng tiêu. Tiểu tử kia đã nhiều ngày chưa gặp lăng tiêu rồi. Tiết hầu tần cách phát ra một tiếng gầm nhẹ, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương nhìn lên ma thú phi hành màu trắng trên không trung, cả người phóng xuất ra khí thế hùng mạnh. Tiểu sĩu trên trời cũng cảm nhận được từ thân hình của ma thú cao lớn bên cạnh chủ nhân phát ra khí tức rất bất thiện, lập tức kêu lên một tiếng bén nhọn, hai mắt sắc bén gắt gao nhìn song trưởng tấn cách, từ nơi đó, nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tấn cách, đừng lo, đây là sủng vật của ta. Lăng tiêu nhẹ giọng nói, phất tay một cái ra hiệu cho tiểu sĩu. Tiểu sĩu nghe lời bay tới trước mặt lăng tiêu. Vì khổ người quá lớn nên không còn có thể đậu trên vai lăng tiêu được nữa. Nó dùng ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn tân cách. Trong lòng tiểu sỉu cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ma thú này thân hình lại kỳ quái thế nhỉ, lại có thể gần giống với hình dáng của chủ nhân. Ma thú đều có bản năng cảm ứng trời sinh, cho nên, dù diện bạo thú nhân này giống nhân loại tới mức nào, nhưng vẫn bị ma thú có chỉ số thông minh rất cao nhận là đồng loại, bởi vậy tiểu sỉu cảm thấy kỳ quái, từ lúc nào mà bên cạnh chủ nhân lại có thêm một sùng vật nữa rồi. Vì thế đầu tiểu xỉu theo bản năng cọ cọ vào người lang tiêu, ý muốn nói cho ma thú kêu biết, ta mới là sủng vật cưng nhất của chủ nhân đó. Tần cách cũng kinh hãi, cường giả nhân loại tuổi trẻ này không ngờ lại có một đại ma thú mạnh mẽ như thế bên cạnh, quả nhiên không hổ là cường giả. Đừng nhìn tần cách có thể xé toạc một con ma thú bằng năm, nếu lúc trước con tiểu ác ma đầm lầy không chọn cách đánh lén, mà là quang minh chính đại dùng nguyên tố công kích tần cách. Thì mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là bị tần cách giết chết, nhưng cũng khiến hắn phải trả một giá lớn. Chỉ có điều, hành vi đánh lén của tiểu ác ma đó lại kích phát thú tính và bản năng chiến đấu trong tần cách, không bao lâu sau cuộc chiến này, thực lực lại đột phá. Nhưng loại ma thú phi hành này gần như là thiên địch của tất cả ma thú biển và ma thú trên đất liền. Bởi vì tính cơ động của chúng quá mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, đi vô ảnh đến vô tung. Móng đuốt và răng nanh sắc bén cùng với nguyên tố công kích khó lòng phòng bị đều khiến cho mọi người cảm thấy đau đầu. Tiểu Sửu hắn là tầng cách, về sau hắn chính là đồng bọn của chúng ta, hiểu chưa? Tiểu Sửu cọ cọ vào lang tiêu, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lang tiêu nhẹ nhàng đuốt ve lông mau ấm áp của tiểu Sửu cảm thấy thực lực của tiểu Sửu dường như lại mạnh thêm rất nhiều. Mặc kệ là loại ma thú nào, sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, thực lực đều tăng lên nhanh chóng. Cũng như tiểu xỉu, nó ở trong vùng đầm lầy tràn ngập nguy cơ ẩn nó khắp nơi này, nhất định đã trải qua vô số trường chiến đấu. Lang tiêu có phần đau lòng sờ qua những chỗ bị thương của tiểu xỉu, rất nhiều chỗ đã đóng vẻ. Máu và lông chim kết thành từng khối, có chỗ còn bị trọc, còn có chỗ lại có vết máu còn mới. Phần lớn ma thú phi hành đều cực kỳ sạch sẽ, chúng cực kỳ chú ý đến vệ sinh. Nguyên nhân duy nhất khiến tiểu Sửu như thế này chính là vì tiểu Sửu căn bản là không kịp sửa sang lông vũ của mình. Mấy ngày này gần như luôn luôn chiến đấu. Tuy rằng Lăng Tiêu đau lòng vì tiểu Sửu bị thương, nhưng có thể thấy tinh thần tiểu Sửu mười phần dồi dào, trong mắt sung mãn ý chí chiến đấu. Tiểu tử kia càng ngày càng trưởng thành rồi. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thán, đồng thời ném cho tiểu Sửu một viên dưỡng Nguyên Đan. Ánh mắt tiểu Sửu sáng ngời, Cắn nuốt đan dược sau đó kêu lên một tiếng cao vút, vỗ hai cánh khiến cây cỏ chung quanh ngã trái ngã phải, cực kỳ đắc ý nhìn thoáng qua đại hán trọc đầu tần cách, bay vụt lên trời. Tần cách có chút hâm mộ nhìn tiểu xỉu bay lượn trên trời, nói thầm. Đi theo chủ nhân thật là tốt. Lăng tiêu không nghề hạ cười cười, sau đó lấy ra một viên đan dược tương tự, ném vào tay tần cách. Tần cách rơ lên mũi ngửi ngửi, cảm giác được đây là thứ tốt, cẩn thận thu vào lồng ngực, không ăn ngay. Loại đan dược này dùng để trị thương, có thể củng cố, bồi nguyên, ôn nhuận kinh mạch, còn có thể khiến cho thực lực tăng lên chút ít. Lăng tiêu cười nói. Ý của ta, ngươi có hiểu không? Tần cách nghe răng cười. Có thể hiểu được, đại tế ti mấy năm nay cho ta rất nhiều thứ. Nếu không có đại tế ti, tần cách đến giờ vẫn chỉ là một thú nhân bình thường mà thôi. Trong lòng lăng tiêu trở đậu, tần cách cùng với mình trở về thành vẹn di ác. Sớm muộn gì cũng gặp Diệp Tử, vì thế nói. thần cách, biết vì sao Đại Tế Ti lại đối tốt với ta như thế không? thần cách suy nghĩ một lúc, ngẩn đầu nói. Nghe các người nói đến một cái tên của nhân loại, dường như, có liên quan đến Đại Tế Ti. Lang Tiêu nghĩ thẩm ai nói thú nhân không đủ thông minh, tần cách này cũng không ngốc chút nào. hắn gật gật đầu nói. Đúng vậy, nữ nhân của ta là con gái của Đại Tế Ti. Tần cách ngẩn đầu. Ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu, gật gật đầu nói. Hóa ra là như vậy, ta cứ nói vì sao Đại Tế Ti đối xử với ngươi lại khác biệt như vậy. Lăng Tiêu cười cười, sau đó nói. Tần cách, có thể nói ta nghe một chút, ngươi hiểu biết bao nhiêu về chuyện của Đại Tế Ti. Ngươi có biết không, ta cũng rất muốn giúp bà ta. thần cách do dự một chút, nói. Đại Tế Ti 10 năm trước đã tới đầm lầy lời Penziat. Số lượng thú nhân tộc vào lúc đó phải đông đảo hơn xa bây giờ. Nhưng bên trong đầm lầy, thực lực chúng ta lại chỉ thuộc chủng tộc yếu ớt. Ngay đến cả một bầy sói trong đầm lầy cũng cho rằng chúng ta là lương thực của chúng. Nếu không phải có đại tế ti xuất hiện, e rằng cho tới hôm nay, thú nhân tộc bên trong đầm lầy đã bị tiêu diệt sạch rồi. Sâu trong hốc mắt tần cách hiện lên vẻ hòa niệm. Khi đó ta cũng chỉ là một chiến sĩ tinh anh của thú nhân tộc thôi. So ra thì giống cuồng báo bây giờ. So với lý tưởng cao nhất của thú nhân chúng ta, Đại Tế Ti khác chúng ta nhiều lắm, người đã thành công dùng đan dược khiến cho ta từ một chiến sĩ thú nhân bình thường, trở thành như ngày hôm nay. Ta rất thích như vậy. Cho nên, ra nhận thức được đan dược ngươi đút cho mà thu kia. Lăng tiêu cười, khó trách Đại Tế Ti lại tán thưởng y thuật của mình như vậy, hóa ra bà ta cũng am hiểu thuật luyện đan cao mình lại còn có thể cải tạo các thú nhân đến mức này. Ngắm lại, Đại Tế Ti nói khi bà ta mới có hai mươi mấy tuổi đã có thực lực kiếm sư, sau đó lâm vào hai họa diệt môn, trong lòng Lăng Tiêu đông nhiên hiểu ra vài phần. Ngươi biết được gì về kẻ thù của Đại Tế Ti không? Đại Tế Ti chưa bao giờ nói qua, ta cũng không đoán được. Tần cách hơi giàu dĩ nói. Hiển nhiên, hắn cũng muốn biết kẻ thù của Đại Tế Ti là ai. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, nơi nào cũng vậy mà tôi, thế ra ẩn thế cũng tốt, mà thế tục hồng trần cũng tốt, mọi người cũng chẳng thể nào qua nổi hai chữ danh và lợi. Trong nhẫn của lăng tiêu giờ này có hơn vạn viên tinh hoạch ma thú bậc 5, 10 viên tinh hoạch ma thú bậc 6 và hơn 5 vạn viên tinh hoạch ma thú bậc 2 đến bậc 4 các loại. Đây là của cải lớn đến nhường nào, thậm chí cả người không có ti khái niệm về tiền tài nào như lăng tiêu. Khi nhìn thấy kho đáo của thú nhân tộc cũng không kìm nổi cảm giác tim đập nhanh hơn. Trong chiếc nhẫn không gian tuy rằng chưa chật kín, nhưng lăng tiêu tin tưởng, với bằng này tinh hạch, ngày trùng kiến thành vẹn gì ạ đã sắp tới rồi. Có siêu cấp bảo tiêu tần cách này đi theo, dọc đường đi rất tiến bình. Các ma thú khi ngửi thấy mùi tần cách đều tránh xa, hơn nữa là do lăng tiêu cố ý tránh nẻ. Nửa tháng sau, hai người lăng tiêu cuối cùng cũng đi ra khỏi vùng đầm lầy. Bước lên vùng đất khác, Lăng Tiêu thấy rõ trong mắt Tần Cách tràn ngập ham muốn học hỏi. Tần Cách, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là một nhân loại. Lăng Tiêu nhìn Tần Cách nói, cho nên, rất nhiều chuyện ngươi cần phải học theo nhân loại. Còn nữa, thấy những nữ nhân có hình dạng giống Đại Tế Ti thì đừng kinh ngạc. Tần Cách gật gật đầu nói, yên tâm, lúc trước Đại Tế Ti đã dặn ta nhất thiết phải nghe theo sự phân phó của ngươi, ta sẽ không gây phiền phái cho ngươi đâu. Lăng Tiêu cười cười, có một tùy tùng hùng mạnh mà lại nghe lời như vậy là một chuyện thật đáng vui mừng. Hiện tại, hắn bỗng nhiên có cảm giác nóng lòng muốn được gặp Diệp Tử. chương 186, Đan Dược Nịch Thiên Trên đường phố tại thành Pèn Dị Ác, Lăng Tiêu cảm giác được một cách rõ ràng mọi người có lòng chán ghét đối với tầng cách, cũng đứng ở chỗ xa nhìn diện mạo khổng lồ hung hãn của gã. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng hóa trang cho cân xứng với kẻ mạo hiểm, choang một chiếc áo khoác. Cũng che giấu mặt lại, cho nên, không ai nhận ra, gã mạo hiểm gầy yếu này không ngờ là lĩnh chủ đại nhân của bọn họ. Lăng tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng bình dân trên đường phố hiện giờ nhiều hơn trước kia, hơn nữa trên mặt đều tràn trề vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm. Từ khi hắn thu hồi rất nhiều đất đai từ trong tay quý tộc, sau đó phân cho những bình dân này, chỉ số kinh tế thành vẹn gì à không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Khiến cho rất nhiều quý tộc chuẩn bị trêu đùa lăng tiêu đành ngấm miệng mà buồn bực vô cùng. Trở lại phủ tử tước, Phúc Bá trông thấy tần cách liền sử sốt. Nhất là khi biết được người này lại là một gã thu nhân hổ tộc thì trên mặt Phúc Bá càng kinh ngạc hơn. Biết được lần này thiếu ra tiến vào đầm lầy chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lao nhân ra cũng chỉ thoáng chốc kinh ngạc mà thôi. Liền mang theo tần cách đi bố trí ổ thỏa Lăng tiêu trở vào bên trong. Xuân Lan và Thu Nguyệt vừa trông thấy đều ngạc nhiên vui mừng vô cùng, vội vàng chuẩn bị nước tắm rửa cho Lăng Tiêu. Chờ sau khi Lăng Tiêu tắm rửa thay quần áo xong, thiếu gia quý tộc có phong độ tao nhã kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Xuân Lan vui vẻ nói: "Diệp tử tỷ tỷ vẫn còn đang tu luyện, nếu như nàng biết thiếu gia trở về, nhất định sẽ rất cao hứng lắm." Lăng Tiêu nói: "Ta đi xem nàng." Đi đến chỗ ở của Diệp tử Lăng Tiêu nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Vinny ở trong phòng nhẹ dọng hỏi. Lăng Tiêu nói, la Huynh. Ồ, Lăng Tiêu, Huynh đã trở lại. Ngay sau đó Lăng Tiêu chợt nghe thấy một trận âm thanh luống cuống tay chân ở bên trong chuyên gia, sau đó nghe tiếng bước chân lẹp xẹp của Diệp Tử. Cánh cửa mở ra, Diệp Tử với sắc mặt tường đỏ nhìn Lăng Tiêu, nhìn chăm chú hắn một cách thâm tình, đột nhiên nhào vào trong lòng Lăng Tiêu, cũng không nói một câu nào, cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn. Tại cửa biệt viện của Diệp Tử, Phong Linh vừa mới nô đầu ra, thấy thế liền vội vàng rụt đầu trở về, có chút khẩn trương vô bộ ngực. Không ngờ hắn đã trở lại. May mắn, hắn không phát hiện ta. Diệp Tử ôm Lăng Tiêu một hồi, sau đó ngầm đầu, tinh lịch nhìn Lăng Tiêu cười. Mội cảm giác hình như thực lực của huynh lại được tăng lên thì phải. Lăng Tiêu nói, thực lực của mội không phải cũng đã tăng lên rồi sao? Diệp Vinny ngẩn mặt lên tự hào. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đắc ý, tuy nhiên lập tức có chút buồn bực, nói. Đáng tiếc muội vẫn chưa đột phá đến cuồng kiếm sư. Lăng tiêu, huynh nói, muội ngu lắm phải không? Lăng tiêu cười, khe vướt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng của Diệp tử, sau đó không kìm nổi nhẹ nhàng nói. Đâu có, nàng còn rất trẻ mà. Diệp tử khe nhíu lại mày, nói. Nhưng thực lực của huynh lại cao hơn mội nhiều lắm chứ. Người ta còn lớn tuổi hơn huynh nữa cơ. Lăng tiêu, muội không hy vọng theo không kịp của tiến bộ của huynh, kéo huynh tụt lại phía sau. Âm thanh của diệp tử chưa bao giờ có vẻ nhu nhược, nhưng vào lúc này, một mặt khác chân chính trong lòng tiểu nữ tặc mới lộ rõ ra trước mặt lăng tiêu. Những chuyện đó không liên quan, ngoại trừ ta, không ai có thể bức hiếp nàng nữa. Lăng tiêu cười cười, nói. Huynh cũng không tôn trọng mội. Diệp tử chấp con mắt. Hơn nữa, huynh dường như càng ngày càng tệ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng ôm eo Diệp Tử, mạnh mẽ chịu đựng không có nói cho nàng biết chuyện của đại tế thi, sau đó nói. Đó là bởi vì ta càng ngày càng thích nàng. Vẻ mặt Diệp vi Vinny ửng đỏ, nhẹ nhàng tối đầu, không dám đối diện với ánh mắt Lăng Tiêu, tim đang đập bịch bịch, một loại cảm giác hạnh phúc to lớn bao quanh nàng. Lúc này, Diệp Tử cảm giác, mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cảm giác có người quan tâm thật là quá tốt. Diệp Tử thầm nghĩ trong lòng. ban đêm, Buổi tiệc tối trong phủ tử tước, Mạc Thanh và Lăng Võ nghe thấy tin tức đều hết sức cao hứng đi đến. Mạnh Ly vẫn luôn rất nghiêm túc, tại thời điểm trông thấy Lăng Tiêu, trên mặt của hắn cũng hiện lên ý cười. Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt đang quét quanh trên người Lăng Tiêu và Diệp Vinny, cười với ý mập mờ Trực giác của con gái vinh viễn là Linh Mẫn. Nàng phát hiện quan hệ giữa đôi nam nữ này lại tiến thêm một bước. Phong Linh ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt, nói thật, tới tận bây giờ. Nàng đống nhiên mới hâm mộ Diệp Tử, cảm thấy Diệp Tử mới là một cô bé may mắn thực sự. Sự ưu tú và hùng mạnh của Lăng Tiêu, nàng đã kiến thức qua rất nhiều lần. Ý niệm ban đầu rằng loại môn phái thế gia xuất thân ẩn thế này không để tất cả mọi người trong giới thế tục vào trong mắt cũng đã sớm tan thành mây khói. Ở thành Vẹn Di Ad một thời gian dài như vậy, Phong Linh kiến thức qua rất nhiều. Nhiều vấn đề trước đây nàng chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí căn bản nàng không nghĩ tới. Giờ mới rộng mở phát hiện, hóa ra, mình mới là hết ngồi đại giếng, từ trước đến giờ thiện cận đến đáng thương. Cho nên, mặc dù có thể rời khỏi phủ tử tước, nhưng ngược lại Phong Linh vẫn yên ổn trở lại. Nàng ham học hỏi ví như ao ước học tập các loại tri thức cùng mọi người, đồng thời cũng giúp đỡ diệp tử các nàng xử lý một số vấn đề. Đến bây giờ, sự tự phụ trước đây của Phong Linh đã biến thành tự tin. Hiện giờ... Nàng tin rằng cho dù thực lực của mình vĩnh viễn cũng không có tiến triển, nhưng khi trở lại sư môn mình cũng có thể khiến sư môn biến thành một loại cảnh tượng khác. Rất nhiều chuyện, cũng không phải chỉ có thực lực mà làm được. Tần cách cũng không có xuất hiện ở trước mặt những người này, sức ăn của thú nhân quá mức kinh người. Một mình Phúc Bá đã tiến hành bố trí cho tần cách. Tần cách cũng vui vẻ không cần giao tiếp với nhân loại nhanh như vậy. Đối với hắn mà nói, giai đoạn hiện tại là nhiệm vụ hoặc là học tập thật nhiều. Sau khi ăn xong, Mạc Thanh, Lăng Võ và Mạnh Ly theo Lăng Tiêu và Diệp Tử, cùng với Phúc Bá ngồi vây quanh cùng một chỗ, còn có tần cách cũng được gọi tới. Lăng Tiêu cũng không có dấu tin tức tần cách là thú nhân, kể lại những việc mình trải qua, trừ thân phận thực sự của Đại Tế Thi, đều giải thích cho mọi người một lần. Những người ở đây đều là thành viên trụ cột của Lăng Tiêu, cho nên cũng không cần che giấu. Trời, ta thật sự không nhìn ra. Tần cách không ngờ chính là người của thú tộc. Không khác lắm so với nhân loại. Mạc Thanh đánh giá tần cách ngồi đó, một thân khí chất hùng dũng, tán thường nói. Thật sự là một gã hán tử. Tần cách trợt miết miệng, hướng về phía Mạc Thanh cười thiện ý, nói. Quá khích lệ rồi. Mạc Thanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này là hoàn toàn chịu phục. Không thể tưởng được thú nhân hổ tộc chẳng những có bộ dạng giống như nhân loại, mà ngay cả ngôn ngữ cũng lưu loát như thế. Nếu như không phải lăng tiêu nói ra, hắn nhất định sẽ không cho rằng gã đại hán trước mắt này là một gã thú nhân. Khi tần cách trông thấy diệp tử, con ngươi chỉ co rụt thoáng chốc thôi, bởi vì trước đó hắn đã biết, cho nên tần cách cũng không có biểu lộ vẻ kinh ngạc ở trên mặt. Đồng thời tần cách đỗng nhiên có loại cảm giác dường như hắn vẫn đang ở trong mảnh rừng rậm trong đầm lầy vẹn gì ạt như cũ. Diệp tử có chút tò mò đánh giá tần cách, nàng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thú nhân. Vốn nàng nghĩ thu nhân có bộ dạng giống với ma thú, chỉ chẳng qua đứng thẳng lên đi, không nghĩ tới gã thú nhân đầu tiên mình trông thấy lại giống nhân loại như lúc. Hơn nữa, Diệp Tử cảm giác rất rõ ràng, thái độ của gã thú nhân này đối với mình. Dường như có chút bất đồng. Về phần bất đồng đó không biết miêu tả thế nào tóm lại, là một loại cảm giác rất thân thiện. Lần này từ chỗ thu tộc, ta chiếm được rất nhiều của cải. Điều kiện chính là, trong vòng một năm, Chúng ta phải nghĩ biện pháp cho những người thú tộc có thể cư trú ở trong lãnh thổ của chúng ta. Lăng Tiêu nhìn Phúc Bà nói. Đế quốc có văn bản rõ ràng nào quy định thú tộc là địch nhân không? Phúc Bà lắp đầu, nói. Thiếu ra, đế quốc cũng không có quy định như vậy, chỉ là từ xưa đến nay quan hệ của thú tộc và nhân loại vẫn bị vây trong tình trạng đối lập. Hiểu biết của nhân loại đối với thú tộc cũng chỉ giới hạn trong hung tàn, giã man, canh máu và cướp đoạn. Dù sao đều là những mặt xấu, ấn tượng không tốt. Cho nên, nếu thiếu gia tùy tiện mở ra một mảnh đất sống cho thu tộc, chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều người hoảng sợ và phẫn nộ, cho nên thiếu gia phải làm việc cẩn thận. Mặc thanh nói, năm trước thu tộc ở Pẹn Dì ạt vừa mới tiến công tới thị trấn Tạp Mai Long, hơn nữa cướp đoạt không ít lương thực và của cải, mà ngay cả thiếu gia ngài cũng bởi vì nguyên nhân này mà được phong tước. Cho nên nếu như thiếu gia ngang nhiên đưa thú tộc vào trong lãnh địa, chỉ sợ chỗ quốc vương bệ hạ, văn bản buộc tội thiếu gia đủ chồng chất thành núi rồi. Diệp tử hơi hơi biểu môi tỏ vẻ không đồng ý, nói. Kỳ thật nó không phức tạp như các người nghĩ, ta cho rằng chuyện này rất đơn giản. Thấy mọi người đều nhìn nàng, Diệp tử thản nhiên nói. Đế quốc không có văn bản pháp lệnh rõ ràng quy định thú tộc là địch nhân, hàng năm nam phương vương đều hao phí rất nhiều quân phí đóng tại đầm lời vẹn gì ác. Điều đó không phải phòng bị thú tộc công kích nhân loại sao. Nếu như lăng tiêu có thể giải quyết vấn đề này, làm cho nhân loại và thú tộc cùng sống trong hòa bình, quốc vương bệ hạ cảm kích còn không kịp nữa chứ. Hàng năm còn có thể tiết kiệm rất nhiều con phí. Về phần nam phương vương, hắn thích đi đâu phải đi đó chứ. Lăng võ rất tán thành đề nghị của diệp tử, hắn trông có vẻ vẫn luôn chờ mặc nhưng cả người như tràn ngập lực lượng bùng nổ khiến tần cách hết sức vừa mắt, lớn tiếng nói. Ta đồng ý với cách nói của Diệp Tử. Dù sao cái tên Nam Phương Vương khôn khiếp kia cũng không hợp ý chúng ta. Gần đây hắn còn nhiều lần phái quân đội kiểm tra xuất nhập của những thương nhân thành vẻn gì ạ vô cùng nghiêm khắc, khiến cho rất nhiều người cất tiếng oán than khắp nơi. Lão Tử nhìn hắn không vừa mắt lắm rồi. Có thể khiến hắn gặp chuyện khó khăn, ta đều đồng ý. Mặc thanh trầm tư một hồi rồi nói. Ta vẫn không xem trọng chuyện này, tuy nhiên có một chút việc trái lại có thể đoán trước được. Đó chính là nếu như thiếu gia có thể đứng ra nói, những thu tộc này đã trở thành con dân trong lãnh địa của thiếu gia, hơn nữa ngài hứa sẽ không cho chúng công kích nhân loại, ta tin rằng đám bình dân trong thành vẹn di ạt chắc chắn sẽ ủng hộ thiếu gia. Khi thật vào năm trước có tin đồn thú tộc muốn tấn công thành vẹn di ạt thì chạy trốn nhiều nhất đều là những người giàu có và quý tộc. Tuy rằng đám bình dân sợ hãi, nhưng lại không có bao nhiêu người chạy trốn. Chính sách thiếu gia thi hành năm nay khiến những đám bình dân không những có thể ăn cơm no mà còn có thể có dư giả, có thể có cuộc sống quá tốt. Cho nên, sự cảm kích của đám bình dân đối với thiếu gia đã vượt qua sự tôn kính của họ đối với Hoàng Quyền. Phúc Bá khẽ gật đầu, nói, lời của thành chủ Mạc Thanh rất đúng. Hiện tại huy vọng của thiếu gia ở thành Vẹn Di Ad đã vượt qua bất kỳ một gã linh chủ nào ở đế quốc. Khi thật chuyện này suy cho cùng cũng chính là rốt cuộc nhân loại và thú tộc có thể cùng sống trong hòa bình hay không. Còn nữa, chính là thiếu ra có đủ tiền khiến những người đó phải câm miệng hay không. Lăng tiêu khẽ gật đầu, hắn cũng đã từng cẩn thận cân nhắc về vấn đề này, còn có thời gian một năm. Lăng tiêu khẽ trước mắt, bước tiếp theo, chính là phải tiêu hóa những tinh hạch mang về từ thú tộc. Trước tiên bắt đầu từ đám tư binh của mình. Trong tinh hạch tồn trữ rất nhiều năng lượng. Lăng Tiêu đang nghiên cứu, loại tinh hạch sinh trưởng ở trong cơ thể ma thú. So với năng lượng tinh thạch ở tu chân giới trong kiếp trước của mình, cách sử dụng có chút bất đồng. Lúc ấy ở tu chân giới linh khí thiếu thốn, năng lượng tinh thạch có thể nói là vô giá. Mỗi một khối tinh thạch cũng khiến cho hai gạ tu chân tranh đấu kịch liệt. Có nhiều khi, thà rằng hai bên lưỡng bại cầu thường, cũng sẽ không có người nào chịu lui một bước. Đối với người tu chân, tinh thạch có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành thiên địa linh khí, sau đó cung cấp năng lượng to lớn cho người tu chân. ma tinh hạch ma thú, Lang Tiêu phát hiện, tuy rằng mình cũng có thể trực tiếp hấp thu được năng lượng ở trong chúng, nhưng hấp thu những lực lượng nguyên tố trong tinh hạch cũng không nhanh hơn mình hấp thu thiên địa linh khí. Cho nên, hắn cũng bỏ qua cách lấy năng lượng từ trong tinh hạch. Trong thế giới này, chỉ có ma kiếm sư mới có thể trực tiếp lấy lực lượng từ trong tinh hạch còn võ giả dưới ma kiếm sư căn bản không có đủ năng lực này. Nhưng tinh hoạch ma thú cũng là có thể luyện hóa. Lúc luyện chế trúc cơ đan, Lang Tiêu đã từng thử luyện hóa một quả tinh hoạch ma thú bậc 2, phát hiện sau khi mình luyện hóa tinh hoạch ma thú, hơn nữa thêm một ít thiên tài điệu bảo, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực võ giả lên. Thậm chí, tạo ra cao thủ giống như Đại Tế Ti làm, cũng không phải là không được. Tuy rằng bởi vì vấn đề tư chất, cũng không thể làm cho tất cả mọi người tăng lên tới thực lực cao cấp lắm. Nhưng đối với quân đội càng chú trọng lực lượng đoàn đội mà nói, chuyện này quả thực là linh dược cực phẩm siêu cấp. Chỉ tiếc, trước đây lăng tiêu quá nghèo, tinh hoạch lại quá mức đắt đỏ. Thử tưởng tượng một chút, giá trị của một quả tinh hoạch bậc 2 đã hơn một vạn kim tệ, mà một vạn kim tệ đổi thành đồng tệ thông dụng của bình dân thì phải gấp 1.000 ngàn lần. Nói cách khác, trên thực tế, Một quả tinh hạch bậc 2 chính là tài sản mà vài thế hệ của đám bình dân cũng không kiếm được. Trước đây, trong tay lăng tiêu cũng không có dự trữ bao nhiêu tinh hạch, căn bản là không có rất nhiều để hoang phí, chỉ cung cấp cho tiểu sỉu của mình cũng khiến lăng tiêu có cảm giác ăn không tiêu. Nhưng hiện tại, toàn bộ cũng không giống như trước nữa rồi. Hơn 5 vạn quả tinh hạch ma thú từ bậc 2 đến bậc 4 cũng đủ cho lăng tiêu làm ra một đội quân chủ lực chân chính. Đến lúc đó, Tuy tiện xuất ra một gã tư binh cũng có được thực lực trên quầng kiếm sư, tin rằng loại quân đội này, đừng nói là quốc vương, cho dù những môn phái thế gia ẩn thế, cũng sẽ đỏ mắt và phát run lắm. Tới thời điểm đó, mình sẽ quang minh chính đại kéo thu tộc đến đây, còn có bao nhiêu người dám nói lời thừa. Trong hơn 10 ngày, Lăng Tiêu tự nhốt mình ở trong phòng, bắt đầu luyện chế loại thuốc này, đủ để viết lại lịch sử đan dược của đế quốc. Trong lòng Lăng Tiêu cũng hiểu, Nếu loại đan dược này một khi dùng cho tư binh của mình, sau khi thông dụng, tin tức chắc chắn sẽ được chuyển ra ngoài, đến lúc đó, sẽ gặp phải đủ loại áp lực, bao gồm cả quốc vương bệ hạ cũng chắc chắn thỉnh cầu mình loại đan dược này. Lăng tiêu thầm nghĩ, ai ngờ, phải tìm siêu cấp môn phái ẩn thế. À, Thục Sơn kiếm phái, đến lúc đó, mình phải giả vờ là thế ra ẩn thế. chương 187, chỉnh thể tăng lên. Một tháng sau. Tổng cộng lăng tiêu đã luyện chế ra hơn 3.200 viên đan dược, loại đan dược này dùng nguyên liệu chính là tinh hoạch ma thú, được lăng tiêu đặt tên là thông lạc đan. Lăng tiêu không thích đan dược mình luyện chế ra tăng thêm chữ thần đan, mặc dù mỗi một loại đan dược hắn luyện chế ra đều xứng đáng được gọi là thần. Nhưng trong lòng lăng tiêu biết, điều này cũng không phải hắn có bao nhiêu thần kỳ, mà là thiên tài địa bảo của thế giới này quá mức nhiều. Tin rằng bất kỳ một người nào trong tu chân giới xuyên Việt đến chỗ này cũng sẽ không kém hơn mình bao nhiêu. Cho nên, bản thân Lăng Tiêu cho rằng, thà đừng nói mình thần kỳ mà nói thế giới này thần kỳ. Lăng Tiêu cũng không nóng lòng đem đan dược này cho quân đội sử dụng. Đối với hắn mà nói, độ trung thành của đội tư binh này vẫn còn chờ lăng võ nâng cao. Lăng Tiêu sẽ không đem loại viên đan dược mà ít nhất mỗi viên cũng hao phí ba quả tinh hoạch bậc 2 này đi thử mạo hiểm. Cho nên trước tiên hắn tìm Xuân Lan và Thu Nguyệt, Diệp Tử, Mạnh Ly, Mạc Thanh, Lăng Võ cùng với Phúc Bá và Thái Cách, còn có ỉ xạ vừa mới từ phòng đấu giá vội vã quay về. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn một chút, loại đan dược này cũng có thể có ích đối với võ giả bậc cao như Thái Cách và Phúc Bá, hay không? Mỗi người có được một viên đan dược, trong đó ỉ xạ, Xuân Lan, Thu Nguyệt, Diệp Tử, Lăng Võ và Mạc Thanh đều được thông lạc đan luyện chế từ ba quả tinh hạch bậc 2 cũng không phải lăng tiêu cố ý không cho bọn họ những đan dược bậc cao. Tuy rằng lăng tiêu có thể khẳng định, dược tính của thông lạc đan là ôn hòa, nhưng vẫn không dám quá mức mạo hiểm. Mạnh ly được dùng chính là thông lạc đan luyện chế từ tinh hoạch bậc 3, phúc 3 chính là bậc 4, mà thái cách có được. Chính là lăng tiêu hao phí 3 quả tinh hoạch bậc 5, luyện chế thành đan dược. Trên thực tế, nó đã không thể xem như thông lạc đan nữa rồi. Sau khi nghe lăng tiêu giải thích, Mọi người cũng vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, những môn phái thế gia ẩn thế cũng có một chút đan dược khiến thực lực tăng lên, thậm chí có một số thế gia chuyên môn nghiên cứu dược liệu, cũng có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả rất mạnh, nhưng trực tiếp luyện chế tinh hoạch ma thú giống như lăng tiêu, có thể nói, tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua. Cho nên, mọi người đều ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Từ khi trở về lăng tiêu cũng chưa gặp mặt ý xa, qua ngày hôm sau, Lăng tiêu liền tiến vào trạng thái bế quan luyện đàn cho nên nói, đã quá lâu rồi nàng cũng chưa nhìn thấy lăng tiêu. Cho nên khi thấy lăng tiêu, trong mắt ỷ xã lại thêm vẻ không muốn xa rời và si mê. Đợi sau khi tất cả mọi người đều cầm đan dược tiến vào bế quan, lăng tiêu mới đi tới biệt viện của Phong Linh. Phong Linh mặc một bộ váy dài màu trắng đang ngồi ở trước thạch bàn, lặng lẽ cầm một quyển sách xem. Trông thấy hắn, nàng cười nhạt nhạt, sau đó nói. Như thế nào, linh chủ đại nhân đến đuổi ta đi sao? Lăng tiêu mỉm cười ném cho Phong Linh một viên đan dược, nói Cô ăn vào viên đan dược này đi, hẳn là nó có thể giúp cô đột phá tu vi cùng kiếm sư. Hơn nữa, cũng sẽ không để lại bất cứ di chứng về sau đâu, cũng coi như là một loại bồi thường mà ta hạn chế tự do của cô lâu như vậy đi. Phong Linh tiếp nhận viên đan dược, đôi mắt tràn ngập vẻ hồ nghi, nhìn Lăng tiêu hỏi Anh mà cũng đối xử tốt với ta như vậy sao? Lăng tiêu nói. Bởi vì gia tộc của cô đã không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với ta, cho nên tiếp tục lưu cô ở đây đã không còn ý nghĩa gì. Bây giờ cô không muốn, hay là thích chỗ này, không muốn rời đi sao? vẻ mặt phong linh đỏ lên, cả giận nói. Có quỷ mới thích ở chỗ của anh. Lập tức cười lạnh. Lăng tiêu, anh quả nhiên rất cùng vọng. Anh thực nghĩ rằng anh có thể dùng một kiếm đánh lui kiếm tông thì có được thực lực chống lại sư môn ta sao? Chẳng lẽ anh sẽ không sợ sau khi ta trở về, công bố ra ngoài bí mật của anh, khiến cho chỗ đất phong của anh, trở thành mục tiêu công kích? Lang tiêu lạnh nhạt cười Ta cung kính chờ đợi. Phong Linh sừng sốt, lập tức biểu môi. Người như anh cũng chỉ mạnh miệng. Thực không có ý tứ, anh yên tâm đi. Khi ta trở về sư môn cũng nhất định sẽ không nói ra ngoài tình huống của anh nửa câu, nếu như trái lời, phong linh ta chết không được tử tế. Lăng tiêu hơi hơi đứng thẳng lên, nói, đó là chuyện của cô, được rồi, cô có thể dùng đăng được, ta đi thôi. Nhìn theo bóng dáng lăng tiêu, phong linh thầm mắng bản thân, mình không có lợi gì tại sao lại phát ra lời thể với hắn làm cái gì chứ. Ta thật sự điên rồi, chẳng lẽ ta không hy vọng thấy có người đến chỗ hắn gây sự. Toàn bộ phủ tử tức rơi vào trong một mảnh im lặng trong lòng lăng tiêu cũng có chút không yên đây chính là lần đầu tiên hắn luyện chế loại đan dược này trên thực tế trong một tháng này tinh hoạch ma thú bị hắn lãng phí và được luyện chế thành công gần như là ngang bằng nhau nếu không lăng tiêu có thể hoàn toàn luyện chế thành công hơn 3.000 viên đan dược chỉ trong vòng hơn 10 ngày làm sao dùng đến thời gian một tháng hai ngày sau người thứ nhất tử trong trạng thái bế quan tỉnh lại không nở là thái cách Trên mặt hắn có chút hưng phấn, cũng mang theo một chút hề hoài, nhìn lăng tiêu, nhỏ nhẹ nói. Chủ nhân, ta có cảm giác, mình thiếu chút nữa, là có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng. Đáng tiếc vẫn chưa thể đột phá. Lăng tiêu vui vẻ trong lòng, thái cách có thể có thực lực kiếm tông bậc 6. Tới trình độ này của hắn, muốn tăng lên nữa, nhất định là quá lớn. Kỳ thật từ ma kiếm si trở đi, khoảng cách giữa mỗi một cấp bậc cũng cực kỳ rõ ràng. Tỷ như nói một gã ma kiếm sĩ bậc 4, khi đối mặt ma kiếm sĩ bậc 3, nếu như kiếm kỹ và công pháp lại tu luyện cung cấp, như vậy, võ giả bậc 4 hoàn toàn có thể áp chế võ giả bậc 3, khiến cho võ giả bậc 3 ngay cả cơ hội trả đòn và con đường sống đều không có. Nếu như ma kiếm sĩ bậc 3 tu luyện kiếm kỹ và công pháp cao cấp hơn bậc 4 thì kết quả đó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Trừ phi võ giả bậc thấp tu luyện kiếm kỹ công pháp phải cao hơn võ giả bậc cao mấy cấp thì họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vậy có thể thấy được, cung cấp nhưng khác bậc có sự chênh lệch về thực lực tới mức nào. Nếu thông lạc đàn có thể tạo được tác dụng đối với thái cách, như vậy đối với những người khác càng phải có tác dụng. Người thứ hai đi ra chính là phúc bá, vẻ mặt lao nhân ra sáng đỏ, nếp nhăn trên mặt rõ ràng giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy lăng tiêu. Ông liền không kìm nổi vẻ mặt tươi cười, thoải mái nói. Thiếu ra, ta cuối cùng cũng trở thành ma kiếm sư bậc 2 Đan dược này thật đúng là thần dược. Lăng tiêu vui vẻ, Phúc Bá bị vây ở trạng thái đỉnh của ma kiếm sư bậc một đã rất nhiều năm. Hiện nay ông đột phá đến bậc 2 thật đúng là tin tức làm cho người ta kích động. Chúc mừng Phúc Bá. Lăng tiêu vui vẻ cười nói. Ta phải nói là chúc mừng ngài, thiếu ra. Phúc Bá tao nhã cười nói. Thiếu ra lập tức có thể có được một chi quân đội vô địch rồi. Trong mấy ngày kế, mọi người đi ra theo thứ tự. Từ thứ tự mọi người xuất quan, Lăng Tiêu đưa ra kết luận, thực lực càng hùng mạnh, thời gian bế quan cũng càng ngắn. Bế quan lần này, mạnh ly từ ma kiếm sĩ bậc 3 vừa rồi đột phá đến ma kiếm sĩ bậc 5. Hắn đi theo Lăng Tiêu không đến một năm thời gian đã từ một gã cùng kiếm sư, một đường vọt tới ma kiếm sĩ bậc cao, thậm chí đạt tới một đẳng cấp cùng với Lăng Thiên Khiếu. Tuy nói rằng hắn chưa chắc là đối thủ Lăng Thiên Thiếu, nhưng giờ phút này thực lực của Mạnh Ly, cho dù là quốc vương bệ hạ, cũng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện phong hắn một tước vị cao cấp. Cao thủ trẻ tuổi như vậy, toàn bộ đế quốc cũng tìm không ra bao nhiêu người. Tuy nhiên tới bây giờ, Mạnh Ly sớm đã trung thành và tận tâm với Lăng Tiêu. Đối với Mạnh Ly mà nói, đi theo bên cạnh một cường giả có thể khiến mình không ngừng đạt được thực lực tăng lên phải quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ một danh hiệu quý tộc và kim tệ nào. Mạc Thanh từ cùng kiếm sư bậc 6 tăng lên tới ma kiếm sĩ bậc 1. Mà Lang Võ, là từ cùng kiếm sư bậc 2 cũng vừa mới tăng lên tới ma kiếm sĩ bậc 1. Mạc Thanh đồng thời buồn bực, Lang Tiêu lại tổng kết được một kết luận, tuy rằng thông lạc đàn thần kỳ, nhưng dường như cũng căn cứ vào thể chất của mỗi người, nên nhận được hiệu quả bất đồng. Mạc Thanh đã hơn một lần tăng lên rất nhiều cấp, Nhưng lúc này đây chỉ tăng lên 2 cấp, điều này dường như cũng giải thích một vấn đề, chính là thể chất của Mạc Thanh dường như chỉ tu luyện đến ma kiếm sĩ bậc 1 đã là cực hạn rồi. Lăng võ rất hưng phấn, thực lực ma kiếm sĩ, đây là điều mà lúc trước hắn căn bản không dám tưởng tượng. Ngay hiện tại, theo Lăng Tiêu, không ngờ lại dễ dàng biến thành sự thật như thế, khiến hắn có loại cảm giác tựa như ảo mộng. Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng lại tiến dai đến cùng kiếm sư bậc 1. Hai nàng thị nữ xinh đẹp quyến rũ, cho dù là ai cũng nhìn không ra hai nàng lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Diệp tử xứng đáng với lời khen tặng của lăng tiêu là trời sinh có thể chất võ đạo, không ngờ một lần nữa tăng lên đến cuồng kiếm sư bậc 6 Điều này đồng thời làm cho nàng hương phấn, cũng có chút buồn bực, lần trước dùng tử làm chu quả vừa mới tăng lên tới tu vi đại kiếm sư bậc 6 lần này cũng giống nhau, dừng ở cuồng kiếm sư bậc 6 trạng thái đỉnh. Dường như chỉ kém một chút là nàng có thể thăng lên đến tu vi ma kiếm sĩ. 4. ỉ xạ dường như vốn không có thiên tư như vậy ở phương diện võ đạo, chỉ từ kiếm sư bậc 4 tăng lên đến tu vi đại kiếm sư bậc 5. Tuy nhiên ỷ xạ đã rất hài lòng, đối với nàng mà nói, thực lực tăng lên rất cao cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn có thể vẫn ở bên cạnh lăng tiêu là cảm thấy mị mãn rồi. Thông qua tất cả mọi người, thí nghiệm của lăng tiêu rốt cuộc hoàn toàn thành công. Đối mặt với ánh mắt thêm một quả nữa đi của những người này, lăng tiêu đành phải dơ hai tay lên. Loại đan dược này cũng không thích hợp cho việc dùng thường xuyên. Dùng đan dược để tăng lên thực lực, dưới ma kiếm sư, có lẽ không có gì, nhưng tới trên ma kiếm sư, các ngươi phải cần tu luyện tâm tình. Nếu không các ngươi rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân vong. Cho nên, không nên quá mức tham lam. Lời của Lăng Tiêu khiến Phúc Bá cũng cảm giác có chút đỏ mặt, cười nói: "Quả thật là lòng chúng ta quá tham, cũng là do đan dược của thiếu ra quá mức thần kỳ." Mọi người cùng gật đầu, Mạc Thanh nói: "Hiện tại ta nghĩ, chuyện chúng ta phải làm là làm sao có thể che giấu tin tức này. Hy vọng trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không lộ ra ngoài thực lực của mình, nếu không, những thế gia và môn phái ẩn thế luôn nhìn chầm chầm chúng ta chắc chắn sẽ điên cuồng." Lăng Võ trầm ngâm một chút, cũng nói. Đúng vậy, tạm thời cũng không phải thời điểm thích hợp để chúng ta phân ra nhiều đan dược cho những bọn lính. Khảo nghiệm bọn họ một hồi cho thật tốt cũng không muộn. Lúc này Phong Linh bỗng nhiên đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta tới tìm anh để cáo tử. chương 188, âm luật kiếm kỹ cường đại. Phong Linh mang theo tâm trạng rất phức tạp rời đi, chính bản thân cũng không biết qua mấy ngày đáng sợ này thói quen của mình đã có gì khác. Thế cho nên nàng quay đầu nhìn lại đại môn của tử tức phủ. Trong lòng nàng đống nẻ sinh một cảm giác chua sót mà nàng cũng không thể giải thích nổi. Ở đây, thành cấp kiếm kỹ tử thần triệu tập của gia tộc nàng đã được lăng tiêu cải tạo lại đã làm tăng lên một cấp bậc mới. Bản thân phong linh với thực lực của kiếm sư bậc 6 cũng tăng lên ma kiếm sĩ bậc 2. Cho dù nàng xuất thân từ thế ra ẩn thế, nhưng thấy thực lực của bản thân mình tăng lên cũng có cảm giác như là ở trong mơ. Trong lòng Phong Linh cũng có sự oán trách đối với phụ thân mình, vì cái gì mà trong nửa năm qua, cho đến bây giờ ông vẫn không phái bất cứ kẻ nào đến giải cứu bản thân mình. Chẳng lẽ trong lòng ông cho tới bây giờ đều chỉ có sư môn, mà không có đứa con gái này sao? Cho đến nay, Phong Linh ở đây là vì cái gì, nàng cũng chưa giải thích được. Lăng Tiêu cũng đã từng nói với nàng, nàng lúc nào cũng có thể tùy ý rời khỏi chỗ này, hắn cũng đã khôi phục thực lực của kiếm sư cho nàng mà nàng vẫn lựa chọn ở tại chỗ này lâu đến tận bây giờ. Bất kể là nàng thử phụ thân hay là tìm rất nhiều lý do để giải thích, nhưng đều thủy chung không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Cho nên, đi hay ở lại thành vẹn gì ác, trong lòng phong linh ít nhiều đau xót, không biết chính mình có nên trở về sư môn gặp lại phụ thân báo tin vui hay không. Nói với phụ thân là, chính mình theo lăng tiêu ở nơi này, lăng tiêu đã cải tạo kiếm kỹ của sư môn làm tăng lên một cái cấp bậc mới. Nói với phụ thân là nhờ có linh dược của Lăng Tiêu, thực lực chính bản thân mình cũng tăng lên một cấp bậc mới, trở thành ma kiếm sĩ. Phong Linh em thầm lắc đầu, nàng cũng không muốn trở về. Bởi vì khi trở về, lấy tính cách của phụ thân mình, chắc chắn lại có chú ý nhằm vào Lăng Tiêu. Trong thâm tâm ông muốn phát triển sư môn biến thành môn phái tam lưu, thậm chí là môn phái nhị lưu. Phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mà như vậy, Chẳng khác nào đem đến một thù nhân hùng mạnh trong tương lai. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Phong Linh chính mắt thấy, những thuộc hạ dưới tay của lăng tiêu có thực lực bình thường như thế nào nhưng nhờ vào linh dược của hắn đã có được thực lực mạnh mẽ. Cho nên, Phong Linh căn bản không cho rằng sư môn của mình có thể lay động thực lực lăng tiêu. Đúng vậy, lúc này hắn cũng không có kiêng kỵ gì sư môn của mình, dù đó là một thế gia hay môn phái ẩn thế. Phong Linh đi ra khỏi thành. Trong lòng không có mục đích gì. Nhưng nàng chẳng nghĩ, từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều chuyện kể về các đoàn mạo hiểm, nếu chính mình đi làm một kẻ mạo hiểm có lẽ cũng thú vị lắm. Đồng nhiên, phía sau Phong Linh xuất hiện mấy bóng người đi theo nàng ở đằng xa. Phong Linh thực ra đã sớm nhận ra, chỉ có điều nàng nghĩ rằng những người này vô tình đi cùng đường với nàng mà thôi, cho đến thời điểm nàng đi ra khỏi thành rất xa, phát hiện những người này vẫn bám theo nàng như cũ. hơn nữa, Phong Linh rất mẫn cảm với những khí tức tràn đầy nguy hiểm này. Nàng mạnh mẽ đứng lại, quay mặt lại đằng sau, mặt lãnh đạo nhìn về phía mấy người kia cất lên tiếng nói trong trèo. Các người vẫn đi theo ta làm gì? Đằng sau Phong Linh có ba người có gương mặt rất bình thường, an mặc theo kiểu những người mạo hiểm, nhìn không thấy có gì kỳ lạ cả. Thấy Phong Linh đứng lại, một người trong đó liếc mắt bốn phía phát hiện không có mấy người đi đường hướng về phía này, hắn nhìn hai người bên cạnh khẽ gật đầu. Hai người này căn bản không nói gì tiến về phía phong linh, ánh mắt cũng không có nửa điểm biểu tình, nhưng hành động cũng không hề chậm chút nào, vây phong linh lại. Phong linh rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng rung lên vài thanh âm vui thai chuyển đến. Mấy người kia rất sướng sốt, lập tức vẻ mặt ngưng trọng khẩn trường, khẽ hô lên, trên người liền bạo phát ra khí thế hùng mạnh tấn công phong linh. Mục đích của bọn họ đúng là muốn giết chết phong linh. Ngay lập tức. Từ thanh bảo kiếm của phong linh không ngừng truyền đến những tiếng vó dồn dập của hàng ngàn vạn con ngựa theo bốn phương tám hướng lao đến không ngừng sung trận. Ba người kia cảm giác mặt đất đang run dậy. Ẩm. Vô số chiến mã nhằm về phía ba người. Trên chiến mã là những kỵ sĩ ngồi ngay ngắn cường hãn không sợ chết, tay cầm những trưởng thương sắc bén, tiếng thương hôn loạn phá không giít lên từng hồi, tấn công về phía ba người. Ba người nhất thời trong lòng cực kỳ hoạt sợ, cũng buộc phát khí thế của bản thân mình đến đỉnh điểm. Mấy thanh trường kiếm, kiếm khí suy suy rung động như thực chất quét về phía đàn kỵ sĩ. Huyết quang tận trời, vô số kỵ sĩ bị kiếm khí của ba người chém thành hai đoạn, máu đỏ bắn lên cao, tỏa ra mùi tanh nồng động. Kiếm của phong linh càng múa càng nhanh. Vô số kỵ sĩ thân kinh bách chiến trên chiến trường giống như Thủy Triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm về phía ba người liên miên không hết. Ba người này đều có thực lực ma kiếm sĩ, giống dận vung kiếm khí tung hành hoàn toàn không coi đám kỵ sĩ Dũng mãnh này ra cái gì. Mồ hôi phong linh trên trán càng ngày càng nhiều. Trong ba người kia, có một người có thực lực yếu nhất đột nhiên không chịu đựng được dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngũ máu. Một cơn đau đớn không thể khống chế, hắn hét to lên. Ảo cảnh. Hai tròng mắt phong linh lộ ra sắc thái kiên nghị, cắn răng một cái, khi thế trên người một lần nữa biến đổi, thúc động thanh âm thiết mã càng ngày càng cấp bách, càng lúc càng nhanh. Phản phất như có vô số tiếng chống trận đang không ngừng gõ vang, ủng hộ các chiến sĩ công kích đầy quyết tâm. Hai gã còn lại kia cũng có thực lực ma kiếm sĩ rốt cuộc cũng bắt đầu suy nhược, trong giây lát quát to lên một tiếng, chém mấy tên kỵ sĩ thành hai đoạn, máu tươi phun ra mánh liệt, vừa định hét lên cùng ngạo nhưng lại hoảng sợ khi thấy ngọn trường thương sắc bén đang đâm tới, thấy thanh trường thương dần dần đâm tới hai mắt mình. Tên ma kiếm sĩ này kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mắt. Thân mình lào đảo lui về phía sau. Tên vừa hô lên ảo cảnh trơ mắt nhìn đồng bọn của mình vùng kiếm chém lung tung xuống mặt đất xung quanh, sau đó đột nhiên ôm đầu té ngã xuống mặt đất, sinh tử chưa biết. Tên ma kiếm sĩ còn lại bị phẫn nổi giận gầm lên. Con bé thối tha, ta không để cho người yên thân. Lúc này, bên trong trời đất đống nhiên vô cùng yên tĩnh, tên ma kiếm sĩ này cảm giác bản thân mình không nghe thấy một âm thanh gì. Hắn hoảng sợ, tiêu to cũng không nghe thấy gì, chỉ thấy một mảng thanh tĩnh. Thậm chí, hắn thấy nữ nhân trước mặt này bình tĩnh nhìn mình với ánh mắt tràn đầy trào phúng. Điều này làm cho hắn có cảm giác sụp đổ. Hắn biết, đây là một loại ảo cảnh cực kỳ cao minh. Tên ma kiếm sĩ điên cuồng vũ động thanh kiếm, tập trung phòng ngự, cố cho bản thân mình được an toàn. Đông nhiên, có một âm thanh dịu dàng vang lên, giống như là lời của mẫu thân dịu dàng nói. Tất cả những gì nóng nảy trong đầu hoàn toàn bị gạt bỏ ra trong nháy mắt. Tên ma kiếm sĩ này thậm chí nhìn thấy mâu thân của hắn đã mất không biết bao nhiêu năm xuất hiện ở trước mắt hắn, đang dịu dàng nhìn hắn, giống như lúc hắn còn nhỏ, mâu thân hiền lành nhìn hắn. Mẹ! Tên ma kiếm sĩ này không kìm nổi, một tay đưa ra, đồng nhiên cảm giác trên ngực mình nóng lên. Hắn thu bàn tay lại, che tại trên ngực, thế giới này trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn kinh hãi vô cùng đưa tay sờ đến, lúc này trên ngực tràn đầy máu đỏ tươi. Lúc này, hắn mới cảm giác được, tất cả lực lượng trong cơ thể dần trôi đi. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng vạn phần hoảng sợ nhìn gương mặt xinh đẹp như nữ hồ, giọng đứt quán hỏi. Ngươi! Ngươi! Kỳ sơn các ngươi, kiếm kỹ cái gì? Khi nào thì, như vậy? Lợi hại như vậy? Sau đó, hắn chơ mắt nhìn, phong linh cầm thanh bảo kiếm quét ngang. Trên ít hầu tên ma kiếm sĩ kia xuất hiện một vết máu đỏ tươi, vẻ mặt lại vô cùng an tưởng, ngã xuống. Không nói cho ngươi. Phong Linh nhẹ nhàng cười với tên ma kiếm sĩ, sau đó quay người lại. Trật nàng phun ra một ngũ máu, thân thể khẽ lung lay, liền cho tay vào trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, khẽ lắt đầu. Phong Linh ôn nhu nhìn thoáng qua cái bình xứ nho nhỏ này, lầm bầm nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải dùng tới ngươi rồi. Vừa nói, nàng vừa đổ ra một hoàn đan dược màu xanh từ trong bình xứ, trông thật là đẹp mắt, ngập ngừng, có chút không nợ ăn. Lúc này, ở trên đường ngẫu nhiên có mấy người đi qua, nhìn thấy thảm cảnh nơi này, bọn họ chủ động đi đường vòng để né tránh. Khoe miệng phong linh có chút giật giật, nhìn thành vẹn gì ạt một lần nữa, nghĩ thầm, coi như là ta đã giải quyết cho anh một chút phiền thoái. Lăng thiêu sợ là trong tương lai, anh sẽ gặp phiền thoái không ngừng. Phong linh khẽ Sân thể giống như một đạo khói xanh, rất nhanh rời đi. Khi Lăng Tiêu biết được ngoài thành phát sinh trận đấu này, đã làm chết ba tên võ giả, cũng đã qua hơn một canh giờ rồi. Ba thi thể nằm tại khu vực ngoài thành Penziac. Đặt bên cạnh ba thi thể là ba cố con tài, thi thể bọn chúng dùng vải trắng cuốn lại cho vào con tài. Phó thành chủ thành Penziac, Lý Phật Đại Nhân Cao Mày, cùng vài người bàn giao sổ sách. Cái gì? Muốn tìm linh chủ đại nhân phụ trách? Mặc dù ta có thể thông cảm với việc ngài mất đi thân nhân, nhưng ta nhất định phải nói ngài có điểm sai lầm. Chuyện này không có một điểm quan hệ với lĩnh chủ đại nhân." Lý Phật, ưu nhã nói. "Đây cũng chỉ là cái hung án bình thường, hung thủ giết người đã thoát đi khỏi hiện trường, chúng ta phải nhanh chóng dán ra cáo thị, truy tìm thủ phạm. Lĩnh chủ đại nhân trăm công ngàn việc đâu có thể quan tâm đến việc nhỏ như thế này để hao tổn tinh thần của ngài." Mấy người này là đồng bạn của ta không phải là thân nhân. Ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta sẽ giết ngươi. Một gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng nhạc, vẻ mặt tối lại nhìn Lý Phật. Ta muốn ngay lập tức cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, sự kiên nhẫn của ta cũng rất có hạ, không nên ép ta giết người. Lý Phật cười lạnh một tiếng, nhìn tên trung niên này, đi bên cạnh hắn còn có mấy người trẻ tuổi. Tay phải Lý Phật nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó nói nói. Nơi này là thành vẹn gì ác, các hạ? Không phải ngươi muốn đi vào là có thể vào được đâu. Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng giận dữ, cả người bùng lên một khí thế cường đại, muốn áp bách Lý Phật lại. Nhưng Lý Phật cười ha ha vẫn như cũ, nói Ừ, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có vũ lực, ta có chính khí. Ta không bao giờ thắng chính, đây chính là thiên lý. Ngươi mạnh như vậy, tại sao không chính mình đi báo thủ, tìm lĩnh chủ của chúng ta làm chi? Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng đột nhiên thu khí thế lại, nghiến răng nghiến lời nói. Bởi vì, bọn họ, là do linh chủ đại nhân của các ngươi giết chết. Ngươi có chứng cứ gì? Lý Phật hỏi với vẻ mặt rất bình thản. chương 189, thái độ của Lăng Tiêu. Nếu không có chứng cứ, ta có thể căn cứ pháp lệnh đế quốc, tố cáo ngươi phỉ báng thành chủ. Lý Phật khinh thường phủi phủi tay, trên bàn tay sạch sẽ không có một chút cho bụi. Móng tay cắt gọn cực kỳ đều đạn, thể hiện đầy đủ phong độ tao nhã của một gã quý tộc Người muốn chết. Người trung niên mặc hoàng Bảo gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra tia hảo quang phẫn nộ, bất chợt vươn tay chộp vào cổ lý Phật. Một thanh bảo kiếm toàn thân màu đỏ tươi xinh đẹp chợt lẽ lên ngăn chặn bàn tay của người trung niên. Muốn chết là ngươi. Lang tiêu lạnh lùng nhìn người trung niên mặc hoàng Bảo Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ngươi chính là lang tiêu. Người trung niên hoàng bào trợt thu bàn tay lại, sau đó đôi mắt nhìn chầm chầm lăng tiêu. Gương mặt này, bọn họ đều rất quen thuộc, mấy tháng nay, bọn họ vẫn luôn ở đây chờ gương mặt này xuất hiện, đáng tiếc là mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhìn thấy, lại là ở dưới tình huống tổn thất ba gã hảo thủ của gia tộc. Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta không ngại, biến ngươi thành kết cục giống nhau, cùng theo chân bọn họ. Lăng tiêu chỉ chỉ ba thi thể trên mặt đất nói. ý tứ của ngươi Ngươi thừa nhận bọn họ là người của ngươi giết. Gã trung niên mặc hoàng bảo âm chầm nói. Có phải hay không? Lăng tiêu như mày, nhìn thoáng qua người trung niên mặc hoàng bảo, sau đó quay đầu hỏi Lý Phật. Người này có phải có chút khở khảo không? Ngươi nghe thấy ta thừa nhận có liên quan tới ta không? Lý Phật khiêm cung khẽ không người về phía Lăng tiêu. Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, tôi thấy như người này đại khái là bị sự chết chóc của đồng bạn kích thích làm hỏng đầu hóc rồi. Hoặc là là trước đây trong nhà không có giáo dục tốt, thế cho nên ngay cả lời nói cũng nghe không rõ. Ôi, thật có lỗi, linh chủ đại nhân, thân là một quý tộc, ta không nên nói về tật xấu của người khác, ta thật mất phong độ rồi. Trong cặp mắt gã trung niên bắn ra tia hảo quang cực kỳ sắp bén. Được, lang tiêu, sớm nghe nói về danh tiếng cuồng vọng của người, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không giả. Tuy nhiên, người ta cuồng vọng, đều là có tiền vốn còn ngươi một thằng nhóc miệng còn hơi sữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào một thế gia ẩn thế là có thể không coi ai ra gì? Lý Phật mỉm cười khinh thường. Ta nói ngươi đó, thật sự là đầu góc có vấn đề, nói chuyện bừa bãi, một chút trật tự cũng không có. Linh chủ đại nhân chỉ là nói cho ngươi biết, ba người này tử vong, không có một chút quan hệ nào với chúng ta. Ngươi lại ở nơi này quấy dày lung tung, hiếm thấy linh chủ đại nhân có lòng thanh thản quan tâm tới ngươi. Nếu đổi là ta, thứ người như ngươi, đã sớm kêu vệ binh tới chói ngươi ném vào địa lao từ lâu rồi. À không thủy lao, cho ngươi tỉnh táo một chút. Ta cảm thấy đó là một chủ ý không tệ. Lăng tiêu đồng ý nói. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục quấy dày, ta cũng không ngại cấp thêm cho mấy người chút cơm tù. Chết thiệt! Tính nhẫn mại của gã trung niên mặc hoàng bào rốt cục bị mất sạch tất cả. Từ trên thân thể hắn buộc phát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh. Ún đùn mãnh liệt kéo tới Lăng Tiêu và Lý Phật. Tuy rằng điều hiềm nghi này có chút lấy lớn nước hiếp nhỏ, nhưng hắn thật sự không tìm nổi, hắn muốn cho tên tuổi trẻ. Linh chủ đại nhân này, cùng cái tên miệng còn bú sữa thoạt nhìn rất giống quý tộc kia biết rằng, rốt cuộc ai mới là đầu góc có vấn đề, rốt cuộc ai mới có chỉ số thông minh không cao. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Phật biến thành màu tím ngắt. Ngay sau đó, hắn cảm giác cổ mình bị thích chặt, bị người ta nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó ném rất xa ra phía sau. Lý Phật ngã bệnh mông xuống đất hướng về phía thân ảnh dường như cái tháp sắt kia kêu lớn. Vái, lao khốn, lần sau đổi phương thức đi. Người đối đại với một quý tộc như vậy là không đúng. Lăng thiêu cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, trong lòng cũng thầm giật mình kinh hãi. Tinh thần lực của đối phương, không ngờ có thể áp chế âm ý ngăn chặn hắn lại. Hắn kinh sợ, gã trung niên hoàng bào đối diện kia càng thêm giật mình kinh hãi. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lăng tiêu. Này thiếu niên này, không ngờ có thể chống lại được uy áp khổng lồ của mình. Đợi đến khi hắn thấy người khổng lồ như tháp sắt kia xuất hiện, tâm tình không ngờ vông lòng một cách kỳ diệu. Quả nhiên, sau lưng thiếu niên lĩnh chủ này đúng là có cao nhân khác. Xem ra, đánh lui tên cao thủ kiếm tông kia chính là người khổng lồ này. Nếu không một thiếu niên thế này mà có được thực lực mạnh mẽ như thế, điều đó quả thực thật là đáng sợ. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh gã trung niên mặc hoàng Bảo vừa rồi đều không kìm được lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt đều cực kỳ tái nhận, nhìn người khổng lồ bên cạnh lang tiêu, trên mặt đều chứa đầy vẻ kiêng rẻ. Lang tiêu! Xem ra hôm nay ngươi thật sự quyết ý làm kẻ địch của chúng ta. Gã trung niên cảm nhận được khí thế từ trên người người khổng lồ không kém gì mình chút nào. Hơn nữa, chính mình vừa mới chủ động công kích đối phương. Không ngờ tinh thần lực bị người ta ung dung thoải mái đánh tan mất, và lại còn tỏ bộ dáng lực có thừa. Cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng gã trung niên cũng không kìm nổi nghĩ ngợi, thực lực của tên cử hán này chắc chắn vượt qua ta. Vì lẽ đó, hán đổi giọng điệu, trầm giọng nói. Lăng tiêu, nếu đứng sau lưng ngươi đã có môn phái thế ra ẩn thế, vậy chúng ta nói chuyện cũng không cần út út mở mở. Chúng ta đến nơi đây, mục đích vốn định giao hảo với ngươi, nhưng ngươi vẫn không xuất hiện vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của tất cả các môn phái thế gia ẩn thế. Hôm nay không ngờ còn chỉ thị kẻ dưới tay giết chết ba đồng môn của ta. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không đặt môn phái thế gia ẩn thế ở trong mắt chút nào sao? Trên gương mặt anh Tuấn của Lăng Tiêu, hiện ra một vẻ cười lạnh, nói Nếu luận về cái chảy cái cối, sợ là một mình Lăng Tiêu cũng không phải đối thủ của các hạ. Tuy nhiên dường như các hạ quên một điều, nơi này, là địa bàn của tại hạ. Hơn nữa, nói người của ta giết ba gã đồng môn của ngươi thì phải đưa ra chứng cứ. Không có căn cứ vu tội cho người khác, ngươi không cảm thấy là ước hiếp người quá sao. Ta thật cảm thấy buồn cười thay cho ngươi. Nói xong, không cần giữ thể diện cho gã trung niên, lang tiêu nói tiếp. Cứ như ta, cho tới bây giờ cũng không hỏi các ngươi đến thành quẹn gì ạt làm cái gì. Tốt nhất các ngươi cũng đừng tới phiên ta. Nếu không đến lúc đó ta mới không quảng các ngươi thuộc nhóm môn phái thế ra ẩn thế cái quái gì, tới một người ta giết một người, đến 10 ta giết 10 Nói với ngươi một lần nữa, thực lực của thủ hạ ta kém hơn ba ngươi này, không phải là người của ta giết. Vốn ta làm lĩnh chủ ở đây, ta có thể giúp ngươi điều tra một chút, nhưng thấy các hạ thực lực mạnh mẽ, đùa giỡn với người có uy phong thật thoải mái, ta bỗng nhiên mất hứng thú đi điều tra giúp ngươi. Cho nên, cáo tử. Lăng tiêu nói xong, xoay người bước đi, tần cách liếm liếm đầu lưới, hai mắt thụt sâu trong hốc mắt bắn ra tia sáng hung ác, hắn nhìn lướt qua mấy người, trong cổ nói lầm bầm hai tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, việc làm của nhân loại, quả nhiên không thể hiểu được, mấy người này rõ ràng là muốn gây bất lợi với chủ nhân, tại sao không một trào cào một cái là xong đời hết thảy Nói nhiều như vậy làm quá gì? Ánh mắt gã trung niên mặc hoàng bào lạnh lẽo nhìn chầm chầm theo bóng lưng Lăng tiêu. Bàn tay rụt trong tay háo nắm chặt thành quyền, khớp xương vang lên răng rắc, trên trán nổi vòng gân xanh. Tuy nhiên quả thực gã khổng lồ kia tạo áp lực cho hắn qua lớn. Khiến hắn cảm thấy khó tin chính là, hắn không thể cảm nhận được thực lực của người khổng lồ. Hắn dù sao đã là một kiếm tông bậc năm. Cho dù ở trong gia tộc, tuy rằng không xếp vào cao thủ nội đường, nhưng ở ngoài đường, đã là người luyện võ bậc cao số 1 số 2. Không thể tưởng được bên cạnh lĩnh chủ quý tộc thiếu niên này, lại có cao thủ tầm cỡ như thế. Xem ra, sách lược của gia tộc nhằm vào thành bèn di ạt cần phải lập kế hoạch lại rồi. Trong đám người vây xem, rất nhiều gương mặt cố tình nhận nút, lúc này, cũng đều che mặt lại, vô thanh vô tức rời đi. Sau khi bọn họ rời đi một lúc, rất nhiều bình dân trong đám người mới vừa lớn tiếng tán thưởng uy phong của lĩnh chủ đại nhân, vừa tán hiệu tán vượng. Rất nhiều nguồn tin tức khác nhau không ngừng tiến vào trong tay Mạnh Ly. Đến trạng vạn tối, Mạnh Ly cầm tập tin tổng hợp tới gặp Lăng thiêu Lăng thiêu chỉ chiếc ghế rửa đối diện, nhưng Mạnh Ly cũng không ngồi, mà lại mang vẻ mặt xấu hổ nói. Thiếu gia, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho tiểu thư phong linh, xin thiếu gia trách phạt. Lăng thiêu cười cười, nói. Ta phải ngươi đi bảo hộ cô bé kia hồi nào. Ha ha, nàng nếu đã muốn đi khỏi phủ đệ của chúng ta. Như vậy xảy ra bất cứ chuyện gì với nàng, đều không tính lên đầu chúng ta nữa. Chỉ có điều, không thể tránh những tên lỗ mùi hướng lên trời này mượn cơ hội trách cứ ta. Mạnh Ly gật gật lại ngồi xuống, sau đó nói. Thiếu gia dự tính xử lý chuyện môn phái thế gia ẩn thế này như thế nào. Trước đây thiếu gia không có ở nhà, chúng ta đều có thể tha thì tha. Hiện giờ trong thành vẹn dị át đại biểu của môn phái thế gia ẩn thế không ít hơn 10 nhà. Gần như tất cả đều có ý kết minh với thiếu gia, hoặc là kết minh với môn phái thế gia ẩn thế phía sau thiếu gia. Lăng tiêu thản nhiên cười, thân mình khẽ dựa về phía sau, đồng nhiên thay đổi đề tài nói. Phong Linh quả nhiên lĩnh nộ âm luật tinh túy của kiếm kỹ, có thể lấy một địch ba người cùng bậc. Châu Ngọc vẫn là Châu Ngọc. Mạnh Ly đầu tiên thoáng sướng suốt, lập tức tiếp lời nói. Quả thật, người của chúng ta truyền tin về, nói có người nhìn thấy tận mắt, không đến một phút đồng hồ. Ba gã võ giả kia thăng cái không hiểu rốt cuộc vì sao mà chết, mà mấy tên đó đều bị giết rất dễ dàng. Đến ngay cả tôi, lúc đầu cũng không tin ba tên chết này lại có thực lực của ma kiếm sĩ. Tiểu thư Phong Linh chẳng qua là ma kiếm sĩ, còn là mới đột phá mà thôi nha." Lăng Tiêu mỉm cười nói. "Chẳng lẽ ngươi thấy trong nửa năm qua nàng Phong Linh này, mỗi ngày đều khải đàn, vì thế đào sâu tình cảm ở trong lòng phải không?" Gương mặt Mạnh Ly đỏ lên, Đừng nói, đúng là hắn đã nghĩ như vậy. Lăng thiêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói. Các môn phái thế gia ẩn thế chú ý tới chúng ta đơn giản là thèm nhỏ dãi kiếm kỹ trong tay chúng ta mà thôi. Hôm nay Phong Linh đánh một trận, tuy rằng chúng ta thể thốt phủ nhận, nhưng càng khiến những người đó cảm thấy trong tay chúng ta có kiếm kỹ vô cùng hùng mạnh cùng với đan dược để giúp tăng lên thực lực. Mạnh Ly có vẻ buồn bực hỏi. Vậy sao thiếu ra còn để cho Phong Linh chạy đi? Tôi xem ra dường như nàng cũng không nguyện ý rời khỏi nơi đây đâu. Lăng tiêu thoáng trầm mặc một chút, ngừng đầu, trong mắt bắn ra hảo quang cùng nhiệt. Trên đời này, cường giả chân chính thì vĩnh viễn sẽ không sợ khiêu chiến. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ dám thử chúng ta mà thôi. Đợi đến lúc bọn họ phát hiện chúng ta đã đủ hùng mạnh thì đã chầm rồi. Mạnh ly nhìn lăng tiêu ngạc nhiên sử suốt, thật lâu sau mới phản ứng trở lại, thái độ kính cần nói. Mạnh Ly xin chịu sự dạy bảo của thiếu gia. chương 190, Lăng ra khỏi thành vẹn dị át Toàn bộ những người thuộc các môn phái thế gia ẩn thế chú trong thành vẹn dị ác đều bị chuyện mới xảy ra làm cho sợ ru người. Đêm đó, có vô số thư từ đủ loại được chim ưng mang đi mang về, bay qua bay lại trên bầu trời thành vẹn dị át 3 ngày sau, Lăng Tiêu tổ chức một thiến tiệc nhỏ trong đại sảnh trung tâm của phủ thành chủ. Bí mật tiếp kiến tất cả các nhóm sứ giả của các môn phái thế gia. Trên yến hội, Lang Tiêu nghiền ngẫm nhìn các sứ giả này, những người này có lao nhân, có nam nữ, khí thế cũng không yếu. Lang Tiêu dùng tinh thần lực cảm ứng nhưng không ngờ lại không thấy được một võ giả nào có thực lực dưới ma kiếm sĩ. Trong lòng hắn không nhịn được phải tán thưởng, quả nhiên là những người tới từ nơi trong truyền thuyết, không có một ai là đơn giản trong đó cũng bao gồm trung niên áo vàng đã phát sinh xung đột với Lăng Tiêu mấy ngày trước. Giờ phút này mặt hắn không chút biểu tình ngồi một chỗ, ánh mắt cô ý không thèm nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười. Giả bộ cái quái gì chứ? Nếu thật sự không muốn nhìn thấy ta, vậy ngươi đừng đến có phải tốt hơn không? Mà giữa những người tới đây dường như cũng co qua lại với nhau, còn nhẹ nhàng đảm thiếu, thái độ xem ra là rất thân thiết. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng đứng dậy, Y sa một thân trang phục hoa lệ đứng cạnh Lăng tiêu. Từ khi biết chuyện của đại Thế ti, Lăng tiêu liền cố ý để Diệp tử giảm bất cơ hội bại lộ thân phận trước các môn phái thế gia này. Y sa kéo tay háo của Lăng tiêu, mỹ mắt buông xuống, mười phần dáng dấp thượng lưu. Trong những sứ giả đang ở thành vẹn dị ạt này, rất nhiều người đều biết, nữ nhân này đúng là chủ nhân của phòng đấu giá của Lăng gia. Dưỡng nhan đan chính là một tay nàng bán ra Gần như tất cả nữ sứ giả khi nhìn thấy bị xạ đều tràn ngập hâm mộ và ghen tị. Dưỡng nhan đan giá cả đắt đỏ, cho dù là các nàng muốn dùng cũng không phải chuyện dễ dàng, mà nữ nhân bên cạnh lĩnh chủ đại nhân kia, nhìn làn da mềm mại nhắn nhủi của nàng là biết, nàng có thể dùng dưỡng nhan đan bất cứ lúc nào. Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đều hâm mộ lĩnh chủ trẻ tuổi, nữ nhân bên người không chỗ nào không phải là tuyệt sắc. Ngay đến cả hồng nhan bên cạnh những người có thân phận là người nối nghiệp của môn phái thế gia cũng không đẹp như thế, thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ mà. Lăng tiêu nhìn thoáng qua những người này, thản nhiên nói, các vị bằng hữu hoan nên đến với thành vẹn gì ạ? Đoạn thời gian trước đây, Lăng tiêu vì việc bận rộn của lãnh địa nên không thể bất thời giờ tiếp kiến các vị, thật sự là có lỗi. Hôm nay mời tất cả các vị đến đây, là vì con người của ta rất lười biếng. Thích chuyện gì là phải giải quyết xong, cái gì cần nói là phải nói rõ ràng một lần. Cho nên, các vị có thể nói rõ ý định tới đây đi. Đương nhiên, trước hết xin mời các vị hay giới thiệu bản thân mình một chút. Điều đó là tất nhiên. Một nữ nhân hai mươi mấy tuổi, môi hồng răng trắng, làn da cực kỳ non mịn, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt đen lấy đang nhìn lăng tiêu. Nàng ta đứng dậy, trước tiên là nhìn quanh một vòng, khẽ mở miệng nói. Thân phận và địa vị của tiểu nữ hồ nói ra chắc các đại gia tộc ở đây cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người đều cười cười, có người lại hừ nhẹ tỏ vẻ khinh thường. Nữ hồ này cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười, nói. Lăng tiêu linh chủ, tiểu nữ hồ Thanh Ngọc, đến từ Thanh Huy thế ra, gia tộc cũng không lớn, tam lưu mà thôi. Mục đích đến rất đơn giản, gia tộc chúng tôi rất hưng thú với dưỡng nhàn đàn của lĩnh chủ đại nhân, nên đã sai tiểu nữ hồ đến đây mua 20 viên. Chỉ có điều, gia tộc không có nhiều kim tệ như thế, không biết, lĩnh chủ đại nhân có thể chấp nhận đổi bằng đồ vật không? y xạ thản nhiên cười. Đương nhiên, thanh ngọc tiểu thư, chỉ cần giá trị tương đương, chúng ta đồng ý vật đổi vật. Hơn nữa, mặc dù dưỡng nhan đan ở phòng đấu giá là cung không đủ cầu, tuy nhiên lĩnh chủ đại nhân đã nói, đối đại với các bằng hữu của các môn phái thế gia phải có ưu đãi đặc biệt cho nên chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu mua này của các vị Nhưng nếu số lượng không đủ thì chúng tôi xin nói rõ trước Thanh Ngọc cười ngọt ngào với ý xạ Lông mi chấp động nói Gia tộc chúng tôi thực ra là muốn đặt hàng lâu dài Đồng thời Thanh Ngọc cả gan thay thế gia chủ bổn gia vấn an lăng tiêu lĩnh chủ và vị đại sư luyện đan Nếu đại sư luyện chế ra tân dược thì Thanh Huy thế gia nguyện ý trả giá mua hàng Đối với thiện ý Lăng Tiêu và ỉ Sa khẳng định sẽ không cự tuyệt, ỉ Sa mỉm cười, nói. Thanh Ngọc tiểu thư yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ suy nghĩ, xin hỏi còn có yêu cầu gì khác không? Thanh Ngọc thản nhiên cười, nói. Nếu như có thể, tiểu nữ hồ ra mặt dày, không biết có thể muốn một tấm kim tạp phòng đấu giá linh chủ đại nhân được không? Hi hi, nghe nói thứ này đại biểu cho thân phận, Thanh Ngọc chỉ là tục nhân nhưng cũng muốn có một chỗ cất giữ tiền tài. Ý xạ đã chuẩn bị sẵn, quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu nữ đứng sau, thiếu nữ đúng là một trong hai cô nhi ở thị trấn ổ thản lúc trước, hai tay bê tới một cái hộ, sau đó phân phát xuống mỗi người ở dưới. Mới đầu trung niên áo vàng hết mũi lên trời hừ một tiếng, trong lòng nói, loại hành động lấy lòng người nhỏ nhỏ này lấy ra dùng mà cũng không biết xấu hổ. Thứ này có cho, đại gia đây cũng không thèm. Ai biết thiếu nữ này không biết là vô tình hay cô ý. Lúc phát đen trô hắn vừa đúng lúc hết. Trung niên áo vàng rõ ràng cảm giác được ánh mắt xung quanh, lập tức giận dữ, tuy nhiên lại mạnh mẽ nhịn xuống, lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Ngươi dám cố ý làm đục ta. Trung niên là cao thủ cấp bậc kiếm tông, căn bản không cần cố ý phóng ra huy áp thì võ giả cấp thấp như thiếu nữ cũng không thể chịu được nổi. ngực như chúng phải một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhật lui về sau mấy bước, lại quật cường cắn ngôi, mặt không chút thay đổi nhìn trung niên áo vàng. Lúc này một lao giả áo sám ngồi cùng bàn với trung niên áo vàng ho nhẹ một tiếng. Dư minh sao phải chấp nhặt với một đứa nhỏ. Thiếu nữ cảm thấy người nhẹ hẳn đi, cảm kích nhìn lao giả áo sám một cái, thân mình vội vàng lui trở về. ỉ xạ đau lòng lấy từ trong lồng ngực ra một viên đan dược cho thiếu nữ. Hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều tham lam nhìn bình xứ trong tay ỉ xạ. y xạ mặt không đổi sắc thu bình xứ về. Thiếu nữ tiếp đan dược. Thi lễ với Lăng Tiêu và Ý Sạ, xoay người rời khỏi. Vừa rồi trung niên áo vàng phát ra huy áp đã khiến nàng bị thương, ngủ máu trong cổ họng đã cố gắng nuốt xuống không nổ ra. Lăng Tiêu gọi nàng lại, đồng nhiên Vỗ một cái vào lưng thiếu nữ, thiếu nữ rốt cuộc không chịu nổi phun ra một búng máu tươi, thân mình mềm nhũng, Ý Sạ vội vàng lo lắng đỡ lấy, sau đó nói. mau ăn đan dược. Thiếu nữ ném đan dược trong tay vào miệng, có chút mở mịt nhìn Lăng Tiêu. Lăng tiêu lúc này lại quét ánh mắt nhìn trung niên áo vàng, lạnh leo nói. Hiện tại lăn ngay ra khỏi đây thì ta thà cho người không chết. Ha ha ha ha. Trung niên áo vàng cười điên cuồng vài tiếng. Khi thế trên người đột nhiên dâng trào, áp lực khổng lồ khiến cho bàn ghế vỡ tung, những người khác đều phẫn nộ nhìn trung niên áo vàng. Lăng tiêu, ngươi thật cuồng vọng vô cùng. Hôm nay nếu không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi thật đúng là coi trời bằng vung. Trung niên áo vàng nói xong quay về phía những người khác. Hôm nay dư mô đắc tội rồi, tiểu tử này đầu tiên là giết đồng môn của ta, sau đó lại dùng cách bị ổi như thế để làm nụ ta, nếu ta không phản ứng gì chẳng phải là làm cho người ta coi thường hay sao. Nói xong chỉ thẳng mặt lăng tiêu. Hôm nay mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản ta giáo hơn ngươi Trung niên áo vàng coi như không hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không nói là giết lăng tiêu. Hán tuy chỉ trưởng quản ngoại đường gia tộc, nhưng đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Tinh thần lực của trung niên áo vàng nổi lên mãnh liệt, như biển động sóng gầm tràn tới lang tiêu, muốn thừa dịp người khổng lồ kia không coi ở đây, trước đánh cho tên thanh niên cuồng vọng không biết sống chết này một trận đã. Lang tiêu đã đạt cảnh giới biến niệm thành cương khiến cho tinh thần lực hóa thành một tâm chăn trước người, tuy vô hình nhưng vô cùng cứng rắn. Dưới huy áp của trung niên áo vàng, lang tiêu mặt không đổi sắc, Điều này làm cho những sứ giả vẫn chú ý lăng tiêu phải sợ hãi, những sứ giả vốn không tình nguyện tới đây cũng hiểu được, vì sao các môn phái thế gia lại coi trọng tiểu tử này đến vậy, hóa ra người trẻ tuổi này lại bất phàm như thế. Trung niên áo vàng một khi thi triển thực lực, rất nhiều người cũng sáng tỏ. Khó trách người áo vàng này lại cuồng vọng như thế, kiếm tông bậc cao, một khi tấn chức lên cảnh giới kiếm hoàng thì cho dù trong các môn phái thế gia, cũng có thể tiến vào trung tâm. Trong hoàn cảnh như thế này lại bị một người trẻ tuổi làm đủ, nếu không gỡ lại mặt mũi mới là kỳ quái. Đúng vậy, thế giới nhân loại cũng giống thế giới thú nhân, tới một tầng thứ nhất định, âm hưu quỷ kế gần như không có mấy tác dụng. Có được thực lực hùng mạnh tự nhiên là có quyền nói. Nhưng, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ là, người thanh niên diện mạo anh Tuấn này không ngờ lại có thể kháng trụ lại uy áp của cường giả kiếm tông. Cả hội trưởng lặng ngắt như tờ. Trung nhiên áo vàng đầm lao phải theo lao. Nơi này căn bản không phải nhà mình, vốn chỉ nghĩ hung hăng giáo hấn người trẻ tuổi này một chút, thuận tiện có thể phá hoại rất nhiều ý định kết minh với lăng tiêu ở đây. Nếu để lăng tiêu cùng với các môn phái thế gia thành lập quan hệ tốt đẹp thì cho dù là môn phái của hắn cũng không dễ dàng làm khó được lăng tiêu. Nhưng không ngờ được hắn lại có thể áp chế bi áp của mình, còn, còn con mẹ nó cười mịa mình nữa chứ. Trung Niên đã bao nhiêu năm mắng chửi không hề thua người, nhưng hôm nay hắn thật sự không chịu nổi. Trong lòng hắn đang chửi ầm lên, lập tức tăng cường nguy áp nhìn sắc mặt dần dần tái nhận của Lăng Tiêu, Trung Niên âm lênh cười. Không tin không trị được người, nhưng không nghĩ tới, sắc mặt Lăng Tiêu trợn tốt hơn, ánh mắt sáng ngời. Mấy người cũng có tu vi kiếm tông ở hiện trường thiếu chút nữa không kìm nổi phải kinh hô, tên lớn mật này không ngờ là hắn lại dùng uy áp của trung niên áo vàng để đột phá bản thân. Hắn đang tu luyện. Trung niên áo vàng cũng nhận thức được điểm ấy, khi hắn bước tới một bước, muốn mượn thế bắt lấy lăng tiêu, bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực kẻ này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực thực sự lại không cao. Nếu có thể tới gần hắn, như vậy khống chế hắn thật dễ dàng. Lúc này ngoài cửa Yến hội đống nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi người cả kinh, liền thấy sau lưng ỉ xạ có một đại hán. Đại hán gần như cao đến trần nhà, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn trung niên áo vàng, đi vài bước đã vọt tới cạnh trung niên, một tay nắm lấy cổ áo hắn sau đó nổi giận gầm lên một tiếng đánh vào bụng trung niên áo vàng. Trung niên áo vàng vô cùng hoảng sợ phát hiện, hắn không có năng lực phản kháng lại với đại hán. Kiếm, kiếm hoảng. Trung niên áo vàng run run hô lên hai chữ, những người khác đều ngừng thở, ánh mắt nhìn về lăng tiêu bỗng nhiên thêm vài phần kính sợ. Cao thủ kiếm hoàng, ở các thế gia kia đã là tồn tại đỉnh cao rồi. Vậy mà thoạt nhìn thì dường như đại hán kiếm hoàng bên người lăng tiêu lại là một vệ sĩ. Ném hắn ra ngoài cho ta. Lãnh địa của ta không chào đón hắn. Lăng tiêu phân phó với tần cách một tiếng, sau đó quay lại các sứ giả khác nói. Chúng ta tiếp tục. Các sứ giả này nhìn trung niên áo vàng bị tần cách sách ra ngoài, vài đồng lóa mặt xám xịt đi theo ra ngoài. Những người còn lại trao đổi ánh mắt. Sau đó lại ngồi xuống. Thanh Ngọc vẻ mặt tán thưởng, vô bàn nói. Thực lực của lĩnh chủ đại nhân quả nhiên mạnh mẽ, tiểu nữ hồ không nhìn nhầm nhà. Quá khen. Lăng tiêu nhẹ nhàng cười. Tốt rồi, chúng ta nói tiếp đi, tiếp theo là ai? Trung niên áo vàng cứ như vậy bị tần cách mang ra ngoài thành, khuôn mặt đã sớm từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng lại về trắng, đến giờ đã thành màu tím. Tần cách ném hắn ra ngoài cổng thành. Lạnh lùng nhìn trung niên áo vàng một cái, sau đó xoay người đi về. Lăng tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta dư quang tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Trung niên áo vàng nghiến răng nghiến lợi giống giận, tần cách đột nhiên quay đầu lại, dùng tốc độ cao chạy tới, mỗi một bước đều gây rung chuyển trên mặt đất. khí thế dư quang bùng nổ, đất ngai xung quanh lập tức chấn động, cắt bay đá chạy. Tần cách nhảy lên, thân mình xoay tròn như xoan úp. Cái đùi tráng kiện vô cùng hung hăng quét về phía trung niên áo vàng. Trong tay dư quang trợt xuất hiện một thanh bảo kiếm dày đặc ánh sáng, thân mình đông bắn lên cao tránh thoát một cước của tần cách, tuy nhiên trên mặt lại bị luồng gió từ chân tần cách quét qua, lập tức xuất hiện một vết máu. Dư quang giận dữ, quét ra đạo kiếm khí màu lửa đỏ. hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bạo viêm chảm. Tần cách khỏe miệng nít lên, ánh mắt bắn ra hảo quang trào phúng, rít gào một tiếng. chủ ta nói Ngươi phải lăn ra khỏi thành vẹn di ạ. Ẩm. Một đạo ánh sáng màu vàng từ tay chân tần cách bắn ra, dư quang như diệu đứt dây bắn ra xa. chương 191, thâm hải độc long nhãn. Dư quang miệng phun máu tươi quay cuồng trong không trùng, giống như chiếc lá tản trong gió, đã bị thương nặng. Tuy nhiên loại người xuất thân từ thế gia môn phái này cho dù cuồng vọng nhưng chỉ số thông minh cũng cực kỳ cao, làm việc cực kỳ rõ ràng biết nếu mình còn rằng cốt thì đến mạng cũng phải để lại, lập tức nương theo kình lực của đại hán, thân hình như điện chớp, mặc kệ thương thế nặng thêm cấp tốc bay đi. Khi bay đi thật xa rồi, dĩ nhiên không thể nhìn thấy đại hán khổng lồ kia nữa, chỉ có thể nhìn thấy tòa cổ thành ngày càng nhỏ dần, hận ý tràn dâng nói: "Lăng Tiêu, xỉ sì nhục hôm nay, ngày sau nhất định sẽ hồi báo." Tân cách thấy hắn chạy trốn, cơ mặt kịch liệt run rẩy, khóe miệng giật giật. Hoa văn trên đầu ngày càng sáng rõ, ánh mắt hung hăng nhìn đồng môn nhân của dư quang. Mấy người kia mới chạy từ trong yến hội ra. Họ là những ma kiếm sư có tu vi cực cao, ở thế tục giới cũng coi như cao thủ nhưng trước mặt đại hán thì chỉ như con kiến mà thôi. Hoan có đầu nợ có chủ, bằng hiếu, chúng ta không có đắc tội với người. Một người tầm 30 tuổi dày mặt nói, những nam nữ hơn 40 tuổi bên cạnh hắn đều sầm mặt xuống, chẳng nhẽ. Sứ giả của một môn phái thế gia lại phải nói chuyện bằng thái độ đó với người của thế tục giới hay sao? Tần cách suy nghĩ những lời mà kẻ ra mặt dày đã nói, bọn họ nói gì không quan trọng, cầu xin tha thứ cũng được mà chịu thua cũng thế, tần cách sẽ không chấp nhận. Vấn đề là, mấy người này đều quá yếu so với hắn. Giống như người lớn đứng trước trẻ con vậy. Ngươi là người lớn, ngươi không thể tùy tiện ước hiếp trẻ nhỏ, thôi quên đi. Quay về nói với chủ nhân là trung niên áo vàng kia đã lăn ra khỏi thành vẹn gì ác rồi, nhiệm vụ của ta đã xong. Tần cách nhân mặt, hư hư vài cái, chỉ sổ ra đúng một chữ. Cút. Trên mặt những người kia ngay cả những mày cũng không dám, như là chó nhà có tang hoảng sợ chạy trốn. Mấy môn phái thế ra còn lại cũng bị thực lực của lăng tiêu dọa cho kinh sợ, thái độ kiêu ngạo cũng phải thu liếm lại rất nhiều. Cho dù lăng tiêu không đáng sợ thì cũng phải biết rằng. Những môn phái thế gia đã ở hẳn ngàn năm cũng duy trì gia tộc của họ trên thế tục giới, đó là người phát ngôn của họ. Nhưng bọn họ tự hỏi, chứ nhất lưu thế gia hoặc siêu cấp thế gia, cho dù là nhị lưu thế gia cũng không thể cho một võ giả cấp kiếm hoàng xuống gia tộc phát ngôn tại thế tục giới làm vệ sĩ được. Đây là chuyện phải dùng đến chữ xa xỉ để hình dung. Quả thực là phá ra mà. Mà giữa những người này, Thanh Ngọc lại đắc ý nàng đến trước. Thành công tạo giao tình với lĩnh chủ mới phát lăng tiêu. Vừa nãy lăng tiêu chống cự với uy áp của dư quang, những người đó đều khiếp sợ thì Thanh Ngọc cũng kinh ngạc đến ngây người, một thanh niên 17, 18 tuổi như lăng tiêu, mà phải gọi hắn là thiếu niên mới đúng, không ngờ lại có thể chống cự uy áp của kiếm tông. Trong gia tộc thì Thanh Ngọc cũng được coi là thiên tài, nhưng cũng chỉ là cuồng kiếm sư bậc 6 mà thôi. Đợi chuyện này hoàn thành, Thanh Ngọc có thể tiến vào nơi thí luyện của gia tộc. Đi vào trong đó một năm, 19 tuổi đi già cao nhất có thể vọt tới ma kiếm sĩ bà ba. Mà người trước mắt này, Thanh Ngọc căn bản là không cảm giác được nửa điểm lực lượng dao động. Việc này chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, người này căn bản không biết võ công, cho nên không có nửa điểm lực lượng dao động. Thứ hai, thực lực người này hơn xa nàng. Nàng không thể cảm nhận được. Xem tình hình này, hiển nhiên là loại thứ hai. Điều này khiến Thanh Ngọc cảm thấy bị nhục nhưng lại càng xem trọng Lăng Tiêu hơn. Gia tộc Sở dĩ phế một cô gái trẻ tuổi như nàng đi làm sứ giả vì Thanh Ngọc là người thông minh, khéo léo, biết ăn nói, sẽ không dễ dàng đắc tội với người khác, không như phần lớn các đệ tử thế gia khác, nhắc đến thế tục giới là bĩu môi khinh thường, như là cảm thấy thứ gì dính đến chữ tục thì không có giá trị xem xét. Điều này có lẽ liên quan đến xuất thân hơi thấp của Thanh Ngọc. Tuy nhiên, mặc kệ nói thế nào thì nói, sau hôm nay Địa vị trong gia tộc của Thanh Ngọc sẽ được đề cao lên rất nhiều. Trên thực tế, nhiệm vụ gia tộc trao cho nàng tuy chỉ là mang về một viên dưỡng nhan đan, nhưng mặt sau còn có một câu càng nhiều càng tốt. Đừng nói Thanh Ngọc, cho dù người khác cũng thế. Thế gia tuy rằng tiền tài khổng lồ, nhưng cũng không thể xem dưỡng nhan đan như đậu phộng mà ăn được. Là một thế gia ngàn năm, những thứ tốt trong gia tộc khẳng định không thiếu, trong đó có những thứ họ không dùng được, hoặc là bảo vật không biết tên. Nếu có thể đổi lấy một ít dưỡng nhan đan thứ nhất là có thể giao hảo với các phu nhân, chủ mẫu trong gia tộc, thứ hai là có thể liên hệ được với lăng tiêu. Từ nay về sau, nếu thật sự có loại thượng phẩm đan dược khác, Thanh Ngọc có thể là người được phân cho trước tiên. Bản tính này Thanh Ngọc đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa là nàng đã thành công. Khi ỷ xạ không chút do dự lấy ra bình xứ trong lòng, đổ ra một viên đan dược đút cho thị nữ kia. Thanh Ngọc rõ ràng cảm giác được những người chung quanh đầu tiên là sướng sốt, tiếp theo đó là dùng ánh mắt nóng rực nhìn cái bình xứ nhỏ kia rồi lại nhìn mình đầy ghen tị. Không thể nghi ngờ, thế gia thần bí sau lưng lăng Tiêu có trình độ luyện chế đan dược khẳng định là cực kỳ cao. Mà luyện chế đan dược đúng là thứ mà những thế gia ngàn năm này chưa từng đỉnh chỉ nghiên cứu. Cho nên, lăng Tiêu có khởi, các thế gia ẩn thế nghe tin lập tức hành động, thứ nhất nhắm vào đan dược, thứ hai là kiếm kỹ. Tập trung vào kiếm kỹ của lăng tiêu thường thường đều là thế gia dưới tam lưu. Thế gia trên tam lưu thì đều chú ý đến bí pháp luyện đan dược của lăng tiêu. BTV đoạn này tác giả viết nhầm hoặc người đánh máy bên Trung Quốc gõ nhầm, cả thế gia trên tam lưu và dưới tam lưu đều nhằm vào kiếm kỹ của lăng tiêu. Gã tên dư quang kia hiển nhiên là không muốn làm rõ việc này. Hắn nghe nói thành chủ thành bẻn gì ạt là lăng tiêu có được kiếm kỹ hùng mạnh. Lại thấy một số lớn những thế gia tập trung đến thành vẹn gì ạ nên đi theo mọi người tới. Đợi đã lâu nhưng chưa gặp được Lăng Tiêu, trong lòng tự nhiên nôn nóng. Giữa lúc ấy, tự nhiên hắn nhìn thấy con gái của môn chủ kỳ Sơn Môn tử trong phủ đệ của Lăng Tiêu đi ra ngoài thành. Trước đó không lâu, vì cướp đoạt bảo vật nên Dư Quang đã phát sinh tranh đấu với phụ thân Phong Linh, tuy không chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được gì cả. Thấy con gái của môn chủ kỳ Sơn Môn, con mắt Dư Quang xoay chuyển. Nghĩ ra một chủ ý ác độc, nếu, con gái môn chủ Kỳ Sơn môn chết trong thành vẹn dị ác, tên khốn khiếp Kỳ Sơn môn chủ kia chắc chắn sẽ tới báo thủ. Đến lúc đó, không sợ lăng tiêu không ra mặt. Vì thế hắn phái ba ngoại gia đệ tử đi theo Phong Linh, thừa cơ đánh chết nàng, nhưng không ngờ Phong Linh lại có thể chém chết cả ba người. Dư Quang xem như thất bại, hơn nữa còn phải quay về gia tộc. Sau khi đuổi Dư Quang đi thì các thế gia còn lại 8 nhà, là Đông Hải triệu gia. Nam Cương Vưng ra, Tây Vực Lý ra, Thiên Sơn Tôn ra, Tuyết Vực Chu ra, Long Cốc Câu ra, Thanh Huy Thanh ra, Hải Vực Tống ra. Trừ Thanh Ngọc từ Thanh Huy Thế ra, các gia tộc khác tất cả đều là nhị lưu Thế ra. Trong đó Hải Vực Tống ra lại là nhất lưu Thế gia lai lịch thần bí nhất. Giữa các môn phái Thế gia vẫn đối xử với nhau rất khiếm tốn, thực lực che giấu rất tốt, không để cho người ngoài biết. Hải Vực Tống ra từ trăm năm trước. Trong một trận chiến đoạt bảo đã một trận thành danh giữa các thế gia hùng mạnh. Tuy rằng ngay sau khi cướp được bảo vật lập tức mai danh ẩn tích, nhưng sự hùng mạnh của hải vực Tống Gia đã chiếm được sự nhất trí của các môn phái thế gia khác, đành trở thành nhất lưu thế gia. Mà các thế gia ẩn thế này đều đến từ các quốc gia khác nhau. Trong mắt họ thì khái niệm quốc gia cũng không rõ ràng lắm, cho nên ngay đến cả tên gia tộc, hơn nửa chỉ là dùng địa danh của địa phương. Trong mắt họ, Quốc gia chẳng qua là do ai chấp chính mà thôi. Sứ giả của Hải Vực Tống ra là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, mười phần kiêm tốn, diện mạo anh Tuấn, quả nhiên là một mị thiếu niên, công tử giữa trần thế. Cho dù dư quang vừa đại náo nơi này, hắn cũng chỉ ngồi một chỗ xem náo nhiệt, trên mặt là nụ cười thẳng nhiên, không hề có cái tiêu căng của một nhất lưu thế gia, khiến người ta vừa thấy đã sinh hảo cảm. Hơn nữa, hắn có bối cảnh thần bí mà hùng mạnh sau lưng. Người như thế không ai dám kinh thị. Trước đó là Thanh Ngọc, lại trải qua một phen biến cố, mọi người cũng không ai chịu nói trước, đều hướng ánh mắt về phía sứ giả của Tống Gia. Sứ giả Tống Gia thản nhiên cười, nói, nếu tất cả mọi người đã nhìn Tại Hạ, vậy Tại Hạ cũng không khách khí. Nói xong hắn nhìn mọi người một lượn, sau đó nói với Lăng Tiêu. Tại Hạ Tống Minh Nguyệt, người của Hải vượt Tống Gia, tới đây thỉnh cầu Lăng Huynh một việc. Gia Phụ 3 năm trước bế quan thất bại, tàu hỏa nhập ma, hiện giờ thần chí không rõ ràng, miễn cưỡng giữ được mạng. Biết được Lăng Huynh đã thông được thiên mạch, thực lực tiến cảnh cực nhanh, thiên hạ ít có, cho nên đặc biệt đến thỉnh cầu đại sư đã đả thông kinh mạch kia cho Lăng Huynh, có thể xem cho Gia Phụ một chút hay không. Bất luận là thành hay bại thì vật này cũng xin kính ý, xin hãy nhận lấy trước. Nói xong lấy từ trong ngực ra một viên minh trâu to bằng nắm tay, màu vàng đục. Tản ra hào quang dịu dàng, cảm giác cực kỳ thoải mái. Mọi người ở đây đều là người biết hàng, trong đó có người không nhịn được kinh hô. A đây là Long nhãn. Tống minh nguyệt nhàn nhạc cười, nói. Đây chỉ là mắt của độc long dưới biển sâu thôi, không phải long nhãn chân chính. Lao giả áo xám vừa mới hô lên đúng là người đã khuyên can dư quang. Giờ phút này không kìm được phải hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu thở dài. Quả nhiên là phong cách quý phái. So với nhị lưu thế da của ta, hơn kém quá xa, ai chả. Ánh mắt những người khác cũng trở nên phát nóng nhìn viên thâm hải độc long nhãn này. Nhiều ánh mắt lần đầu tiên sáng lên trong buổi tối nay. Họ đều đã đọc cuốn sách về ma thú và dược liệu của đại lục. Đương nhiên biết rõ ràng giá trị của viên thâm hải độc long nhãn này, đều không kìm được nhìn lăng tiêu. chương 192, cùng vọng đến cực điểm. Thâm hải độc long nhãn. Đồng tử trong mắt lăng tiêu co rụt lại. Hắn chưa từng nghe nói về thâm hải độc long, nhưng năng lượng nguyên tố thổ hệ tinh thuần, hùng mạnh trong viên long nhãn này thì hắn cảm nhận được. Song hệ ma thú bậc cao. Thâm hải độc long là một loại sinh vật biển, long nhãn của nó có thể có được lực lượng nguyên tố thổ hệ mạnh mẽ đến vậy thì thực lực của nó nhất định rất hùng mạnh, vậy mà người của gia tộc này có thể tìm được. Hơn nữa, một khoản kinh phí lớn như thế để cứu chữa cho bệnh tình của phụ thân không ngờ chỉ là trả trước, sau này chắc chắn còn tăng thêm. Trong lòng Lăng Tiêu không kìm được phải xem trọng vài phần đối với Tống Minh Nguyệt Người hiếu thuận thường dễ dàng đạt được cảm tình của người khác. Bất kể hành vi của hắn là thiện hay là ác, ít nhất là hắn hiểu được đạo đức làm người cơ bản. Còn một viên thủy hệ long nhãn. Lăng Tiêu do hỏi, lại khiến những sứ giả ở đây nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này là đệ tử của một môn phái thế gia ẩn thế. Những người ở đây bây giờ đều tình nguyện tin tưởng rằng, Lăng tiêu là một trong số ít thành viên cao tầng của môn phái thế gia hơn thế, nếu không thì là người bị bắt phải nhập môn. Kết luận này mới khiến cho những người này có chút tan ủi sau khi thấy bên cạnh lăng tiêu co kiếm hoàng nếu không thì thật là quá đả kích mà. Một năm trước, lăng tiêu này chỉ là một người bị thiên mạch, thậm chí có lời đồn là bởi vì hắn quá mức vô dụng, nên bị vị hôn thê thi kế hủy hôn. Một thiếu niên như vậy sao lại được môn phái thế gia kia coi trọng? Mọi người suy nghĩ đủ đường cũng không có cách giải thích, chỉ có thể sử dụng cái lý do là Lăng Tiêu có vận may vô địch để cho qua sự tắc trách của mình mà thôi. Thống Minh Nguyệt hơi sướng sốt, lập tức cười nói. Lăng Huynh quả nhiên kiến thức phi phạm, chỉ có điều, viên thủy hệ Long nhãn kia đã bị gia phụ tặng cho người khác rồi, bởi vậy. Lăng Tiêu khoát tay. Thống Huynh hiểu lầm ý ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu, đúng, chỉ là tùy tiện mà thôi. Không biết hai viên long nhãn này có thật sự có được tác dụng như trong truyền thuyết không? Thống Minh Nguyệt mỉm cười, cầm viên long nhãn trong tay đưa cho lăng tiêu không chút do dự, nói. Viên thổ hệ long nhãn này mặc dù không được thực dụng như viên thủy hệ long nhãn nhưng cũng coi là một trí bảo. Viên long nhãn này tên là tị thổ, tại hạ đã từng thử qua, mang theo viên long nhãn này bị chôn sâu dưới đất 3 ngày, lông tóc cũng không dụng. Những môn phái thế ra ẩn thế khác nghe thấy không che giấu được ánh mắt tham lam, nhìn khối long nhãn trong tay lang tiêu, mắt đỏ ứng. Ngay cả lão giả áo xám có thực lực hùng mạnh kia cũng không khác, hai tay dấu dưới bàn gắt gao nắm chặt lại, trà sắt liên tục, thậm chí còn có ý niệm cướp đoạt từ trong tay lang tiêu. Công tử của hải vực tống ra kia khẩu khí thật là lớn, lại còn nói thổ hệ long nhãn này không hiệu dụng bằng thủy hệ long nhãn. Có khiêm tốn cũng không cần đến mức ấy chứ. Phải biết rằng, trên đại lục, diện tích hải vực tuy rằng rất rộng lớn nhưng vùng thích hợp với nhân loại chỉ có lục địa. Viên long nhãn này tuy không thể giúp con người có thể hành động tự nhiên trong đất, nhưng dùng làm pháp bảo chạy trốn thì vô cùng thích hợp. Cho dù là cao thủ thực lực kiếm tông cũng không thể cảm ứng quá sâu dưới đất, hơn nữa hơn nửa mọi người đã xem nhẹ tác dụng của nó rồi, nếu dùng để ám sát thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất lớn. Lão giả áo xám chỉ là tức giận bất bình mà nghĩ. Hắn cũng không dám ra tay cấp thật, cho dù không có hải vực tống ra, đại hắn có thực lực kiếm hoàng bên cạnh lăng tiêu đã có thể dễ dàng xé nát hắn ra rồi. Cho nên, hay là thôi đi, lý Nam ký ta không cần lẩn trốn, lại không đi ám sát, dùng nó làm gì, lao giả áo xám không ngừng tự an uổi mình. Lăng tiêu cầm viên long nhãn tên là tị thổ cẩn thận đánh giá, nói, lễ vật này của tống huynh thực quá quý trọng rồi. Bệnh tình của lệnh tôn còn chưa biết có thể giải được hay không, cho nên viên long nhãn này, hay là đặt ở chỗ người đi. a tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh nhìn lăng tiêu như một con quái vật, trên đời này còn có người thành thật như vậy sao? Ai cũng nghe ra được ý tứ của Tống Minh Nguyệt, cho dù việc có thành hay không, viên long nhãn này cũng coi như là lễ gặp mặt tặng cho đại sư. Việc tốt thế này mà lăng tiêu cứ thế há mồm ra từ chối. Hắn có thể làm chủ thay vị đại sư kia sao? Tống Minh Nguyệt cũng xứng sốt, vị công tử nơi trần thế này lập tức lắp đầu. Đem cho đi rồi sao có thể thu hồi lại? Lang Huynh nếu không muốn vậy cứ tặng cho tiểu thư Mỹ Lệ bên cạnh là được mà, chắc là nàng sẽ rất thích. Các sứ giả khác không nói gì, cảm thấy người của hải vực tống gia này rất có cá tính, căn bản không để viên thâm hải độc lòng nhãn kia vào mắt. Thật đúng là khí phách mà. Chỉ bảo như thế mà cho thành trang sức bình thường sao? Hay là đồ chơi trẻ con? Không ngờ là lại chẳng thèm để ý. Lăng tiêu tùy ý đặt viên long nhãn vào tay ý xạ, cười nói. Một khi đã vậy thì cung kính không bằng tuân lệ. Ý xạ, tống công tử nói là nàng thích vậy thì nàng cứ cầm nó đi. Ý xạ mỉm cười, nàng cũng không khách khí. Theo như nàng thấy, đồ trên tay mình hay trên tay lăng tiêu thì cũng như nhau thôi. nàng vui mừng nhận lấy Yêu thích không buông tay. Lăng Tiêu nói với Tống Minh Nguyệt. Nếu thế, xin Tống Huynh chờ một chút, sau chuyện nơi này Lăng Tiêu sẽ liên lạc với Huỳnh. Tống Minh Nguyệt đứng dậy, thi lễ với Lăng Tiêu. Vậy đạt tạ Lăng Huỳnh, tại hạ lo lắng cho gia phụ, mong rằng Lăng Huynh có thể thông cảm cho tâm tình của ta, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Tống Minh Nguyệt mang theo mấy tên thủ hạ, gật đầu với mọi người trong phòng, đứng dậy rời đi. Thanh Ngọc bên này dường như cũng hiểu rằng mình ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa, liền thi lệ với lăng tiêu, cũng cáo tử rời đi. Nhà thứ ba đứng lên nói chuyện là Long Cốc Câu Gia. Nói đến Long Cốc Câu Gia, đó là một môn phái nhị lưu. Từ trăm năm trước Long Cốc Câu Gia cũng là một thế gia cực kỳ bí ẩn, hơn nữa lại cực kỳ khiêm tốn. Đối với các môn phái thế gia ẩn thế, giữa bọn họ cũng có đi lại quan hệ với nhau, song cũng có loại gia tộc bảng quan. Khiêm tốn thu liếm mình. Cho nên trong các thế gia ẩn thế, cũng không phải tất cả các gia tộc đều hiểu biết về nhau. Long cốc câu gia này gần giống như hải vực tống gia, mười phần khiêm tốn. Thời điểm dị bảo xuất hiện trăm năm trước, họ cũng tham dự tranh đoạt nhưng lại không phái ra lực lượng mạnh mẽ nên bị xem là nhị lưu thế gia, không ngờ họ cũng bị lăng tiêu hấp dẫn. Sứ giả đại biểu của Long cốc câu gia tên là Câu Du, là một nam nhân 30 tuổi, thân hình thóc bé gầy yếu dung mạo xấu xí. Nếu không phải đôi mắt hình tam giác của hắn ngẫu nhiên lại lóe lên ánh sao, thậm chí sẽ bị mọi người theo bản năng xem nhẹ. Tiếng nói của người này bén nhọn, dồn dập, dường như không giỏi về biểu đạt lắm. Sau khi Thanh Ngọc đi rồi, Câu Du nói thẳng: "Lăng Tiêu Linh chủ, tại hạ là người của Long Cốc Câu gia, nghe nói Lăng Tiêu Linh chủ có kiếm khí hùng mạnh trong tay, cho nên đến đây, thầm nghĩ muốn lành giao kiếm, kỹ của các hạ" Câu du vừa nói ra lời này khiến không khí yến hội vẫn thoải mái đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Thật ra ý niệm này trong đầu những thế gia khác chưa chắc đã ít. Cho dù thanh huy thế gia của thanh ngọc cũng chưa chắc đã không có tâm tư này. Kỳ sơn môn của phong linh dám đánh lăng tiêu chẳng phải cũng vì ý này sao. Húng chi, tam lưu thế gia, tam lưu thế gia, nghe quả thực không được hay lắm Trên thực tế, một tam lưu thế gia... Dưới tình huống không trực tiếp can thiệp cũng có thể dễ dàng thay thế được thực lực của Vương triều, họ chỉ không làm thế mà thôi. Nhưng trên thương lan đại lục cũng không ít hoàng triều chính là do tam lưu thế gia hoặc nhị lưu thế gia thành lập nên. Hoàng đế chính là người trong nhà. Loại tình huống này mặc dù không thông thường, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lang tiêu nhìn câu du thật sâu, vẻ mặt lãnh đảm nói. Thật có lỗi, ta không có hứng thú luận bàn. Đôi mắt tam giác của câu du xoay chuyển, nhìn lăng tiêu nói. Nhiều thế hệ long cốc câu gia đã thu thập vô số kỳ chân dị bảo trên giấy núi Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, nếu các hạ đáp ứng, câu gia tất nhiên sẽ không bạc đái các hạ. Húng chi, đi qua Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, chính là Hồ Vị Tư. Ánh mắt lăng tiêu lóe ra, lạnh lùng nhìn chầm chằm câu du, nói. Các hạ, đang uy hiếp ta sao? Câu du nhẹ nhàng cười, ngạo nghe nói. Thế nhân nói câu ra là nhị lưu thế gia, người câu ra rất không đồng ý cái gọi là nhất lưu, nhị lưu, tam lưu hay thậm chí là siêu cấp đại thế gia lại có ai có tư cách xác định. Xem số lượng võ giả sao. Thật sự là chê cười. Lăng tiêu linh chủ, nói thật với ngài, câu ra cần phương pháp ngài giải thiên mạch, nhưng ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Về phần lãnh giao kiếm kỳ nói với ngài, chẳng qua là một chút thỉnh cầu của câu ru thôi. Nếu ngài không muốn, mà đã đáp ứng chuyện thứ nhất rồi thì cũng được. Làm càn. Trên mặt ỷ xả tràn ngập sắc khí, mặt như sương lạnh, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với câu du. Ngươi hơi quá đáng đó. Loại thái độ này là cầu người sao. Tiểu cô nương, tuy bộ dáng không tổi, thịt non da mịn, nhưng ta cũng không có hứng thú với ngươi mấy đâu. Nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Lông mị câu du nhẹ nhàng nhướng lên. Không thèm để ý đến lời trách cứ của ý xạ. So với ngươi, nàng còn có tư cách hơn. Lăng tiêu nhìn câu du thản như nói. Bài học của tên áo vàng kia hình như là chưa làm cho ngươi tỉnh ngủ thì phải, còn cần diễn lại lần nữa. Khuôn mặt xấu xí của câu du lộ vẻ châm biếm. Được rồi, thu hồi bộ dạng hù dọa trẻ con của ngươi đi. Không sai, thực lực câu ra chúng ta thực sự không hùng mạnh, tuy chỉ là một kiếm tông bậc sáu mà thôi. Nhưng nếu người của câu gia gặp chuyện không may ở địa bàn của ngươi, vậy thì chỉ cần không đến nửa tháng, đất phong của gia tộc lăng ra nhà ngươi cũng được, phụ thân ngươi lăng thiên khiếu cũng thế, thậm chí ngay đến cả vương triều làm nguyệt cũng sẽ bị giết sạch. Câu du Khẩu khí lớn thật Lao giả áo xám đến từ tây vực lý ra giận tím mặt, căm tức quát câu du Vốn tuy rằng mọi người cảm thấy câu du quá cuồng vọng nhưng cũng không xem miệng vào. dù sao Tranh đấu giữa các môn phái thế gia ẩn thế cũng là chuyện cực kỳ khủng bố, cho nên họ không tranh đấu nhiều, mà cho dù có cũng chỉ là lén lút làm thôi. Giống như hiện giờ, lời nói của những người ở đây đều đại diện cho gia tộc, cho nên sẽ không để xung đột xảy ra dễ dàng. Nhưng lời nói của câu du đúng là quá ngâm cuồng, không nở đến cả vương Triều đế quốc Lam Nguyệt cũng không coi ra gì. Có thể trưởng quản đế quốc Lam Nguyệt hơn 1.400 năm. Sau lưng vương thất lý ra đương nhiên có thế ra ẩn thế chống lưng, nếu không, dựa vào cái gì mà trong cung có hai gã kiếm tông chứ? Câu du lạnh lùng cười, nhìn lý nhằm nói. Tây vực lý ra các ngươi chết chắc rồi. Còn vương triều của các ngươi nữa, trước hết ta diệt vương triều làm nguyệt của các ngươi Lăng thiêu bằng này đã đủ chưa? Ta diệt bọn họ trước, sau đó ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta nữa không? Lời này của câu du lập tức nổi lên công phẫn. Loại thái độ này quả thực chính là không để các thế gia ẩn thế ở đây vào mắt. Dường như những thế gia môn phái ở đây chỉ là một đám gà đất chó gạch, động một ngón tay là có thể tiêu diệt được. Trước đó cũng không ai nghĩ tới câu ra lại có thể cuồng vọng như vậy. Phải chăng khiêm tốn từ trước tới nay, để bây giờ kiêu ngạo. Hay là câu du này là kẻ ngu ngốc, vô duyên vô cớ gây thủ hẳn giữa các gia tộc. Lao giả áo xám nghe xong cười ha ha, ánh mắt sắp bén. Linh hoạt nhìn chầm chầm câu du thản nhiên nói. Bây giờ ta rất nghi ngờ, ngươi có phải là người của long vực câu ra hay không? Ta cảm thấy ngươi ở đây hình như là để thay câu ra gây thủ hẳn thì phải. Câu du lạnh lùng cười. Phải hay không, làm gì tới lượt ngươi quan tâm? Tốt nhất là ngươi quay về chuẩn bị hậu sự đi. Ta nói diệt cả nhà ngươi, tức là diệt cả nhà ngươi. Lý nham giận quá hoa cười, gật đầu nói. Ta không nhiều lời với kẻ điên như ngươi. Hôm nay là khách của tiểu hữu lăng tiêu, ta không quả ngươi có thật là người câu ra hay là giả, ngươi ra khỏi thành bẹn gì ác, lý mộ sẽ giúp ngươi xác minh. Đôi mắt tam giác của câu du chuyển động, cười ha hả nói. Đâu có, đâu có. Nói cũng kỳ quái, mấy người câu du mang đến dường như đã quen với cách nói của câu du, không chút phản ứng, căn bản là cũng không thèm nhìn người khác. Lăng tiêu hầu nghi nhìn thoáng qua những người câu dù mang đến, cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói được là không đúng ở đâu. Lúc này tần cách đã về, đi đến cạnh lăng tiêu nói. Thiếu ra, ta đã khiến chúng lăn đi rồi. Mọi người dở khóc dở cười, thầm nghĩ, cao thủ cấp bậc kiếm hoàng sao lại chân chất như thế chứ. Lúc này Lý Nham nói với lăng tiêu. Lăng tiêu tiểu hữu, đã nói đến nước này rồi, nói vậy ngươi cũng hiểu. Lại nói. Hoàng thất mà ngươi nguyện trung thành là chi nhánh của Lý Gia ta. Lăng Tiêu thuận miệng nói. Tranh đoạt hoàng quyền, các ngươi sẽ không càn thiệp chứ. Lý Nham như đã biết chuyện giữa Lăng Tiêu và Thái tử, Nam Phương Vương, thản nhiên cười nói. Chỉ cần huyết mạch hoàng thất Lý Gia còn, còn chuyện khác chúng ta không quản. Từ trước đến giờ, Tây vực Lý Gia chỉ bảo vệ một hoàng đế mà thôi. Lăng Tiêu gật đầu, đã do ý của Lý Nham. Chỉ cần hoàng đế là huyết mạch của Lý Gia là được. Hơn nữa, ai thành hoàng đế thì họ sẽ ủng hộ. Lý Nham nói tiếp. Tại Hạ Đến là đại biểu cho Tây Vực Lý Gia, đúng là muốn biểu đạt ý tốt đối với Lăng Tiêu Tiểu Hữu và gia tộc sau lưng ngài Ở đây 10 cây tuyết liên vào năm, đặc sản của Chu Thiên Bực, cùng với một khối thiên thạch băng hàn. Tuy rằng không quý giá bằng thâm hải độc lòng nhãn của Tống Gia nhưng cũng là vật hiếm có, mong rằng Lăng Tiêu Tiểu Hữu đại diện cho, ngày sau hai nhà có thể tương trợ lẫn nhau. Gia tộc các ngươi không có ngày sau đâu. Câu du chua nói, vẻ mặt châm trọc nhìn Lý Nham. chương 193, kiếm tông đối chiến. Lăng tiêu vốn có thái độ đứng ngoài cuộc theo kiểu sống chết mặc bây. Kỳ thực đại bộ phận đám người này cũng không phải là thứ tốt lành gì, mục đích và động cơ đi vào thành vẹn gì ạt đều không tốt. Nếu mà bản thân mình yếu đuối, mềm yếu, bọn họ không chừng đã gây sự với mình rồi. Nếu không phải tần cách với thực lực kiếm hoàng đứng bên cạnh người thì bọn chúng đã không khách khí nói chuyện như vậy. Nhưng tên câu du này thật sự có chút khinh người quá đáng, cho dù có nhằm vào Lý Nam nhưng lúc này chúng quy cũng là địa bàn của Lăng Tiêu. Thái độ của hắn như vậy cơ bản không coi Lăng Tiêu là chủ nhân của nơi này. Lăng Tiêu còn chưa có phản ứng, Lý Nam đã giận dữ, lạnh lung nhìn câu du, nói Ta và ngươi thực lực ngang nhau, ngươi đừng tưởng Lý Mốt sợ ngươi. Nếu ngươi dám, đi cùng ta ra khỏi thành đánh một trận. Câu du chỉ chờ có thế thống khoai đáp lại. Có gì không dám. Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài. Câu du mang theo bốn tên thuộc hạ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài, lý nham hướng về phía lăng tiêu chắp tay. Lăng tiêu tiểu hữu, chờ ta xử lý xong chuyện này, quay lại cùng ngươi nói chuyện sau. Nói xong, hắn cũng mang theo vài người cùng nhau đi ra cửa. Lăng tiêu cười nói. Khó khi nào được nhìn thấy hai gã cao thủ kiếm tông chiến đấu với nhau, ta cùng đi xem như thế nào. Lý Nam gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Mọi người ra khỏi thành, ven đường không ít bình dân đi qua đường nhìn thấy náo nhiệt. Một số người tò mò đã đi theo ra tận cửa thành. Lăng tiêu đưa tay chỉ một đầu mục giữ thành, chỉ đạo hắn trở về mang một ít binh lính lại đây, duy trì trật tự. Cương giả kiếm tông thực lực cực mạnh đối chiến, nhất định phải đứng xa xa mà nhìn đứng xem tại khoảng cách hơi gần, có khi nguy hại đến tính mạng của bản thân mình. Những người bình dân này không biết gì về hung hiểm của các cao thủ đối chiến, cứ tiến đến gần xem. Ra khỏi thành khoảng 2 đến 3 dặm, Câu Du đứng lại, ngạo nghễ nhìn Lý Nham, cười lạnh nói: "Nơi này non xanh nước biết hoa thơ, chim hót, làm nơi tháng than cho ngươi thật là tốt." Cương Giả kiếm tông có tinh thần lực khổng lồ, tâm tình tu vi đều rất chắc chắn. Trong thời điểm chiến đấu, Tinh lực tập trung, hoàn toàn không bị ngoại vật ảnh hưởng làm sao có thể bị câu nói của câu du ảnh hưởng. Lý Nham thản nhiên đáp lại. Tại đây là mồ tròn của ai, bây giờ còn khó nói trước được. Nói xong, than hình Lý Nham nhẹ nhàng bay lên không trùng, cách mặt đất khoảng trên 100 mét. Lúc này, những người bình dân hiếu kỳ đi xem mới biết đây là hai tuyệt thế cường giả thi đấu, cũng không cần binh lính đằng sau duy trì trật tự mà tất cả mọi người đều ý thức lui lại về phía sau. Mặc dù những người bình dân này không có nhiều kiến thức về võ công, nhưng họ đều ý thức được là những cường giả tu luyện võ công càng cao, càng hung mạnh thì khi chiến đấu với nhau, đứng xem bị dính một chút thì cái mạng nhỏ của mình có khi không còn. Thân hình câu du cũng khẽ động, bay lên trời, trên người buộc phát ra một khí thế hùng mạnh vô cùng, một luông uy áp lan tỏa ra không trùng, cùng với ánh sáng mặt trời trói trang chiếu khắp nơi. Lăng tiêu thấy thế bông dùng mình, Nhìn câu du này đứng trên không trùng, than thể như một cái lốc xuẩy thật lớn, vô số hào quang rực rỡ từ mặt trời trói lọi đột nhiên cuộn cuộn tụ lại thân thể hắn. Lý Nham thấy thế lấy làm kinh hãi, hắn đưa ra quyết định thật nhanh, bàn tay khẽ đảo một cái, một thanh bảo kiếm đen nhánh như mực xuất hiện trong tay. Thanh bảo kiếm này tỏa ra một đạo ánh sáng màu xám trắng. Theo cánh tay của Lý Nham đong đưa, kiếm khí tỏa ra càng ngày càng nhiều, kiếm khí tạo thành một thanh kiếm to lớn rộng chừng bài thước. Dài hơn 10 thước. Lý Nham quát lên một tiếng lớn. Thanh quang thiểm điện chạm Thanh kiếm to lớn như xé rách bầu trời chém tới câu du. Thân thể câu du không ngừng hấp thu ánh nắng mặt trời. Thân hình vội vàng bay lùi lại về phía sau vài trăm thước. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lục hắn quát lên một tiếng lớn. Phía trên trường kiếm ngưng kết thành một quả cầu giống như mặt trời. Chỉ vào đạo kiếm khí to lớn mà Lý Nham vừa ban tới. Phá. Đạo kiếm khí to lớn đó như châu đất xuống biển, lập tức biến mất không còn một chút tung tích. Trên mặt Lý Nham lộ ra vẻ sợ hãi, quát lớn. Ngươi không phải là người trong long cốc câu ra sao, câu ra làm sao có loại kiếm khí này. Câu du trừng đôi mắt tam giác, cười lạnh chào phung nói. Đúng là hết ngồi đại giếng, ngươi đã gặp được mấy người của câu gia ta. Trong một phút công phu, Quang Cầu vừa điên quầng cắn nuốt đạo kiếm khí kia đã lao thẳng tới Lý Nham. Lý Nham búp mình lên cao, nhưng quang cầu này tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trên không trung được ánh mặt trời trói trang chiếu dọi dường như càng lúc càng lớn. Ẩm. Một tiếng nổ lớn, quang cầu này lao vào lòng bàn chân Lý Nham nổ mạnh ra, và đạo hào quang theo quang cầu nổ mạnh bắn ra không chung, tạo thành một trận sóng nhiệt. Lý Nham lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình giống như bị một trận cuồng phong cuốn tới, trong nháy mắt bị nổ rắn ra xa vài trăm thước. Trên không chung xuất hiện một trận mưa máu, câu du đang thắng thế không buông tha, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc đánh tới về phía Lý Nham. Hai người đều là kiếm tông bậc 6, vì áp do tinh thần lực mang tới không có tác dụng với nhau, nhưng Lý Nham lại bị thiệt thỏi vì kiếm kỹ không bằng, nên bị câu du đánh một kích bị thương không nhẹ. Nhưng cũng là kiếm tông bậc 6, làm sao yếu nhược được, làm sao bị thua nhanh thế được. Lý Nham bay lên không chung đồng thời cho tay vào trong lồng ngực lấy ra một hoàn đan dược bỏ ngay vào miệng. Trong giây lát, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, trên thanh trường kiếm hiện ra vô số tia chấp lựa lờ, trên đỉnh đầu đột nhiên không biết từ ở đâu tụ tập lại một mảnh mây đen lớn khoảng hơn trăm thức vông. Trong đám mây đen có đầy lôi điện cuồn cuộn. Ở phía dưới mặt đất, mọi người đang quan sát thấy cảnh tượng này mặt mùi ai nấy đều như ngây như ngốc. Quả thật, hai người này thi triển kiếm kỹ giống như thần linh. Một người có thể triệu hồi ra mặt trời nhỏ công kích, người kia thì có thể hô phong hoàn vũ gọi về mây đen lôi chớp. Võ giả loại người có thể làm được chuyện này sao? Lẫn trong đám đông, các gia tộc thế gia ẩn thế đều có sứ giả của gia tộc mình xem trận đấu. Bọn họ đều rất ngưng trọng nhìn lên không trùng, thấy hai cường giả kiếm tông này thi triển kiếm kỹ. Có người nói, đây ít nhất cũng là kiếm kỹ thành cấp bậc cao. Hơn nữa toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới kiếm tông bậc 6. Muốn thi triển được uy thế như vậy phải tu luyện được kiếm kỹ đạt trình độ đỉnh phong. Mọi người đều gật đầu công nhận. Trong số những người ở đây có người đã từng kiến thức được thực lực của kiếm tông, thậm chí là kiếm hoàng, tất nhiên họ hiểu biết về kiếm kỹ cũng rất sâu. Lập tức nhìn ra, kiếm kỹ của Lý Nham và Cầu Du chẳng những cấp bậc rất cao, hơn nữa toàn bộ đều luyện kiếm kỹ đó đến trình độ cực cao. Nếu không như thế, cho dù kiếm kỹ thân cấp, Chưa luyện được thành thục cũng không có khả năng sử xuất ra tuy thế như vậy. Xem ra, lần này năm thế gia môn phái ẩn giấu đã thể hiện ra một phần thực lực của mình, tất cả đều không thể coi thường được. Lý Nam lạnh lung nhìn câu du, nói. Ngươi có mặt trời, ta có mây đen, tuy rằng lúc trước ta bị người gây thương tích, nhưng ngươi cũng không có làm gì được ta. Câu du sắc mặt ngưng trọng, miệng lại cười lạnh nói. Hãy nói đi, ngươi hãy nhìn xem. Kiếm kỹ tia chấp này có gì khác biệt không? Nói xong, hắn vung thanh trường kiếm màu lục lên, ngưng kết ra một đạo quang cầu, lần này quang cầu còn trói sáng rực rỡ hơn so với lần trước. Ở dưới mặt đất, những người dân bình thường đang đứng xem trận đấu, cảm giác được lành lạnh xương sống, trong lòng không khỏi sợ run, Lặng lẽ không ai bảo ai tự động lui ra xa hơn, đến khi nhìn lên không chung thấy hai người kia chỉ còn là một chấm nho nhỏ. nhỏ. Lăng tiêu thần sắc ngưng trọng nhìn lên không chung nơi diễn trận đấu, trong lòng nghĩ đây mới là kiếm kỹ chân chính. Kiếm kỹ của thế tục giới này về, bất kể các loại cấp bậc, cho dù là kiếm kỹ mà phụ thân tu luyện, đều không thể luyện được tới cảnh giới cực cao. Nếu phụ thân có thể luyện kiếm kỹ được cảnh giới đại viên mãn, thì phu thân cũng có hy vọng tân trư kiếm tông. Kiếm kỹ và tu vi đều có mối quan hệ chặt chẽ. Nghĩ vậy, nhìn xem tần cách bên cạnh. Lăng tiêu đông nhiên cảm thấy tần cách này quả thật rất cường đại, hoàn toàn bằng vào sự chăm chỉ của bản thân, có lẽ còn được đại tế ti cải tạo, có thể thăng tiến được thực lực kiếm hoàng. Lần trước bản thân mình cùng thái cách thi đấu, nếu thái cách có được một bộ kiếm ký bậc cao, hơn nữa tu luyện đến cảnh giới cao cấp, như vậy ai thắng ai thua, cũng chưa nói trước được. Lăng tiêu thấy bản thân mình thi triển phù quang lược ảnh tuy rằng rất hùng mạnh, nhưng vì bản thân mình chưa đạt được cảnh giới kim năng kỳ. Thi triển ra chiêu kiếm này thì phải chịu hậu hoạn vô cùng. Nếu là một chọi một, lăng Tiêu có thể tin tưởng đối chiến được với những cường giả kiếm hoàng, nếu không vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không xuất thủ. Xem ra, cần phải truyền cho tần cách một bộ kiếm kỹ rồi. Trong đầu Lăng Tiêu đang miên man suy nghĩ, trên không hai người vẫn đang chiến đấu. Lúc này trên đỉnh đầu Lý Nham vẫn ngưng tụ đẩy lôi điện mây đen, mây đen đang quẩn cuộc ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Chiếu dọi sắc mặt của Lý Nham càng lúc càng tái nhuận Câu du cầm thanh kiếm xanh thấm đồng thời đang ngưng tụ vô số đạo kiếm khí cực nóng màu trắng Đạo kiếm khí này bắn E-G-A-K-H-E -E phủ cả trời đất lao về phía Lý Nham Cổ tay Lý Nham khẽ rung lên, tay cầm bảo kiếm trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn kiếm Mỗi một kiếm đều cực kỳ chính xác nhằm vào luồng bạch quang Kiếm thế này quá nhanh Làm cho những người có thực lực hơi yếu lúc này cũng không thể nhìn thấy rõ được Lý Nham đã chém bao nhiêu nhát kiếm. Lý Nham bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn bộ phiến mây đen trên đỉnh đầu đều điên cuồng hội tụ về phía thanh bảo kiếm của Lý Nham. Lý Nham sắc mặt đỏ bừng sử ra kiếm kỹ độc chiêu của mình, gầm lên. Ô Long cái thế! Thanh bảo kiếm của Lý Nham đã hấp thụ toàn bộ tiêu chấp và mây đen. Lý Nham gầm lên, sau đó rung manh xuất kiếm. Tạo thành một con rồng đen đầy sấm chớp dương nhanh múa vút đánh móc sau gáy Câu Du. Bên kia, Câu Du cũng hét to. "Hàng người như ngươi còn dám đứng ở dưới mặt trời chói trang của ta mà kiêu ngạo ư?" Thanh trường kiếm xanh thấm bị một luồng kiếm khí màu sáng bạc mạn mẽ vây quanh tạo thành một quang trụ màu trắng trông như một cây gậy lớn dài mấy chục thước, đường kính hơn một thước. Quang trụ gào thét, đập tới phía rồng đen. Ở dưới mặt đất, tất cả mọi người mở to hai mắt. Cảnh tượng này chỉ sợ là làm cho mọi người vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Cao thủ chiến đấu, không ngờ có thể làm cho người ta sợ hãi tới mức đó. So sánh với tức kia, lăng tiêu một kiếm đánh lui bành lão mặc dù đều là kiếm tông cứng, giả, nhưng về phương diện vì thế quả thực khác biệt với nhau nhiều lắm. Thế ra ẩn thế, quả thật không hề đơn giản. lăng tiêu hiếp mắt lại, nhìn thấy đạo bạch sắc quang trụ thật lớn của câu du như mặt trời trói trang hung hăng đánh vào dòng đen. Bên kia Lý Nham phu ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, dòng đen kia gần như bị đánh tan, nhưng rốt cuộc vẫn không tan biến. Dòng đen giống như con linh xà, bám trên đạo quang trụ, tuy rằng mắt thường có thể thấy được tốc rột an dạ rất nhanh của nó, nhưng vẫn cấp tốc đánh móc phía sau câu du. Câu du hiển nhiên cũng biết lợi hại, nếu bị hắc long cuốn lên, chính bản thân mình cũng bị trọng thương. Mà xem tình hình lúc này, nếu là mình bị thương... Sợ rằng lần này mọi người sẽ đồng loạt sông lên bắt mình lại. Cho nên, câu du đột nhiên buông lỏng toàn thân, vội vàng thoái lui về phía sau vài trăm thước, né tránh. Kiếm quang màu lục lúc này không được chủ nhân duy trì, ánh sáng màu bạc trên thân kiếm lập tức tiêu tán, hắc long kia mất đi chỗ dựa, đột nhiên phóng xuống mặt đất. A hầu hết mọi người đều có phản ứng, đầu tiên chính là chạy trốn, đỉnh dai kiếm tông toàn lực đánh ra một kích, không phải dễ dàng, có thể tiếp được ẩm. Dông đen kia lao xuống mặt đất bùng nổ. Như thể đất sụp, núi lở, bùi bay mù mịt, từng đám bùi bốc lên, đồng thời có một đạo nhân ảnh nhanh như tia chốc lao vào trong đám bùi, cầm lấy thanh bảo kiếm màu lụ. chương 194, không chịu huy hiếp. Bùi bay đầy trời, mọi người đều thất kinh thi nhau bỏ chạy, không ai còn nghĩ được, còn có người không sợ chết bay thẳng vào trong đó. Khi bùi mù thoáng tiêu tan, Câu du từ trên không trung bay xuống phía dưới tìm bảo kiếm của mình. Thanh bảo kiếm này cho dù ở trong gia tộc thế gia ẩn thế cũng coi như là bảo vật cực phẩm. Câu du cũng không muốn đánh mất nó ở địa phương này. Xuống tới mặt đất. Hắn chỉ nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thức có một hố to sâu rộng chừng hơn 10 thước. Hố to sâu, đầy nước ẩm, lầy lội đục ngầu, đâu có thấy bóng dáng bảo kiếm nào. Nhất định là có người nhân cơ hội này đoạt đi rồi. Câu du nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bay vòng ra xung quanh, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn quét vào đám người xa xa kia, ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn đám sứ giả của mấy gia tộc gần thế thầm đánh ra, thấy biểu hiện của họ mười phần thẳng nhiên, trên người cũng không có nhiều ít trong bụi. Không có khả năng, không có khả năng có người đoạt được kiếm của ta mà không hề bị thương. Câu du thất thần lầm bẩm, vừa rồi đánh một trận kinh thiên động địa với lý nham. Hắn đã thi triển thực lực đạt tới điểm cực hạn của kiếm tông có khả năng thi triển ra. Mà ở đây, lúc này chỉ trừ đại tráng hắn kia, căn bản không có ai có thể đủ sức tiếp được một chiêu toàn lực của hắn mà không bị thương đồng thời lấy đi thanh kiếm của hắn. Đại hắn kia, đúng rồi đại Hán kia đâu. Câu Du nhớ rõ, vừa này hắn tử kia cũng đi theo đến đây. Câu Du suy nghĩ rất lâu, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Thân hình tần cách to lớn như vậy. Người khổng lồ như hắn ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ cần liếc mắt là thấy. Nhưng câu du tìm trong nửa ngày cũng không thấy tần cách đâu, hắn không kìm được nổi giận hết lên. Lăng tiêu, ngươi trả cho ta thanh bảo kiếm đó. Đứng với ị xạ và đám sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế, Lăng tiêu nghe thấy vậy nhìn câu du với vẻ mặt nghi hoặc, nói. Ngươi coi như cũng có thể gọi là một cơn giải, ngươi có nhìn thấy ta đoạt được bảo kiếm của ngươi không? hơn nữa, Ngươi cho rằng ta có thể từ một chiêu toàn lực của ngươi mà cướp được bảo kiếm của ngươi sao? Lăng tiêu cười nhạo một tiếng. Thật là một chuyện đáng được cười, nếu ta có được thực lực như vậy, bây giờ sẽ đánh ngươi thành một đầu heo. Mọi người xung quanh nghe thấy như vậy đều cười rộ lên. Quả thật, bọn họ nhìn câu du này đều không thấy vừa mắt, cũng muốn đánh hắn thành một cái đầu heo đấy. Vậy, Lăng tiêu, ta hỏi ngươi, cường giả kiếm hoàng vẫn đi theo ngươi đã đi đâu rồi? Ánh mắt câu du dần dần chuyển thành lành lạnh nói. Ta khuyên ngươi, mau trả lại bảo kiếm cho ta, đừng để ra môn ngươi bị hủy, thân nhân bị giết chết hết, lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Ai cũng có cái vẩy ngược của mình, nét tươi cởi trên mặt lăng tiêu thu liếm lại, khỏe miệng hơi hơi co giật, nói. Câu du, tốt xấu gì ngươi cũng là một cao thủ có danh tiếng, đừng có hơi một tí thì lấy người nhà của người khác ra huy hiếp, không biết như thế còn hình tượng cao thủ sao. Nếu ngươi là một nam nhân có tôn nghiêm của người luyện võ, nếu muốn như thế nào, thì cứ đến đây tìm ta. câu du lạnh lung cười. Nói nhảm, vĩnh viễn ta đều dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phức tạp nhất. Chính xác gia tộc bọn ta có tôn chỉ, gia nghiêm của gia tộc. Nhưng ta thì khác, ta nói lại một lần nữa, ngươi hãy hoàn trả lại bảo kiếm cho ta, đáp ứng yêu cầu của ta. câu du lời còn chưa dứt, đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng. Hắn cũng không quay đầu lại, mũi chân vội vã chỉa xuống mặt đất, thân thể khẽ bay lên không trung. Thân thể hắn vừa mới nhảy lên, nhưng lại có cảm giác mắt cá chân có người bắt được. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, túi đầu nhìn thấy người khổng lồ thú nhân ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, một chân hắn bị cự nhân này bắt được. Trong cổ họng tần cách phát ra một tiếng rít gào thét lớn một tiếng chết đi. Bốn đạo hào Quang màu hoàng kim vây quanh dưới chân tần cách, rất nhân búp lên thân thể hắn kéo dài tới hai tay. Tần cách dơ cao song trưởng như con đại sà tóm lấy hai chân của câu du. Hai bàn tay thật lớn, bất thình lình phát ra một đạo hoàng kim sắc trên bề mặt của nó hiện ra các loại ký hiệu, hoa văn rõ ràng vô cùng. Câu du cảm giác được hai chân của mình bị tách ra, đông nhiên hoảng sợ hét lớn một tiếng. Người không thể giết ta. Nói xong cả người bảo khởi khí thế cường đại. Quắc. Nếu người dám giết ta, ta liền tự bảo. Tần cách cuối cùng liếc lang tiêu. Ý muốn hỏi. Trong miệng lăng tiêu phun ra một chữ giết. a Câu du hét lên một tiếng thê thảm. Những người nhát gan đang đứng xem giờ phút này đều nhắm mắt lại. Một đám người đứng bên cạnh lăng tiêu đều cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy tần cách như một sát thần đứng đó. Trong tay hắn còn có hai mảnh tàn thi của câu du. Một gã kiếm tông bậc 6. Cứ như vậy mà bị xé nát ra. Thậm chí ngay cả muốn tự bạo mà không còn kịp. Máu tươi bắn đẩy ra mặt đất. Rõ ràng có một người chết, nhưng nhất thời trong không khí tràn ngập lên một cô máu tanh nồng đậm. Ở đây có rất nhiều người vây xem, căn bản đều chịu không nổi kích thích như vậy. Bọn họ đều ngồi trồm hốm trên mặt đất nôn hết những gì trong bụng ra Ngay cả bọn sứ giả các môn phái thế gia ẩn thế, sắc mặt cũng đều tái nhuận vô cùng. Giết người hư, đại bộ phận bọn họ cũng đã từng giết người rồi, trên tay đều dính qua máu tanh, nhưng giết người tản nhẫn như vậy, xé nát người ra. Đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng là chưa từng bao giờ. Lần nữa nhìn về phía tân cách, trên tay hắn còn lại hai nửa thân thể câu du, trong mắt mọi người đều rất sợ hãi. Cương giả của thú tộc mặc dù không có kiếm kỹ mạnh mẽ, nhưng trời cao đúng là công bình, cấp cho bọn họ khí lực cường hãn, cùng với cuồng đấu khí, có thể ở trong nháy mắt, để cao thực lực bản thân đến gấp đôi. Ngay đó, lang tiêu có thể đánh bại tân cách, kỳ thật dựa vào kỹ xảo. Xuất kỳ bất y xuất một kiếm kinh thiên, nếu bị tần cách dũng manh áp sát, như vậy hắn căn bản cơ hội phản ứng đều không có. Y xạ sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến thú nhân này. Quả thực thật là đáng sợ. Nàng không kìm nổi lo lắng, nhìn thoáng qua bên cạnh lăng tiêu, có thú nhân hung bạo bên người, không biết có bất lợi cho ca ca không. Có điều, bây giờ nàng cũng không dám nói ý nghĩ này cho lăng tiêu biết. Tần cách vừa mới tạo ra một màn này. Tin tưởng từ ngày hôm nay sẽ làm cho tất cả mọi người chứng kiến, cả cuộc đời khó có thể quên được. Lúc này, xa xa truyền đến những tiếng vó ngựa, trên lưng con ngựa phi đầu tiên có một người thân khôi giáp màu đen, chính là lăng võ. Hắn đi tới bên cạnh lăng tiêu thi lễ nói. Thiếu ra, mấy người kia chạy trốn đều bị giết chết. Lúc này, bọn sứ giả thế ra môn phái ẩn thế mới biết, hoảng sợ không nhịn được nhìn về phía những hán tử thô tráng phía sau. Thực lực của mấy hán tử này thế nào mà có thể giết chết những thủ hạ của câu du? Lúc này, đội ngũ hơn trăm kỵ sĩ chỉnh tề chạy tới, trong đó có mấy người mang theo thi thể, ném thẳng xuống đất, tung lên một đám cho bụi. Những kỵ sĩ này mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời cùng nhiệt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, khổ cực các ngươi rồi, tất cả trời về thành thôi. Bản thân Lăng Tiêu, muốn chính là loại kinh nghiệm này. Kỳ thật đánh chết vài tên thủ hạ của câu du mới có thực lực ma kiếm sĩ, trong đó còn có một gã là ma kiếm sư, căn bản chỉ cần bọn lang võ, phúc bá, mạnh ly cùng tiểu xỉu động thủ là được rồi, cũng không phải điều động nhiều người như vậy làm gì. Lý Nham lúc này vẫn đang ở trên không trung, trận mắt há hốc mồm nhìn về phía hai nửa thân thể của câu du. Chính bản thân hắn là cao thủ kiếm tông bị trọng thương cũng không thể đánh được câu du. Lại không thể tưởng tượng được câu du bị hán tử này nhẹ nhàng giết chết. Nhìn thấy đồng bọn của câu du không có một người chạy thoát, Lý Nham không kìm nổi, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đi về hướng Lăng Tiêu gật đầu nói, lời nói vô tình cũng có chút thay đổi. Lăng Tiêu tiểu hữu, cảm tạ ngươi ra tay cứu giúp ta đánh chết tên ác nhân này. Hiện tại ta muốn chạy về gia tộc chứng thực người này có phải là người của Long cốc câu ra không? Tiểu hữu hôm nay giúp đỡ. Ấn nghĩa này Lý Nham xin nhớ kỹ. Lăng tiêu mỉm cười nói. Không cần khách khí, người này đã vài lần uy hiếp ta, ta tất nhiên không thể buông tha cho hắn. Nhưng thật ra thương thế của ngài có gì đáng ngại không? Lý Nham ha ha cười, nói. Yên tâm đi, chút thương thế này cũng không làm gì nổi ta. Lăng tiêu tiểu hữu, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo mấy tên thủ hạ, xoay người rời đi. Từ từ đã. Lăng tiêu đống nhiên hô to. Lý Nham nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lăng tiêu, nhìn thấy Lăng tiêu nói gì đó với y Sạ. Ý Sạ đi tới gần Lý Nham, lấy ra một bình đan dược, dịu dàng nói. Bình đan dược này xin tặng ngài, rất có lợi đối với việc khôi phục thương thế. Lý Nham nhìn Lăng tiêu thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Ý Sạ cười, trong tay bông đưa ra một thanh đoạn kiếm, hình thức phong cách cổ xưa, nói. y Sạ tiểu thư xin cảm ơn. Lăng Tiêu Tiểu Hữu, cây kiếm này là do ta năm xưa ngẫu nhiên tìm được, đưa cho ngươi làm đồ chơi đi. Lúc này, sứ giả của các thế gia môn phái ẩn thế cũng đều lần lượt cáo từ rời đi. Bọn họ đều mù ổ ẩn nhanh chóng trở về gia tộc của mình báo cáo tình huống phát sinh hôm nay tại thành vẹn Diat này để hồi báo lại thiếu niên lĩnh chủ Lăng Tiêu này. Từ khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những bình luận về hắn tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng bất kể thế nào, Hiện giờ lăng tiêu bị vô số ẩn thế gia tộc liệt vào đối tượng không thể treo trọc. Câu du là một kiếm tông 6 bậc, cộng thêm cả các thủ hạ, còn chưa kịp chạm vào lăng tiêu đã bị thuộc hạ của lăng tiêu đơn giản giết chết tại địa bàn của mình. Chẳng lẽ hắn không sợ trêu trọc vào thế gia Long cốc cường đại kia sao? Lúc này lăng tiêu buộc lên trên đùi tiểu Sửu một phong thư, khẽ cười sờ sờ lên trên cổ tiểu Sửu Cũng chỉ có hắn mới có thể sờ được trên cổ tiểu Sửu những người khác nếu có muốn cũng không được. Cho dù là các nàng diệp tử hay bị xả cũng không được. Đi thôi, trên đường phải cẩn thận đem thư đến cho cha ta và ca ca ta. Trở về sẽ thưởng cho ngươi nhiều thứ tốt. Lăng tiêu vừa cười vừa nói. Tiểu xỉu kêu lên một tiếng trong trẻo vũ cánh bay lên, trong nháy mắt bay rất nhanh về phía chân trời. Lăng tiêu nhìn thấy tiểu Sửu rất nhanh chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay giết chết câu du, thực không phải buồn ý của hắn có điều tại Câu Du quá mức cuồng vọng, lại còn nhiều lần dùng lời uy hiếp mình. Trong mắt Câu Du còn không có người, coi người khác cũng chỉ là những con kiến hôi. Người như thế, nếu như không giết chết đi, vậy thì lăng Tiêu tự mình đào một cái hố rồi tự chôn đi, đừng quên, hắn còn có thâm hải độc long nhã có tính năng tỉ thổ. Chương 195: Khởi nguyên của thế ra ẩn thế. Giết Câu Du, lăng Tiêu không cảm thấy hối hận. Nếu như cho hắn lựa chọn thứ hai, Hán vẫn quyết định như vậy. Qua mấy tháng nay, các nhóm sứ giả đại diện cho các gia tộc môn phái ẩn thế, trừ câu du, những người khác ra vào thành bẻn gì ạt đều rất khiếm tốn, chưa bao giờ gây chuyện. Từ đó có thể thấy, những gia tộc ẩn thế với thế tục là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Những người này khi hành sự ở thế tục cũng không làm những điều gì quá lộ liêu. Nói các khác, tuyệt đại đa số người trong thế tục chẳng có gì để hấp dẫn những gia tộc thế gia ẩn thế cả. Nếu không phải lăng tiêu ngang trời xuất thế, đột ngột hiện ra tại thế nhân một cách thần kỳ, từ một con người phế nhân đã đánh thong thiên mạch toàn thân tạo ra một kỳ tích. Trên đại lục, đều không phải là không có tuyệt thế thiên tài. Như năm đó kiếm thánh Vân Trí Lan, không phải là thành viên của thế gia môn phái ẩn thế, nhưng trong thời gian năm mươi mấy năm đã thẳng một đường vọt lên tới thực lực kiếm thánh. Kỳ thật cho đến nay, rất nhiều thế gia ẩn thế cũng đã ghi chép lại. Vân Chi Lan năm đó đã khiêu chiến với vô số thế gia ẩn thế mà chưa từng một lần bại trận. Điều này đối với các thế gia ẩn thế chính là một điều sỉ nhục không ai muốn nhắc tới. Năm đó Vân Chi Lan tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, khiêu chiến với toàn thể các gia tộc thế gia ẩn thế nhưng lại không một lần bại trận. Cho nên khi nói đến lăng tiêu, các thế gia ẩn thế không muốn trên trọc vào tên có thể là Vân Chi Lan thứ hai này. Đã phạm sai lầm một lần. Đủ cho bọn họ ghi nhớ cả đời. Rất nhiều thành viên giờ vẫn đang còn sống đến nay trong các thế gia đã chính mắt chứng kiến qua vân chi lan hùng mạnh như thế nào. Đúng vậy, đã 300 năm trôi qua, các cường giả của các thế gia ẩn thế vẫn còn sống. Tuy nhiên bọn họ đều chỉ có bế quan suốt năm, suốt tháng, đều không có hỏi tới các sự tình trong tộc, trừ khi gia tộc xuất hiện nguy cơ diệt vong. Gặp phải trường hợp đó mấy lao giả kiếm hoàng, kiếm tôn này mới xuất hiện. Còn như lúc bình thường, đừng bao giờ nghĩ là được gặp mặt bọn họ. Cho nên, bọn sứ giả đại diện cho thế gia môn phái ẩn thế này, bọn họ đều biết là lao tổ tông của mình còn sống nhưng cũng không bao giờ được gặp mặt. Những người này do tu vi không cao, thiên phú Hữu hạn, tuổi thọ cũng hữu hạn, bọn họ đều tham gia vào các trọng trách cầu gia tộc làm sứ giả đại diện cho gia tộc của mình tại thế tục Tập trung lo chuyện của gia tộc là nhiều, ít khi tập trung dành cho tu luyện. Đương nhiên cũng có một số ít người như Tống Minh Nguyệt thay mặt gia tộc đi ra ngoài lịch lãm. Cũng có những người như Câu Du, Lý Nham, tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh mẽ nhưng kỳ thật tuổi thọ của họ cũng sắp hết rồi. Nói cách khác, thành tựu cả đời của bọn họ cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Những người như vậy cờ UGN sẽ đạt được chức vụ rất cao ở ngoại đường của gia tộc mình, trong tay có quyền lực rất lớn, ở gia tộc cũng có uy vọng. Lăng Tiêu là từ Tống Minh Nguyệt mới biết được chuyện này. Tống Minh Nguyệt cũng không muốn Lăng Tiêu gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hắn tỉ mỉ kể rõ chuyện này, trong đó hắn còn nói rõ câu du quả thật chính là người của Long Cốc câu ra. Thế ra ẩn thế, kỳ thật nếu có người nào nói chuyện khiêm tốn thì chỉ e là có người thanh niên đẹp trai Tống Minh Nguyệt này. Ngồi đối diện với Lăng Tiêu, trước mặt là chén trà thơm, hắn rất vui vẻ tự nhiên nói chuyện, quả thật trong các thế gia ẩn thế, về hành sự không phải thế gia nào cũng giống nhau. Lăng tiêu cũng mỉm cười nhìn Tống Minh Nguyệt, cảm giác người này khí chất lịch sự ôn hòa, nói chuyện tao nhã, có duyên, loại phong độ này rất ra dáng quý tộc. Cho nên, Lăng tiêu rất tán thưởng Tống Minh Nguyệt. Có gì bất đồng, chính là thế gia ẩn thế xem trọng ích lợi chẳng lẽ hải vực Tống ra lại không cầu lợi ích sao? Cầu lợi ích, đương nhiên là cầu lợi ích rồi, Tống Minh Nguyệt ánh mắt sáng ngời nói. Mục đích của các thế gia ẩn thế đương nhiên là truy tìm đỉnh cao võ đạo. Tất cả chuyện khác đều xoay quanh mục tiêu này. Thế gia ẩn thế tranh đoạt thích lợi khác với người thế tục tranh đoạt danh lợi. Ví dụ như chờ ẩm hợp có bảo vật như bảo vật thời thượng cổ lưu lại xuất hiện thì thế gia ẩn thế mới chú ý nếu tin tức là xác thực, như vậy tranh đoạt là lẽ tất nhiên. Sẽ không ai bỏ qua loại cơ hội này. Gia tộc của ta, ở tận hải đảo xa xôi, rất nhiều thời điểm, tin tức cũng không thể đến kịp thời, khi truyền đến nơi đó. Thì thượng cổ di tích đã bị tranh đoạt hết rồi, cho nên gia tộc bọn ta hơn phân nửa đều không có tham dự. Căn bản gia tộc ta cũng nhận thức, nếu có tham dự thì cũng làm cho rất nhiều tộc nhân thương vong. Mà thực ra, trên biển rộng có rất nhiều hải đoạ, kỳ thật cũng có rất nhiều thượng cổ di tích có thể khai quật. Ha ha! Lăng tiêu cười cười, bỗng nhiên nhớ tới tỷ tỉ, tỉ lăng tố của mình. Từ khi đến thế giới này, chỉ có vị tỷ tỷ này là lăng tiêu vẫn chưa từng gặp mặt. Hắn nghĩ thầm, tỷ tỷ của ta đúng thật là can đảm, lẻ loi một mình đi thám hiểm rất nhiều nơi. Không biết tỷ cũng có thể phát hiện ra thượng cổ di tích, sau đó thu nhập bảo vật hay không. Tống Minh Nguyệt uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp. Lại nói nhẫn không ra rất thường thấy hiện nay. Ách, nhẫn không gian rất thường thấy. Lăng tiêu vươn tay, nhìn chức nhẫn trên tay mình chính là lễ vật của nham thạch nhân khắc tặng cho mình. Đương nhiên là rất thông thường, huynh không thấy sao. Trong tay tất cả các sứ giả của thế gia môn phái ẩn thế đều không có binh khí, kỳ thực họ đều mang nhẫn không gian. Nghe Tống Minh Nguyệt nói như vậy, Lăng Tiêu thật muốn ngã lộn nhào xuống đất, tuy nhiên lại hỏi. Chẳng phải nói loại nhẫn này là do thượng cổ đại ma Pháp Sư chế tạo sao? Chỉ có đại ma Pháp Sư mới có thể chế tác ra nó sao? Nó cực kỳ hiếm có sao? Như thế nào lại trở thành không đáng một đồng xu Tống Minh Nguyệt mỉm cười. Sau đó lấy ra một cái nhẫn màu đen, giặt trên long bàn tay, nói Nhẫn không ra phân ra thành hai loại, một loại có dung lượng thật lớn, thậm chí có thể chứa quân trang vật tư cho hơn 1.000 quân trong khi hành quân. Loại này mới là do đại ma Pháp sư chế tác ra. Còn chiếc nhẫn này, dung lượng nó rất nhỏ, thể tích cũng chỉ khoảng mấy khối mà thôi. Ở thời cổ đại, nhẫn không gian dung lượng nhỏ thế này gần như có thể sản xuất ra hàng loạt. con ở tục giới có rất ít. Ha ha đó là bởi vì, rất nhiều thế gia ẩn thế khai quật được thượng cổ di tích, chiếm được rất nhiều bảo vật, kiếm kỹ, công pháp, sau này mới từng bước phát triển lên, mới dần dần trở thành đại thế gia. Lăng Tiêu lần đầu tiên mới biết chuyện này, giật mình nói, khó trách thế gia ẩn thế có thực lực hùng mạnh như vậy. Vậy ở mức độ nào đó, họ đã chiếm được không ít chỗ tốt từ thượng cổ di tích. Thống Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, chính là như thế. Khi thật thế gia môn phái ẩn thế cũng chưa chắc đã ở sâu trong thâm sơn rừng già, thậm chí họ ở ngay tại thế tục giới. Bọn họ cùng với tộc nhân cũng thường xuyên gặp mặt, chính là không xuất hiện mà thôi. Bởi vì căn cứ tất cả thượng cổ lưu truyền tới nay, trung cực võ đạo có năng lực bất tử bất diệt. Người tu chân giới và người ở các thế gia ẩn thế đều giống nhau, đều theo đuổi sự bất tử. Chẳng lẽ thế gia môn phái ẩn thế ở thế giới này cũng đều đang truy cầu con đường này sao? Chỉ là cách thức bất đồng so với tu chân giới mà thôi. Có thể nói, tu chân giới đã xác định được phương hướng tu luyện và người tu chân cũng đều hiểu được tu luyện như thế nào. Mà ở thế giới này, bọn họ đang phải lần mò tìm kiếm các cách thích để mong đạt được điều đó. Đúng vậy. Nghĩ được thông suốt vấn đề này, trên mặt lăng tiêu khẽ tươi cười, những con người ở thế giới này quả thực đều đang muốn tìm con đường nịch thiên này. Đại đạo và thiên. Có lần tại tu chân giới. Lăng Tiêu đã đọc được trên một điển tích cổ, mỗi người đều có cách đi riêng, cũng giống như truyền thuyết Vân Chi Lan, không chừng ông ta đã trở thành thần rồi. Ở đây linh khí dư thừa, cố gắng tập trung tìm hiểu phương pháp, có khả năng sớm thành công đó. Lúc này, Thống Minh Nguyệt ngẩn đầu cười nói, ta đoán sư môn của Lăng Huynh nhất định là một thế gia ẩn thế cường đại, lấy y thuật đan dược là công việc chính, chưa bao giờ tham gia tranh chấp của các thế gia ẩn thế, nếu không... Lăng huynh phải biết rõ ràng những chuyện này mới đúng. Lăng tiêu nhẹ nhàng cười, không trả lời tống minh nguyện, nhưng trong thâm tâm hắn thầm nói. Nếu sư môn của ta ở trên thế giới này thì tốt rồi. Đáng tiếc, trừ phi chính mình chính thức có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, phi thăng thì có lẽ có ngày còn có thể trở về thuộc sơn. Nếu không đạt được mà nói, chính xác không cơ hội gì gặp lại người trong sư môn rồi. Lăng tiêu suy nghĩ tới đây, đột nhiên có chút buồn bã, mặc kệ như thế nào. Rốt cuộc tu chân giới vẫn là nơi hắn sinh sống rất nhiều năm rồi, cảm tình đối với nó là rất sâu. Có điều, hắn chân tĩnh được ngay, cười với Tống Minh Nguyệt. Đa tạ Tống Huynh hôm nay đã nhắc nhở, huynh nhiên tâm lăng tiêu xử lý xong vài việc vặt vánh nơi đây, lập tức sẽ theo Tống Huynh đi hải vực. Tống Minh Nguyệt đứng dậy, hướng về phía lăng tiêu thi lễ. Như vậy, phiền thoái lăng huynh rồi. Tống Minh Nguyệt đi rồi, lăng tiêu ngồi một chỗ chầm tư. Diệp tử đi tới. Nàng sớm nghe ủy xả kể rõ sự tình ngày hôm nay, trong lòng có chút lo lắng, đi tới đằng sau Lăng Tiêu vươn đôi bàn tay nhỏ trắng nón, khẽ đặt lên đôi vai Lăng Tiêu, nhẹ nhàng khẽ néo một cái. Lăng Xà vẫn thờ ơ ngồi một chỗ, không nói gì, nhưng trong lòng hắn thật ra cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là bốn chữ Thượng Cổ Di tích đó đã thu hút hắn thật sâu. Nàng đã nghe nói tới Thượng Cổ Di tích chưa? Diệp Vini sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Đương nhiên đã nghe qua. Hơn nữa mội còn từng nhìn thấy một chỗ thượng cổ di tích. Cái gì? Lăng tiêu sửng sốt, lập tức hỏi. Mội đã nhìn thấy. Diệp Vini có thuốc khó hiểu khi thấy lăng tiêu kích động như vậy, gật đầu nói. Làm gì ngạc như vậy? Di tích kia cách thị trấn ô thản hơn 10 dặm trên một ngọn núi nhỏ. Trước đây bọn mội thường hay đến đó chơi. Vậy mội mau nó cho ta nghe một chút đi, ở đó có cái gì? chương 196, Ngưu Đồ của Quốc Vương. Trong vài giây đồng hồ, Diệp Vinny xứng sở nhìn Lăng Tiêu, cuối cùng không nhịn được, không người lại, ôm bụng, cười ha hả vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu, ha ha đúng là thật hiếm khi thấy Huynh tỏ mò như vậy, cười chết mất thôi. Huynh xác định là cứ có thượng cổ di tích là nhất định phải có bảo bối sao. Ha ha ha. Lăng Tiêu vớt mũi, đúng thật là bị cười đến xấu hổ, ngắm lại, hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Đây cũng khó trách tỷ tỉ, tỉ lăng tô yêu thích khảo cổ, mà hế nghe thấy di tích thượng cổ là đều đi đến xem ngay. Quả thật là khiến người ta có cảm giác thần bí. Diệp Vinny cười một hồi, nước mắt giàn ruộng, hai tay ôm chàng qua cổ hắn, đôi môi nhẹ nhàng hôn phất lên mặt hắn, sau đó bung ra, thâm tình nhìn lăng tiêu nói. Kỳ thật huynh như vật mới tốt. Gần đây theo huynh, thấy thực lực huynh tăng lên, mội càng cảm giác huynh càng ngày càng trầm ổn, làm cho người ta sợ hãi. Mùa sợ không biết lúc nào mất mình. Lăng tiêu, có lúc mình sẽ rời khỏi muội không? Lăng tiêu cùng Diệp Vinny hai mắt đối nhau, không khí dường như có chút nóng lên. Nhìn khuôn mặt phức hồng của Diệp Tử, Lăng tiêu khẽ cười nói. muội đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không rời khỏi muội Thật ra ở tu chân giới, kết thành đạo lữ đều có bí pháp song tu, cùng tu luyện thực lực lại càng thêm cường đại. Nhưng Lăng tiêu lại không biết phải nói loại chuyện này thế nào với Diệp Tử. Có lẽ thời cơ chưa tới, nên hắn cũng chưa vội nói cho Diệp tử biết. Lăng Thiêu cũng đã nghĩ, dựa vào năng lực của mình, trong mấy chục năm sau nhất định có thể làm cho người thân mình có thể sống lâu hơn. Cho nên, về chuyện này nhất thời không cần nóng đội. Diệp Vini nói, chỗ thượng cổ di tích đó, đại khái mấy trăm năm trước đã được người phát hiện rồi, đồ vật bên trong sớm đã bị lấy đi hết, căn bản không còn bất cứ thứ gì để cho chúng ta phát tài Nếu có, Chúng ta đã sớm đi lấy rồi. Lăng Tiêu gật đầu nói. Nói như thế trên đại lục có rất nhiều thượng cổ di tích, nhưng cũng không phải di tích nào khai quật cũng có bảo vật phải không? Diệp Vini nói. Đương nhiên, trên đại lục thương Lan có hơn trăm quốc gia lớn nhỏ, trong đó đế quốc Lan Nguyệt của chúng ta cùng đế quốc Tử Xuyên bên cạnh, chính xác là hai lãnh thổ có diện tích lớn nhất, còn lại rất nhiều quốc gia khác có diện tích lớn nhỏ không đồng nhất. Kỳ thật môi quốc gia cũng có vô số thượng cổ di tích từ thời cổ đại đến nay. Thậm chí đâu chỉ mấy vạn năm, có rất nhiều di tích, đã từ nương dâu biến thành biển cả, còn có di tích có lẽ bị núi lớn tròn vùi, cũng giống như chúng ta trước kia có đi qua Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, nghe nói trên đó có tròn vùi thượng cổ thần miếu. Có điều chuyện này chỉ là nghe nói đến mà thôi, chưa người nào phát hiện ra nói. Ờ, Đông Đại Lục thì rất lớn, được rồi, Diệp Tử. Mội biết về Tây Đại Lục không? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Hiểu biết của hắn đối với thế giới này cũng rất hạn chế, nhưng điều hắn biết là còn sót lại từ trí nhớ của Lăng Tiêu. Sau này hắn đọc thêm một ít bộ sách, nhưng so với Diệp Tử thì hắn còn kém xa. Diệp Tử khẽ lắt đầu, nói. Khoảng cách từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục rất xa, phải vượt qua bao nhiêu quốc gia mới có thể tới bờ biển phía Tây, sau đó đi qua biển rộng mới có thể tới Tây Đại Lục. Nghe nói ở bên kia, con người cũng không có gì bất đồng so với người bên này. Nghe nói thời thượng cổ, cả đại lục căn bản là một hối, sau đó chiến tranh nảy ra, thần linh bị chọc giận đã bổ đại lục ra làm hai nửa, từ đó được ngăn bằng biển rộng. Lăng tiêu gật đầu, thế giới này thật là lớn, cũng rất đặc sắc, chính mình trước đây cũng chỉ là biết một góc mà thôi. Lăng tiêu nghĩ tới đó, vừa lời vừa nói, Diệp tử, muội có nghĩ? Có một ngày chúng ta cùng đi khám phá hết thế giới này không? Tại biên thủy tây bộ của đế quốc, trong đại quân doanh, nhìn thấy bộ dáng của ma thú phi hành tiểu Sửu này Lăng Thiên Khiếu không kìm nổi vui vẻ vì đứa con nhỏ của mình. Làm phụ thân, thấy con mình có thành tiểu hơn xa so với chính mình, ông cảm thấy vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo. Từ trên đùi của tiểu Sửu tháo xuống một cái túi đựng thư tín, Lăng Thiên Khiếu làm cho thân binh kinh ngạc đến ngây người khi kêu hắn mang thịt tốt đến cho tiểu Sửu Tên thân binh này rất kinh ngạc làm cho Lăng Thiên Khiếu có cảm giác thỏa mãn. Thực ra bọn thân binh bên cạnh ông kỳ thật lúc trước đều xem thường đứa con thứ ba của mình. Lăng Thiên Khiếu ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đương nhiên không thoải mái. Lăng Thiên Khiếu mở túi, lấy ra lá thư, xoay người đi trở về trong chướng Hồ Huy Tư tiếp giáp phạm đế á đại tuyết sơn. Hàng năm có 3 tháng 7-8 chính là vô cùng nóng bức. Ở ban ngày và ban đêm có sự nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Hôm nay sắc trời mở tối, trên không chung các ánh sao lập lệ tỏa sáng, làn gió mát trong không khí làm cho người ta hết sức thỏa mãn. Lăng Thiên Khiếu vẫn có thói quen ngồi trong tướng đọc thư, ngồi trên ghế đọc đi đọc lại vài lần, Lăng Thiên Khiếu bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lô ra vẽ mặt kinh hãi. Những lời Lăng Tiêu nói trong thư thật sự là không thể tưởng tượng nổi đối với Lăng Thiên Khiếu. Các thế gia môn phái ẩn thế đều xuất thế, tụ lại thành vẹn dị ác. Nam Phương Vương vì mượn sức Lăng Tiêu mà tặng bốn khẩu ma tinh đại pháo. Sau đó bị Lăng Tiêu phát hiện kiếm tông tập kích hắn trong ngày lễ quẩn hoàn chính là môn khách của Nam Phương Vương. Lăng Tiêu kể hết những chuyện phát sinh gần đây, thậm chí không có dấu giếm thân phận của tần cách, cả chuyện chính mình đánh chết một gã kiếm tông bậc cao, tất cả đều kể rõ từng chi tiết cho Lăng Thiên Thiếu. Cuối cùng, Lăng Tiêu đều nghị cha của mình, nếu như có thể từ trước, tận lực xin từ trước. Nếu như còn muốn tiếp tục ở lại trong quân đội, như vậy hãy ăn khối đăng dược, sau đó bế quan, hẳn là có thể tấn chức ma kiếm sư bậc chung. Đây là đứa con của ta sao, khi bị nha đầu tạ ra hám hại vẫn còn bên vực cho nó. Sao ta có cảm giác, tựa như nó là một người cắt vậy. Trước kia được lăng tiêu biếu một quả tử làm chu quả, thực ra lăng thiên khiếu vẫn không dùng, ông cũng chưa có ý định dùng tử làm chu quả này để bồi dưỡng cho tâm phúc của mình trong quân đội. Nhưng về phương diện khác, Lăng Thiên Khiếu giữ tử làm chu quả này lại bởi trong thâm tâm ông thầm đủ, đây chính là của con trai biểu mình, sao có thể dễ dàng cho người khác đây. Lăng Thiên Khiếu đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cho tay vào trong túi, lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt khẽ lưu chuyển sương ngủ. Hai tay Lăng Thiên Khiếu có chút run run, cảm giác như là viên đan dược này nặng hàng ngàn cân. Viên đan dược này, dùng 3 khối tinh hoạch bậc năm để luyện chế thành sao. Lăng Thiên Khiếu cầm đan dược trong lòng bàn tay, cảm giác sự mượt mà bong dáng của nó nhưng mà vô cùng kinh ngạc, năng lượng GHOGN lồ của tinh hoạch tại sao có thể luyện chế thành đan dược. Lăng Tiêu sao lại làm được? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, có thế gia môn phái ẩn thế cường đại coi trọng đứa con thứ ba của ta? Lăng Thiên Khiếu nhìn về phía ngoài trường nói, bổn tướng quân muốn bế quả ưu luyện, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy giấy. Các thân binh ngoài chướng cũng là người tâm phúc của Lăng Thiên Khiếu, nghe vậy đều tập trung cảnh giới. Lăng Thiên Khiếu đi về phía sau, tay nhẹ nhàng nhân một cái nút bên cạnh bàn làm việc, đồng nhiên trên mặt đất chuyển đến một thanh âm kéo kẹt, sau đó xuất hiện một cánh cửa ngầm. Lăng Thiên Khiếu đi vào, cánh cửa ngầm chậm rãi từ từ khép lại. Tại vùng đất phương Bắc Giá lạnh căn cơ của gia tộc Lăng ra dùng để huấn luyện Tân binh. Lăng Trí cũng vừa nhận được thư của tiểu sĩ Hữu, đồng thời hắn cũng lập tức bế quan tu luyện Ở nhà, Lăng Vận Nhi cầm một viên đan dược, hết sức phấn khởi ngay lập tức đi tu luyện. Còn Lăng Phu Nhân cũng giao mọi chuyện cho quản gia cùng tiến nhập bế quan. Tại đế đo, các tầng lớp quý tộc đang thảo luận dưỡng nhan đan quả thật là rất nhiều chỗ tốt. Ở bên trong Hoàng Cung, quốc vương bệ hạ cùng với hai kiếm tông bậc ba là Vinh Lao cùng Nam Cung Lao đang bàn luận. Trên bàn bầy đặt trà thơm đã nguội lạnh, nhưng cũng không có người nào uống. Quốc vương bệ hạ phá vỡ không khí yên lặng cười nói. Nhị Lão cũng xem xong mật báo rồi, có ý kiến gì không? Vinh Lão nói trước tiên, ta cũng đã nghiên cứu dưỡng nhàn đan khá lâu, vẫn không nghiên cứu ra thành phần dược liệu trong đó. Có điều mấy ngày trước đây, ta đột nhiên nghĩ đến Lăng Tiêu từng yêu cầu chúng ta đi tìm kiếm thảo dược cho hắn khi giải độc cho bệ hạ. Vì vậy, khi ta nghiên cứu lại thành phần thảo dược, hắc hắc, rốt cục ta cũng phát hiện ra trong đó có một vị thuốc mà lần trước đã kiếm đưa cho hắn. Tuy nhiên, Nguyên liệu chủ chốt thì không biết ai đưa cho lăng tiêu hay hắn tự mình chế tạo ra. Phải nói thật, kẻ này đúng là thiên tài. Nam cung láo háng rộng một cái, nói. Bản thân ta lại nghiêng về hán đoạn, người này lúc vô ý chiếm được cuốn sách cổ bên trong đó ghi lại nội dung về luyện đan và y đi hệ thuật. Ha ha, nếu như nói theo cách nói của võ giả, đây chính là công pháp thân cấp. Quốc vương bệ hạ không kìm nổi, hít lên một hơi thật sâu, trong ánh mắt khó khứng che dấu tham lam. Nói, nếu quả thật hắn có quyển bí tịch thần kỳ đó, Hoàng thất hẳn phải lấy được. Đối mặt với hai cao thủ kiếm tông, quốc vương bệ hạ không hề che giấu cảm xúc của chính mình, gọn gàng dứt khoạt nói luôn như vậy. Nam cung lão và vinh lão nhìn lẫn nhau cười khổ nói. Bệ hạ, ngài không phải đã đọc mật báo, bên cạnh lăng tiêu đông nhiên xuất hiện một đám cường giả. Ngay cả kẻ trước kia đi theo lý hậu xương của Hoàng thất là mạnh ly cũng có thực lực ma kiếm sĩ si bậc cao. Còn có chuyện ngồi cao thủ kiếm tông của thế gia ẩn thế bị một cao thủ kiếm hoàng bên cạnh hắn xé đôi người. Bậy hạ, ngài cảm thấy hoàng thất có được thực lực như thế để đoạt lấy không? Quốc vương bậy hạ không cho là đúng lắp đầu, nói. Luận thực lực, ta còn xa mới là đối thủ của nhị lão, ở trong mắt hai ngài, thực lực của ta phòng trừng không khác gì con kiến, nhưng nếu nói đến phương diện ngữ lược, ta tin tưởng nhị lão liên thủ còn kém ta một bậc. Tên tiểu tử kia... Chúng ta đã nhìn thấy hắn lớn lên từ nhỏ, hắn như thế nào chúng ta đều biết. Vinh Lão tính tình có phần ngay thẳng nói. Bên cạnh lăng tiêu có kiếm hoàng hộ vệ. Như vậy, nhị Lão cũng không phải là đối thủ, mà chúng ta có làm việc không phải vì mục đích gia tộc, gia tộc sẽ không phái kiếm hoàng đến đối phó đâu. Nếu thật sự có thể chiếm được bí phương kia, ta lại sao dám độc chiếm? Đến lúc đó, lấy được lợi ích, khẳng định cũng có gia tộc nhị Lão. Đây là thứ nhất. Thứ hai, phụ thân hắn lăng tiêu, lăng thiên khiếu, vẫn nguyện trung thành với ta, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Cho nên, nếu ta cho hắn tức lớn cùng lục hậu, sợ gì tiểu tử kia không ngoan ngoan giao bí phương ra đây. Nam cung lão hơi hơi như mảy, vết nhăn trên chán càng khắc sâu, nhẹ giọng nói. Bệ hạ không phải là định uy hiếp thằng nhóc đó chứ? Bệ hạ có biết tên kiếm tông kia vì sao lại chết không? Nghe nói tên kia không ngừng uy hiếp đến người nhà của lăng tiêu hoàn toàn trọc giận hắn mới bị hắn cho thủ hạ xé ra làm đôi để thị huy với người khác. Quốc vương trầm mặc một hồi sau mới nói. Nhị Lao chẳng lẽ không ngủ ổ hển bí phương kia? Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Vinh lão Nhất là Vinh lão cả đời đều tận sức nghiên cứu ý hệ thuật, luyện Đan thuật. Nếu có thể có được bí phương, có thể đột phá kiếm tông tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, về sau còn thăng tiến hơn nữa cũng chưa chắc là không được. Quả thật. Vinh lão và Nam Cung lão đều đã đọc mật báo của quốc vương bệ hạ, biết thuộc hạ của Lăng Tiêu thực lực đột nhiên tăng lên mạnh mẽ. Điều này đã nói lên, Lăng Tiêu chắc chắn có bí phương luyện chế ra linh dược làm tăng cường thực lực. Nếu có thể có được bí phương đó, thì mới có thể đột phá thành công tiến dai trong những năm còn lại của cuộc đời. Khoe miệng Vinh lão hơi giật giật, không kìm nổi nhẹ nhàng thở dài nói. Bệ hạ lần này làm tới, có lẽ không có thể quay đầu được nữa đâu. Nam Cung lão đột nhiên nói, nếu trong thời điểm điều trị bệ hạ, Lăng Tiêu lưu lại thủ đoạn gì đó, vậy nên làm cái gì bây giờ? Quốc vương bệ hạ nào nào, lập tức nói, nếu được bí phương đó, cho dù hắn lưu lại thủ đoạn thì phải làm thế nào đây? Ta tin tưởng y dịch thuật của Vinh lão hắn chỉ là một thằng nhóc con, một năm trước chỉ là rất rưởi một năm sau có thực lực như vậy, nếu không phải dựa vào bí tịch thần kỳ kia, kia, như thế nào có thể làm được như thế? Vinh láo nhẹ nhàng thở dài, dường như cảm giác quốc vương bệ hạ lúc này quá mức bạc tình. Vinh Lão nói, đằng sau lăng tiêu, có thể có một thế gia gia tộc cần thế có thực lực khổng lồ ủng hộ. Thuộc hạ của lăng tiêu còn có cao thủ thực lực kiếm hoàng. Nếu chọc giận đối phương, cũng không phải là một việc tốt. Quốc vương bệ hạ không cho là đúng khoảng tay nói. Ta hoài nghi tiểu tử kia chỉ là ngẫu nhiên có được bí tịch. Còn cao thủ có thực lực kiếm hoàng kia. Là theo hắn từ đầm lời vẹn gì á tới, ai biết có phải là nhân loại hay không. Lúc này nhị lao mới giật mình, thấy mạng lưới tổ chức tình báo của quốc vương bệ hạnh hùng mạnh như vậy cảm thấy vô cùng kinh hãi. Quả thực về phương diện như lược, hai người có phi ngừa cũng không đổi kịp quốc vương bệ hạ. Nói như vậy, bất kể thái tử hay là nam phương vương, từ trước đến nay có những động tác lớn hay nhỏ gì, làm sao có thể tránh được ánh mắt của quốc vương bệ hạ. Quốc vương khẽ thở dài một tiếng. Nói, nếu năm đó không phải thái tử hạ độc ta, ta làm sao phải thành lập tổ chức tình báo này chứ? Tuy nhiên hôm nay xem ra, quyết định này là chính xác. Nhị Lao không cần quá mức lo lắng, ta trước trọng thưởng lăng ra, sau đó thương lượng cùng lăng tiêu, nếu hắn không đồng ý, lúc đó dùng biện pháp khác cũng không mượn. Nếu đằng sau lăng sẽ thật sự có bối cảnh lớn. Nhị Lao chẳng lẽ đã quên, gia tộc Hoàng Thất cũng không phải là không ai quản. Để xem lúc đó có xuất hiện tại thành vẹn gì à không? Đã quyết định là không có khả năng sửa đổi, không tìm được, nhị lao thầm than, sau đó nói. Vậy hết thể nghe theo bệ hạ an bài. Trên mặt quốc vương bệ hạ rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười. chương 197, không nói gì đến tình nghĩa. Ngày tháng 8 năm con én theo lịch của đế quốc, vùng đất phía nam thời tiết thật là nóng bức, nơi đây hàng năm có rất nhiều người từ phương Bắc đến đây làm ăn. Cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời của mọi người như thế này cũng đã tạo thành thói quen rồi. Trên con đường lúc này xuất hiện một đoàn người, trên xe ngựa chất đầy hỏng, trong hỏng là các loại hải sản. Đoàn người này là một thương đội cả ngày 43, mặc dù mệt nhọc, nhưng kiếm được lợi nhuận rất tốt. Nói thí dụ như vận chuyển hải sản ở phía Nam Hải vực đến Đế Đô, giá cả có thể cao lên vài lần. Tại Đế Đô, giới quý tộc thích ăn ngon mặc đẹp. Cho nên những mặt hàng về hải sản rất được gỡ chuộng, cho nên hàng bán cũng rất chạy. Cuộc sống buôn bán buôn ba đó cũng đem lại lợi nhuận cao cho mọi người. Bà bá, mọi người như vậy không có một lúc nào nhàn dối, hàng năm cứ đi như thế này, không mệt mọi sao. Ha ha, như thế nào lại không mệt mọi chứ. Năm nay gần 60 tuổi, ông chủ vương tóc đã sơm trắng tinh, gương mặt phúc hậu, ôn hòa nói. Mỗi người có một nghề sinh ai. Ở thương đội này từ trên xuống dưới có hơn 100 người, cũng chỉ trông vào cái bát cơm này. Mọi người đều không dám dừng lại nghỉ ngơi đâu. Với trang phục nông dân, Phong Linh cũng Tết mái tóc xinh đẹp thành hai cái đuôi Sam trên đầu buộc một cái khăn. Trong bộ dáng của nàng bây giờ 10 phần giống như một cô thôn nữ xinh đẹp. Trang phục này do Vương Bá đề nghị nàng thay đổi. Ông chủ Vương đoàn tiểu cô nương xinh đẹp này chắc là tiểu thư con nhà giàu, dáng vẻ xinh đẹp. An mặc sang trọng đến xin tham gia không phải là đem thai họa tới cửa sau. Ông chủ vương trong lòng thiện lương, cũng cho phong linh gia nhập thương đội. Để bảo vệ nàng, vương lão đề nghị nàng thay đổi cách ăn mặc, bởi vì trông thấy nàng rất xinh, không nói đến những người khác mà bọn tiểu tử trong thương đội thằng nào thằng ấy nhìn thấy nàng đều chảy nước miếng. Hộ vệ mạnh nhất trong thương đội này là một gã đại kiếm sư bật một, đây đã là mức cao nhất mà ông chủ vương có thể trả được để thuê. Cho nên với thực lực của đoàn đội như vậy, đi trên đường chẳng may bị người nào nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái này, vương lão căn bản sẽ không bảo vệ được nàng. Phong Linh ngay từ đầu còn định không muốn, nàng nghĩ thầm bản thân hiện tại đạt thực lực ma kiếm sĩ bậc 2. Mặc dù trước mặt mấy tên biến thái ở phủ tử tức thì mình không tính là có thực lực cao, nhưng ở địa phương này, ai có thể là đối thủ của ta. Không ngờ nàng giả dạng thành cô thôn nữ bình thường lại càng xinh đẹp hơn khiến đám tiểu tử trong thương đội mắt sáng không thôi. Trước khi thay đổi trang phục, Phong Linh có loại khí chất cao cao tại thượng, từ lúc thay đổi trang phục, khí chất biến đổi từ một cô công chúa kiêu sa biến thành một cô tiểu thôn nữ, hiền lành chất phác. Cho nên, bọn tiểu tử của thương đội lại càng muốn gần gũi tán tỉnh, nhưng Phong Linh trong liệu mạng phủ định chính mình, không có khả năng. Ta như thế nào lại thích ăn chứ? Đi lại trên quan đạo có rất nhiều thương đội, phía trước phía sau. Mấy thương đội đó đều quen biết, trong nhiều lúc có thể tiếp ứng lẫn nhau. Mọi người đều là người hàng năm qua lại làm ăn, tất cả mọi người hiểu biết, làm như vậy có thể tập trung lực lượng lại. Nếu thực sự gặp bọn Sơn tặc Cường Đạo, cũng có thể dễ dàng ứng phó. Chưa bao giờ chân chính bước vào tục giới nên lúc rời khỏi thành vẹn dị ác, Phong Linh mới xấu hổ phát hiện trên người mình không có một đồng tiền. Kỳ thật lúc đi, Diệp Tử đã chuẩn bị hành lý cho nàng, nhưng chính Phong Linh sơ ý. Để quên hành lý Sau đó nàng đánh chết ba gã ma kiếm sĩ Có trời mới biết đối phó nủa còn có đồng bọn đang chờ mình ở trong thành hay không Cho nên Phong Linh không trở về thành Nếu gặp đồng bọn của bọn chúng Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng Phong Linh cảm thấy thực lực của bản thân chưa đủ mạnh Đồng nhiên nhớ tới câu chuyện về những kẻ mạo hiểm Tiếc nuối chính mình chưa chân chính được gặp đoàn mạo hiểm nào nên nàng muốn tham gia Trên đường Nàng gặp một đám người thèm nhỏ dại sắc đẹp của nàng, muốn chiếm tiện nghi, nhưng đều bị nàng đánh cho kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn. Sau cùng, Phong Linh mới tìm được ông chủ vương, nói thẳng với ông chủ vương là mù ổ hền bảo vệ thương đội, nhưng cái thương đội này, có nhu cầu gì cần bảo vệ. Phong Linh nhớ rõ đại kiếm sư bảo tiêu của thương đội nhìn nàng với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhưng cũng may, ông chủ vương thu nàng, bằng không, đường đường ma kiếm sĩ bậc hai. Phong linh nữ hiệp, phòng trừng sẽ rơi vào cảnh phải đi làm cấp đường, bi thảm vô cùng. Trên quan đạo đỗng nhiên nổi lên những đám bụi mù, con đường này lát bằng những tảng đá to, nếu không có tốc độ cao, sẽ không có nhiều bụi như vậy. Người có kinh nghiệm liền biết đây là khoái mã. Thông thường, ở trên quan đạo phóng ngựa chạy như điên, chỉ có hai loại người, một là con, cái quái lại, con dòng cháu giống, hai là quan sai người mang tin tức. Bọn quan sai này cũng giống các thương đội vì họ mang tin tức tròn lên hàng năm thưởng xuyên hành tẩu trên con đường này. Rất nhiều quốc gia tuyên bố chính lệnh đều là thông qua bọn họ đưa tới các nơi. Nhìn những chiếc xe quy giáp thú của thương đội ở phía trước đã tạm dừng lại, ông chủ vương hơi hơi như mày, nói Thoạt nhìn, đây là đế đo ban bố pháp lệnh gì đó, sao đội ngũ lại lớn như vậy? Hây, không lẽ là ra phong tử tức cho lăng tiêu? Theo ta thấy, lăng tiêu linh chủ mới là tử tức. Danh hiệu vẫn hơi quá thấp, phong đến ba tức cũng còn không đủ. Phong Linh lần đầu tiên nghe thấy người khác nói về Lăng Tiêu, không kìm nổi hỏi. Lăng Tiêu linh chủ có cái gì bất đồng so với các quý tộc khác? Có cái gì bất đồng? Ông chủ vương kéo dài thanh âm, nhìn Phong Linh khẽ lắc đầu thở dài. Ta vừa nhìn thấy cô biết ngay cô là một đứa con nhà quý tộc mà. Quả thực là từ khi đế quốc khai quốc đến nay, Lăng Tiêu linh chủ là quý tộc linh chủ tốt nhất. Vương bá Lời này của bá có vẻ không đúng, cho dù hắn có tốt cũng không thể tính là tốt nhất được chứ. Bá cũng quá khoa chương rồi. Phong Linh chuyển suy nghĩ, lơ đến nói. Ha ha, chỉ có cô không tin, ta đã nói với cô, bây giờ ở thành bẻn gì ạt khác biệt rất nhiều so với một năm trước rồi. Vương ba bá vừa nhìn về phía xa xa, nghe thấy tiếng võ ngựa bùi mù mịt, vừa trầm ngâm nói tiếp. Trước kia, thương đội này ra vào thành bẻn gì ạt đều phải nộp tiền. Hơn nữa, mỗi một cỗ xe ngựa, đều thu 10 ngân tệ tiền thuế, ra hay vào đều như vậy. Một chiếc xe, ra vào nộp 10 ngân tệ, nếu không nộp thì không được đi vào, bằng không hàng của chúng ta không có chỗ bán. Trước kia, thương đội của chúng ta mỗi lần tiến vào chỉ có 5 chiếc xe, vì sao? Cũng bởi vì lĩnh chủ tiền nhiệm tham lam. Mỗi một xe vào đều kiểm tra rất kỹ, cho nên hàng hóa vận chuyển, mỗi lần hỏng không ít hải sản. Từ khi lĩnh chủ lăng tiêu đến đây, ngài căn bản không thu lấy bất cứ thứ thuế gì, mọi người có đi vào 100 chiếc xe, ngài cũng không hỏi một câu. Chỉ riêng điểm này, cô bé xem thấy có được không? Ông chủ vương nói ra lời này, ở đây ai cũng nghe thấy. Tuy mọi người ngoài miệng không nói ra nhưng ai cũng cảm kích lĩnh chủ đại nhân rất sâu. Phong Linh nghe xong chuyện, cảm thấy trong lòng mình rất cao hứng nhưng lại chẳng nghĩ, hừ, tiểu tắc kia nhốt ta, còn bức ta ăn độc dược. Mất hết thực lực, ta không nên cao hứng vì hắn mới đúng chứ. Lúc này, thương đội lại tiếp tục đi về phía trước. Phong Linh rất hứng thú nói chuyện với ông chủ vương, rất muốn nghe ông chủ vương kể chuyện về lĩnh chủ lăng tiêu. Ông chủ vương, nói tiếp. Sau khi lĩnh chủ đại nhân thu thập toàn bộ quý tộc của thành quẹn di ạt này, thủ đoạn của ngài rất mạnh mẽ vang rội. Quả thực trong chúng ta, ai cũng đều bội phục Mọi người ai cũng thật cao hứng, mấy đại quý tộc kia. Rốt cục vẫn bị thu thập. Người ta bị bắt, các người cao hứng cái gì, vui sướng khi người gặp họa sao. Phong Linh cố ý đùa với lao nhân. Ông chủ vương quả nhiên vội la lên. Ai lại vui sướng khi người khác gặp họa Chỉ vì, mấy đại quý tộc kia mấy năm nay buôn lậu các loại hàng hóa, buôn bán nô lệ, chuyện xấu gì cũng làm. Buôn bán bang hóa hải sản, bọn chúng đều nắm giữ trên tay, chúng ta nhập hàng, đều phải theo bọn chúng. Giá cao hơn một nửa so với hiện tại. Cô nói xem, bọn chúng bị bắt, chúng ta có lý do để cao hứng hay không? Phong Linh cười khẽ. Nhìn bề ngoài như vậy, hắn chưa chắc đã là người tốt đâu. Cô bé này, cái gì không phải là người tốt? Ông chủ vương cười khổ lắp đầu. Đánh giá như thế nào, còn có toàn bộ bình dân thành vẹn gì ác? Không ai nói tới tân lĩnh chủ đại nhân mà không khen ngợi cả. Ta đã từng ở xa xa gặp qua lĩnh chủ đại nhân một lần. Đó là một người tuổi trẻ anh Tuấn. Cô bé, nếu cô nhìn thấy, bảo đảm sẽ động tâm. Phong Linh hai gò má đỏ rực, nói. Ta không thèm động tâm. Lúc này, phía trước đồng nhiên truyền đến một thanh em dợ dữ. Ông chủ Vương ngừng đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói. Đã đến vùng đất của Nam Phương Vương rồi. Ôi, một linh chủ có dòng họ hoàng thất. Nam Phương Vương chết tiệt. Từ trước Nam Phương Vương không như vậy nhưng bây giờ sao lại thay đổi như thế này chứ? Xem ra, lần sau đi qua đây chúng ta sẽ phải đi đường vòng. Phong Linh cũng biết rõ, giữa Lăng Tiêu và Nam Phương Vương có nhiều ân hoán, nàng nói. Vương Ba Bá, làm sao vậy? Ai? Ông chủ Vương thở dài một tiếng. Thời gian này, không biết Nam Phương Vương nghĩ như thế nào, đột nhiên chặn thương đổi lại, Phàm thương đổi nào đi ngang qua lãnh địa. Mỗi chiếc xe đều phải giao 10 ngân tệ phía qua đường. Thấy thành bẹn gì à không thu, hắn lại bắt đầu thu. Hắn làm như vậy, hay là hắn muốn đuổi mọi người tới thị trấn Tạp Mai Long? Phong Linh lầm bầu, lầu bầu nói. Chẳng phải Tạp Mai Long không phải là lãnh địa của hắn, cũng không có càng sao. Ai nha, cô nói ta đúng thật mới nghĩ đến. Ông chủ vương vỗ nhẹ vào đầu mình có lẽ lần sau từ Tạp Mai Long đi về đế đo, có thể đi theo con đường khác sẽ không phải đi qua lãnh địa của Nam Phương Vương. Khoảng cách từ thị trấn Tạp Mai Long đến thành vẹn dị ạt cũng không tính là xa, thị trấn này nằm trên một con những con đường đi tới thành vẹn dị ạt, nơi đó cũng không kém phồn hoa so với thành vẹn dị ạt. Nhưng, gần đây thành vẹn dị ạt do Lăng Tiêu làm lĩnh chủ, ban hành các loại cải cách mới. Một khi thi hành, khiến cho kinh tế của thành vẹn dị ạt vượt qua thị trấn Tạp Mai Long. Cho nên có rất nhiều thương đội chạy khỏi thị trấn Tạp Mai Long đến thành bẻn dì ạt này làm ăn buôn bán. Điều này làm cho Nam Phương Vương không hài lòng. Ông chủ Vương thở dài một tiếng, nói Xem ra, lần sau có lẽ thật sự phải đi thị trấn Tạp Mai Long buôn bán. Có điều buôn bán hải sản bên gió thật sự không bằng thành bẻn dì ạt. Ôi, thực sự là khó lựa chọn quá. Bấy lâu nay, thuế xe ngửa của cả thương đội cũng đều do ông chủ Vương trả tiền. Người nhận thuế chính là một binh sĩ khoảng 27, 28 tuổi ăn mặc quần áo lòa loẹ loẹt. Trong lòng Phong Linh có chút ác cảm, người này không sợ tự làm xấu mình sao? Sao lại ăn mặc nhiều như vậy? Rõ thật là hoa hoè hoa sói. Các người tổng cộng 13 xe ngựa, ngay lập tức nộp 150 ngân tệ. À, một kim tệ, 50 ngân tệ. Người trẻ tuổi đảo ánh mắt qua Phong Linh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được thương đội này không ngờ lại có mỹ nữ. Tuy rằng, ăn mặc quần áo thôn quê, nhưng rất xinh đẹp. Gã này là một tay ăn chơi lõi đời thấy cô gái có làn da non mịn như nước, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Thưa quân gia, chúng ta đi làm ăn cũng không dễ dàng. 13 chiếc xe, chẳng phải là 130 ngân tệ sao. Ông chủ vương thật không phải tiết tiền, mà trong lòng thật sự có cảm giác khó chịu. Nam vương vương mấy năm nay luôn có tiếng hiền danh, không ngờ năm nay sao cứ thế vơ vét của cái khắp nơ. Người trẻ tuổi đang lo tìm không thấy cái cơ sử ông chủ vương, vừa nghe thấy thế trong lòng cảm thấy vui vẻ, ngoài miệng trách mắng. Ai nha? Ta nói các ngươi lần này khổ rồi, định trở mặt hả? Ra ra ta nói nhiều ít bao nhiêu thì nhiều ít bấy nhiêu, các ngươi dám làm phải sao? Phong Linh cảm thấy ánh mắt người trẻ tuổi kia nhìn mình vô cùng tham lam và dục vọng, cảm thấy rất không thoải mái, lập tức cả giận nói. Không trả, ngươi dám cấp sao? Ha ha, cô bé, ngươi không biết đại gia ta đây lợi hại như thế nào đâu. người trẻ tuổi nhe răng ra cười, rồi quát lớn một tiếng. Bắt lấy chúng nó cho ta, còn dám kháng lệnh không nộp tiền. Ông chủ vương lập tức sốt ruột, nói. Ta giao, ta giao còn không được sao. Ông chủ vương nói xong cầm lấy túi tiền lấy ra hai kim tệ đưa cho người trẻ tuổi nói. Nộp cho ngài hai kim tệ, rất mong đại nhân đại lượng, vung tha cho chúng ta. Người trẻ tuổi suy nghĩ cầm lấy quả kim tệ. Mọi người trong thương đội ai nấy đều rất khẩn trương, đại kiếm sư bậc một của thương đội mang theo vẻ mặt ưu sầu. Đây là người của Nam Vương Vương, có cho hắn vài cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ cùng người ta. Người trẻ tuổi ăn mặc loẹ loài nói. Giao ra 10 kim tệ, các người có thể đi Ngươi Ông chủ vương thiếu chút nữa thì hôn mê Bầu trời đang nóng, càng cảm thấy trở nên nóng bỏng Ông chủ vương thở hồn hệt nói Cho dù là vương ra cũng không thể ước hiếp người quá đáng như vậy Lúc này, đôi long mi phong linh dựng lên Sự tình này là do nàng Như thế nào có thể để ông chủ vương bị liên lụy Nàng lạnh mắt nhìn nam nhân nói Con chó mù mắt nhà ngươi Vương gia có thấy ta cũng không dám làm cản như thế. Nàng nói xong, trên người phát ra một khí thế mạnh mẽ, tên trẻ tuổi ăn mặc loẹ loẹ kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Hăn cảm giác cô thôn nữ này đống nhiên biến thành một con cọ mẹ, ánh mắt lạnh leo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi, ngươi nói bậy, vương gia làm sao phải khách khí ngươi. Trên mặt phong linh giống như hàn băng bắc cực lạnh leo, nàng lạnh lùng nói. Nếu không cút đi, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi. Người trẻ tuổi cảm nhận thấy trên người Phong Linh có một cỗ sát khí hùng mạnh, biết nữ nhân này không nói đùa. chương 198, huyết sát La Thiên kiếm trận, thượng. Nam mê man cuộn mình trên giường, Phong Linh trông như một con mèo nhỏ bi thương với đầy những vết máu trên cổ, trên mặt, thần tình rất tiểu tụy. Quần áo trên người Phong Linh đã cứng lại thành từng mảng bởi máu đông, đại bộ phận vẫn còn dính trên những vết thương khắp toàn thân. Nhìn vẻ mặt dần dần an tưởng của Phong Linh. Trong lòng lăng tiêu dâng lên một cảm xúc khó có thể lý giải, hán gọi Xuân Lan và Thu Nguyệt tới, xuất ra một đàn được đưa cho Thu Nguyệt. Nói người chuẩn bị một thùng nước lớn, phải là nước ấm, sau đó cho viên đàn được này vào trong nước. Đàn được này có thể bồi dưỡng nguyên khí, hơn nữa, miệng vết thương trên người sẽ không để lại sẹo. Làm đi! Xuân Lan và Thu Nguyệt giật mình nhìn Phong Linh, đều không thể ngờ, mới chỉ vài ngày mà nàng đã biến thành khổ sở như thế này. Chăm sóc cô ấy cho tốt. Lăng tiêu nói xong, chỉnh lại chân cho phong linh rồi quay người đi ra. Ngày hôm qua, hắn vừa mới nhận được ý chỉ của quốc vương bệ hạ sắc phong Lăng tiêu là tam đẳng hầu tước. Trong lịch sư 1.500 năm của đế quốc Lam Nguyệt, chưa bao giờ xuất hiện một trường hợp nào như Lăng tiêu, 15 tuổi được phong làm hầu tước, tuy rằng chỉ là hầu tước đẳng cấp thấp nhất, nhưng phải biết rằng, cho dù là trong thần quốc gia, tóc bác đầy đầu. Có thể đạt được một danh vị tam đẳng hầu tức cũng đã cảm thấy cuộc đời không nguồn phí rồi. Húng chi, sau chữ tam đẳng của lăng tiêu còn có hai chữ thế tập, dùng từ sùng thần đã không còn đủ để hình dung thân phận của lăng tiêu lúc này. Tiểu Sửu quay về từ đế đô còn mang theo tin tức, tướng quân lăng thiên khiếu, quân hàm. Không thay đổi, thức vi ra phong nhất đẳng công tước. Khoảng cách thân vương chỉ còn kém một bước nhỏ. Ngoài ra, tiêu Sửu còn mang về cho lăng tiêu một bức thư của lăng phu nhân. Trong thư nói với Lăng Tiêu, khi quốc vương bệ hạ quyết định ra phong cho Lăng Gia gần như tất cả trọng thần trong triều đều tỏ vẻ phản đối. Ngay cả Lão Tể tướng đế quốc Cổn Sát cả đời chính trực cũng đưa ra ý kiến phản đối. Cổn Sát cho rằng, quốc vương bệ hạ làm như vậy không phải là ban thưởng cho thần tử mà chính là làm hại hắn. Phong thưởng như vậy thì sẽ xử lý thế nào đối với những trọng thần, quân tướng có công của đế quốc này? Lăng ra dù có công lao to lớn cũng không thể ban thưởng như vậy được. Lăng tiêu mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi đã được phong làm từ tước, vậy mà không tới một năm sau đã được phong thưởng lần thứ hai, xét về tình lý đều không bình thường. Về phần những trong thần khác, tỷ như ô Lan Hùng vẫn luôn đối đấu với Lăng ra, tất cả đều phụ họa ý kiến của cổn sạng nguyện. Âu Lan Hùng lại còn buộc tôi Lăng tiêu, nói Lăng tiêu hành hành trên đất phong của mình. Đầu tiên là không tôn trong lĩnh chủ tiền nhiệm lý hậu sướng, trực tiếp mang binh ma ảo vào cửa, đuổi người ta đi. Quả nhiên là cha nào con ấy. Đương nhiên, Tố Lan Hùng không nói ra những lời này mà chỉ giữ lai like trong đụng mình. Sau đó, Lăng Tiêu lại hãm hại mấy đại quý tộc thành vẹn dị ác, khiến cho các quý tộc này phải từ bỏ sản nghiệp đã kinh doanh mấy trăm năm, đến bây giờ ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Thân là quý tộc. Lăng tiêu lại không giữ gìn ích lợi của quý tộc mà ngược lai còn đi lấy lòng bình dân, loại hành động này quả thực chính là sự sỉ nhục đối với quý tộc. Trong triều đình, tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Đại bộ phận các trọng thần và vương công, quý tộc trong triều đều vốn đã khó chịu với lăng ra, ý chỉ này của quốc vương bệ hạ vừa đưa ra, ngay cả những đại thần có quan hệ không tồi đối với lăng thiên khiếu cũng đều câm miệng. Nhất đảng công tước. Lăng tiêu và lăng trí đều còn trẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không tới 10 năm, làng gia này sẽ trở thành một siêu cấp quý tộc nhất môn tăng công. Một nhà có 3 chức quan cao cấp, một đãi ngộ như vậy, ai mà không hâm mộ, ai mà không ghen ti chứ. Quốc vương bệ hạ lần này quyết tâm khư khư cố chấp, thậm chí ngồi trên ngai vàng điều khắc bạo viêm sư vương cao cao thai thượng, giận dữ dơ tay chỉ những người phía dưới, giang sơn này là của lý gia. Hiện giờ, Là do ta định đoạn. Các người phản đối là lý do gì? Đấu kỵ và tham lam mới là tội đó. Quốc vương bệ hạ vừa nói ra như thế, ngay cả tê tướng đai nhân của Stang Nguyễn đều ngậm miệng lại. Hán biết, vị hoàng đế hùng mạnh năm đó đã trở lại. Việc này đã chuyển tới thai lang phu nhân rất nhanh. Lăng phu nhân đương nhiên không tin quốc vương bệ hạ lại cao thượng như thế, thông qua thăm hỏi nhiều nơi, cũng coi như biết được chút tin tức, lập tức viết thư thông báo cho con trai. Lăng tiêu đọc thư của me, thấy tình thương và lo lắng sâu đậm trong đó, lại đọc tiếp đạo mật chỉ của quốc vương bệ hạ. Gương mặt anh tuấn của lăng tiêu thoáng nhân lại, hơi nho mắt, trong đau mật chỉ, quốc vương bệ hạ đầu tiên là tỏ vẻ cảm tạ lăng tiêu đã chưa khỏi cho ông ta, sau đó khen ngợi, tán thưởng tài nghê luyện chế các loài đan dược của lăng tiêu. Cuối cùng, trong mật chỉ, quốc vương bệ hạ nói, chỉ cần lăng tiêu chịu dâng ra luyện đan bí phương này lập tức sẽ đảm bảo phú quý cho lăng ra. Đương nhiên, trong mặt chỉ không hề có một câu uy hiếp nào. Thậm chí ngay cả cảm giác uy hiếp cũng không có, tất cả lời nói đều rất khách khí, bao gồm cả những thị vê hoàng cung và người đưa tin, khi đối mặt với lăng tiêu đều cố hết sức lấy lòng hắn. Đây chính là một hầu gia 15 tuổi, vinh quang tột đỉnh, tiền đồ vô lượng, ai dám đắc tội hắn chứ. Lăng tiêu cũng chưa nghĩ ra được cách xử lý chuyện này sao cho tốt, Đã nghe tin Phong Linh liều chết chạy về, nói Nam Vương Vương đang tu tập vô số thủ hạ toàn là những võ giả cao cấp, muốn tới cướp đoạt luyện đan bí tịch. Lăng Tiêu khẽ thở dài, kỳ thật sớm biết rằng ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, nhưng chỉ có điều không ngờ lai like nhanh như vậy thôi. Lăng Tiêu nghĩ thầm, xem ra đứng trước lợi ích tuyệt đối, hết thệ cái gọi là tình cảm chân thành gì gì đó đều căn bản là không tồn tại. Cho dù là phu thân mình năm xưa Liễu chết bảo vệ chủ Bảo vệ lão quốc vương bình an, kết quả cũng vẫn trở thành quân cờ bị quốc vương bệ hạ sai khiến. Gia quan tiến tức 4. Lăng tiêu đâu thèm để ý loại hư danh này. Không chỉ Lăng tiêu không cần, ngay cả liên tướng quân Lăng thiên khiếu cũng không cần. Thực ra đối phó với quốc vương bệ hạ cũng không quá khó, chưa cần phải thực sự trở mặt, cư chỉ hoan đã rồi nghĩ các biên pháp khác cũng không mượn Nói ngắn gọn, Lăng tiêu cũng chẳng kính trọng gì quốc vương bệ hạ, đồng thời cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu. Giờ chuyện của Nam Phương Vương cũng hơi khó giải quyết. Đêm nay, bất kể có bao nhiêu người tiến công phủ thử tước, nhìn bề ngoài sẽ chẳng chút dính líu tới Nam Phương Vương cả. Nam Phương Vương sắp tới điên cuồng vơ vét của cái, trên thực tế, chưa chắc đã là đối nghịch với Lăng Tiêu. Về điểm này, khi họp với mọi người, Lăng Tiêu và tất cả mọi người đều cho rằng trong vòng vài năm nữa, Nam Phương Vương mới có những hành động lớn có lẽ tự xưng vương không chừng. Tóm lại, Nàng phương vương sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho thái tử, hoặc đưa em trai mới sinh ra còn chưa tới một tuổi, được ngồi vào vị trí đó. Vì thế, cho dù đã đánh mất cái danh huyền vương, Lý Võ Thông cũng sẽ không để ý. Nhưng bề ngoài, Lý Võ Thông cũng sẽ tuyệt đối không đê lộ chút nhược điểm nào cho Lăng Tiêu thấy. Đã tiếp xúc với hắn hai lần, Lăng Tiêu biết rõ, nếu không có vạn toàn nắm chắc, hắn thậm chí có thể vùng tiền như rác, dùng ma tinh đại pháo để mua mình. Vì thế hắn sẽ không trở mặt sớm với mình. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu nhết miệng cười, hư lạnh một tiếng, thầm đủ, các ngươi đã không muốn xé rách mặt nạ, đều muốn lén lút bí mật ới, vậy ta sẽ đón tiếp các ngươi chủ đáo. Đương nhiên, phải cho các ngươi hiểu một chút, người tu chân không có tốt lành gì đâu. Trong phòng hội nghi, tất cả các thành viên chủ chốt của phe Lăng Tiêu đều có mặt. Cho dù Lăng Tiêu đã có biện pháp ứng đối nhưng việc thế này vẫn phải báo cho tất cả mọi người một tiếng. Tránh xảy ra bối rối khi đó. Lăng võ ngồi đó, khuôn mặt thâu cuồng biểu lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, nói. Hoàng thất chẳng có thứ gì tốt cả. Quốc vương là như thế, thái tử cũng là như thế, hiện tại đến lượt nam phương vương. Hay là hắn đã như vậy, thiếu ra, ta thấy chúng ta cứ lật đổ luôn vương triệu lý ra nhà hắn, ngài làm hoàng đế luôn. Thân hình khổng lồ của tần cách khiến hắn đang ngồi mà chẳng khác gì người ta đang đứng. Lăng Tiêu đã chuyên môn yêu cầu làm một chiếc ghế dựa thật lớn cho hắn. Nghe Lăng Vo nói xong tần. Cách tỏ vẻ đồng ý, nhưng không có nói nhiều, thàm nghĩ, nhân loại xử sự, sự quả nhiên phức tạp. Ở thu tộc, ai hùng mạnh hơn thì người đó nắm quyền lực. Lúc này Mạnh Ly nhẹ giọng nói. Thiếu ra, liệu có cần thiết phải liên hệ với các thế gia, môn phái ẩn thế trong thành không? Liên hệ bọn họ làm cái gì? Mạnh Ly, người có đầu góc không vậy? Diệp Vinny con ngôi, nhìn Mạnh Ly nói. Đầu tiên, hiện tại bọn họ cũng không biết việc này, cho dù là đã biết, phản ứng duy nhất cũng là ngồi hai chỗ xem náo nhiệt. Ngươi tưởng bọn họ sẽ tới hỗ trợ ngươi à Đừng có nằm mớ. Bị Diệp tử trách móc, Mạnh Ly có chút xấu hổ. Tuy nhiên Diệp tử nói cũng đúng, Mạnh Ly chỉ có chút tâm lý có bệnh thì vai tư phương, nghe nói đối phương có kiếm hoàng bậc cao, còn cả vài kiếm tông còn ma kiếm sư thì rất nhiều, trong lòng hắn rất lo lắng. Kể cả bản thân và thần cách cùng ra tay, nhưng đối phương còn ít nhất hai gạ kiếm tông, cho dù thiếu gia có thể chống cự một trong hai gạ đó, nhưng còn một gạ nữa thì làm sao bây giờ? Phúc bá ho nhẹ một tiếng, nói. Thiếu gia nói vậy là đã có đối sách, sao không nói ra? Phúc bá vừa nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía lăng tiêu. Trong mắt ỷ xạ tràn đầy tin tưởng, cho tới nay, Lăng tiêu chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng, cho nên nếu nói ngay từ đầu ị xạ tin tưởng lăng tiêu là không có lý do, nhưng hiện tại tin tưởng lăng tiêu đã là chuyện bình thường phải làm rồi. Lăng tiêu khẽ cười nói, mọi người cứ nghiên cứu xem sau khi nhóm địch quân này bị diện, chúng ta sẽ ứng đối thế nào với phản ứng của khắp nơi thì hơn. Ừ, cứ vậy đi, ta đi xem phong linh. Nhìn lăng tiêu đi ra cửa, ngay cả phúc bá cũng đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Sự tin tưởng to lớn của Lăng Tiêu là từ đâu mà tới? Lăng Tiêu đi đến ngoài cửa, chẳng nghe trong phòng có tiếng nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh nhăn nhó, đôi mắt xinh đẹp bi che phủ bởi một tầng hơi nước, giọng nói vô cùng yếu ớt. Đáng quá! Ta không muốn uống! Là Lăng Tiêu cố ý đúng không? Phong Linh mội mội, muội nói vậy mà không phải vậy. muội không thấy rằng tùy thiếu ra không nói gì nhưng ánh mắt thì quan tâm tới mội đến mức nào sao. Xuân Lan mau miệng nói. Lại nói, thuốc đắng giá thật, nếu muội không uống, sao có thể chóng khỏe được. Phong Linh hơi đỏ mặt, hơi sáng giọng Ai muốn hắn đau lòng chứ? Một tam công dùng để chi ba chức quan cao cấp nhất trong triều đỉnh phong kiến Trung Quốc. Tam công có xuất xứ từ nhà Chu, gồm ba chức quan là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Bác Nờ gợi gọi là Tam Sư. Đến thời tiền Hán, Tây Hán, tam công bao gồm thừa tướng. Sau đổi thành đai tư đồ, quản lý về hành chính, thái quý. Sau đổi thành đại tư mã, quản lý về quân sự, và ngự sử đại phu. Sau đổi thành đại tư không, phụ trách giám sát. Thời hậu Hán, Đông Hán, các chức danh này được đổi tên thành tư đồ, tư mã, tư không, còn cứ gọi là tam tư. Về sau, với sự hình thành của lục bồ, binh, hình, hộ, lại, lễ, công, thì tam công dần trở thành các chức danh danh dự. Mang màu sắc là các cố vấn cao cấp của triều đình. chương 199, huyết sát La Thiên kiếm trận, hạ. Mấy người trong phòng không biết là Lăng Tiêu đang ở ngay bên ngoài, Xuân Lan cười hì hì nói. Ai mà biết được. Nhìn toàn thân muội đầy vết thương, quả thực ghê người, có thể tưởng tượng được mội đã phải chịu đựng những khổ sở, đau đớn tới mức nào. Khó khăn lắm mới trốn thoát được, không ngờ không tìm chỗ nào đó lần trốn. Lai có thể liều mạng một đêm buôn 3.000 ngàn dặm để nói tin tức này cho thiếu gia. Có tình có nghĩa như vậy, mội còn nói không muốn thiếu gia đau lòng sao. Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô gái. Lăng tiêu cũng thoáng mỉm cười, tuy nhiên lập tức sâu trong mắt toát ra sắc ý, quay người rời khỏi phòng. Trong tàng thư các của thuộc Sơn có rất nhiều loại công pháp bí tịch, trong đó chia làm nằm chủng loài lớn là luyện đan, luyện khí, kiếm kỹ, tâm pháp, tiểu trận pháp. Tuy tiện một loại kỹ năng cũng có đến mấy ngàn loại công pháp bí tịch. Đã là đệ tử nội môn đều phải tinh thông ít nhất vài môn trong 5 loại đó, thậm chí có người đa tải, gần như tinh thông toàn bộ 5 loại kỹ năng này. Đương nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên không có bổn sự đó, tuy nhiên, trong mỗi loại kỹ năng, hắn cũng hiểu được mấy trăm môn, tinh thông mấy chủ môn. Với trình độ đó, trong các đệ tử đồng môn, hắn cũng đã được coi là nắm được khá nhiều, trong đó luyện đan kiếm kỹ và tâm pháp là những môn lăng tiêu nắm giữ nhiều nhất, cũng tinh thống nhất. Còn luyện khí và trận pháp thì thứ nhất là thực lực lăng tiêu không đủ, luyện khí càng rất nhiều chân nguyên, ít nhất nguyên anh kỳ mới có thể thực hiện, thứ hai là bất kể luyện khí hay trận pháp, đều cần rất nhiều tinh thạch. Lúc đó lăng tiêu luôn trong tình trạng nhăn túi, làm gì có tinh thạch để thí nghiệm cơ chứ. Khi mới vừa đi vào thế giới này, lăng tiêu cũng rất bần cùng suýt nữa thì không đủ cả đồ ăn để cung ứng cho tiểu sửu 4 Tuy nhiên, cuối cùng thì vận may của lăng tiêu cũng tới. Thu được rất nhiều tinh hoạch ma thú của đại tế thì khiến lăng tiêu giống như một gã nhà giàu mới nổi, tiêu phí một lúc hơn 2 vàn quả tinh hoạch. Nếu quy đổi ra tiền, chi sợ ngay cả quốc vương nghe thấy cũng phải choáng váng tới ngất, lao quốc vương cũng sẽ phải quá lo lắng về chuyện phong tức là không thích đáng, thẳng nhãi lăng tiêu chẳng coi tinh hoạch ma thú là quý giá gì cả. Lăng tiêu cẩn thận nhầm lai trong đầu ký ức về pháp trận, một cái tên hung ác trợ thiên lên trong đầu huyết sát là thiên kiếm trận. Cái tên của đai trận này vừa nghe đã cảm giác tràn ngập huyết tinh và tà ác, nhưng kỳ thật là do một vi tiền bôi thuộc sơn sáng tạo Vị tiền bối sư môn này tên là Thanh Dương, có một đao lữ, nghe nói là nữ nhân sinh đẹp nhất toàn bộ tu chân giới khi đó. Thanh Dương đao trưởng cũng là rồng trong loài người. Thực lực manh mẽ hai người suốt ngày cùng nhau ơn ái vô cùng, khiến người ngoài phải đố kỵ. Sau đó có một hôm, hai người cùng ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo, khi đó tu chân giới cũng không cực kỳ thiếu thôn thiên địa linh vật như lời sau, tìm kiếm cũng khá dễ dàng. Hai người tính toán thu thập một ít thiên tài địa bảo, sau khi quay về sư môn sẽ bế quan tu luyên thật lâu, nhưng không cẩn thận xông vào địa bàn của một thế gia có thế lực rất lớn. Khi bi chặn lại, Hai người báo ra Sư Môn Thục Sơn, không ngờ đối phương lai thèm nhỏ dãi dung mạo xinh đẹp của đạo lữ của Thanh Dương, muốn cứng rắn giữ đạo lữ của Thanh Dương lại. Hai người tất nhiên là giận dữ, sau một phen cực đấu, vì che chắn cho người yêu, đạo lữ của Thanh Dương bất hạnh bị hủy thân thể, ai ngờ đối phương độc gác vô cùng, còn thu lấy hồn phách của đạo lữ của Thanh Dương, phá hủy luân linh hồn nàng. Đạo lữ của Thanh Dương hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng người yêu. Nhưng từ sau khi mất đi người yêu, Thanh Dương cũng luôn buồn bực, trong lòng ôm một khối ác khí. Bởi vì ngày đó thế gia kia có thế lực hùng mạnh, không hề thua kém thục sơn kiếm phái, nếu cố tình chống lai sẽ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên Thanh Dương không muốn liên lụy sư môn, thậm chí cũng không nói kẻ thù là ai. Từ đó tới 1.000 năm sau, tu vi của Thanh Dương không hề tiến thêm. Suốt ngày chỉ nghiên cứu trận pháp. Thục Sơn kiếm phái có tổng cộng 7.895 loài trận pháp thì có tới hơn 3.000 loại là do một mình Thanh Dương sáng tạo ra. Có thể thấy được năm đó Thanh Dương si mê trận pháp tới mức độ nào. Rốt cục có một ngày, Thanh Dương chỉnh trang lại thật tốt tất cả các trận pháp mà mình đã nghiên cứu chế tạo ra, nói muốn đi ra ngoài chơi. Người trong sư môn có ai ngờ được dù đã cách cả ngàn năm, đủ để cho biển cả biến thành rộn dâu, nhưng trong lòng Thanh Dương vẫn không quên mối hận ngày xưa một lòng muôn báo thủ cho người yêu. Cả đời Thanh Dương và Đạo Lữ có vài khối thượng phẩm tinh thạch, hơn 5.000 khối trúng phẩm tinh thạch, hơn một van khối hạ phẩm tinh thạch. Khi tìm tới siêu cấp thế gia đó, Thanh Dương hao hết tất cả tinh thạch, bao vây toàn bộ phạm vi thế lực của thế gia kia. Khi ông ta bố trí trận pháp, thậm chí không ai nghĩ rằng một thế gia khổng lồ có mười mấy vạn dân cư, không ngờ có thể bị một trận pháp vây khốn hoàn toàn. Thanh Dương bố trí xong trận pháp Lấy máu của bản thân mình làm nguồn cung cấp chính Chân nguyên là phụ Phát động đại trận Đồng thời đứng ở mắt trận nhắc nhở thế ra kia Toàn có đầu nợ có Chủ, chỉ cần giao những kẻ đã vây công Hai người bọn ho năm xưa ra Những người khác nếu không động thì sẽ không giết Nhà ai chẳng có trận pháp Cũng khối người tinh thông trận pháp Lập tức vô số kẻ cười nhau thanh dường Ngàn năm trước chiêu nhục còn chưa đủ Không ngờ sau ngàn năm lại tới gây hấn Lúc đó căn bản không ai tin được với tu vi nguyên anh kỳ của Thanh Dương có thể bố trí ra trận pháp nào hùng mạnh cả. Hơn nữa, cho dù có người tin thì cũng không thể giao ra những người năm xưa đã vây công Thanh Dương và đã lữ. Rất nhiều người từng tham gia trận chiến đó giờ đã là lực lượng nòng cốt của thế gia kia. Nếu giờ giao ra, sau này thế gia đó sẽ không thể nào ngẩn đầu lên nổi trong tu chân giới. Cho nên, không ai để ý tới gã đao sĩ điên điên khủng khủng kia. Ngược lại còn phái ra mấy cao thủ xuất khiếu kỷ, định bắt lấy Thanh Dương trả về cho Thục Sơn. Bởi vì sau ngàn năm, Thục Sơn kiếm phái đã trở thành một tồn tại đinh cao ở tu chân giới, thế gian này không thể trêu chọc được. Thanh Dương cười lạnh phát động chân pháp, thế gian đó gần như trong nháy mắt bi san thành đất bằng. đây trời huyết quang, vô số phi kiếm từ bốn phường tám hướng không ngừng chém vào cổ mọi người. Bất kê là người tu chân cấp bậc nào đều không thể tránh nổi. Đến cuối cùng, cao thủ tối cao của thế gia đó là một người tu chân độ kiếp hậu kỳ đang bế quan đi ra ngoài, phát hiện khi đó hờn nửa tổng số người trong gia tộc mình đã chết trong kiếm trận. Lúc này hắn không thể nói chuyên hòa giải được nữa, muốn phá trận, không ngờ sau khi hấp thu vô sô máu huyết của người, trận pháp này đã trở nên hùng manh hơn rất nhiều, ngược lại còn vây hắn vào trong, tuy rằng không giết được cao thủ. Đô kiếp kỳ này, nhưng hắn cũng không thể trốn ra khỏi trận pháp. Hắn cứ như vậy trở mắt nhìn toàn bộ gia tộc mười mấy vạn người bi chết trong đại trận. Cuối cùng, đại trận đã phát triển thành một tòa đại trận yêu khí ngút trời. Bên trong âm phong từng trận, tiếng gào khóc liên tục âm khí tà phong không ngừng, hoàn toàn biến thành một tòa quỷ trận. Nơi này tà khí xung thiên khiến vô sâu người tiến đến tìm tòi nghiên cứu, sau đó phát hiện ở đây có một đại trận khủng bố. Sau đó vô số cao thủ chính đao có tu vi cực cao liên thủ phá trận. Không ngờ phát hiện cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh phong kia còn Thanh Dương thì đã chết từ lâu. Khi đó người của Thục Sơn Kiếm Phái mới biết được những kẻ giết chết đạo lư của Thanh Dương năm đó chính là thế gia này. Tất cả mọi người đều không thể kìm nổi suýt xoa về uy lực giết người. không bố của trận pháp này, từ đó gọi nó là huyết sát la thiên kiếm trận. Bất cứ đệ tử nội môn nào muốn đọc sách vợ về trận pháp đều được cảnh báo, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ không được bố trí huyết sát la thiên kiếm trận, hại người hại mình. Cho tới sau này kiếm trận tràn ngập tà ạc đã được sư phụ của Lăng Tiêu cải tiến, uy lực không còn khủng bố như trước, nhưng người bày trận thậm chí không cần bảo vệ cho mắt trận, đại trận tự hành vận chuyển, nếu không được người bày trận chỉ điểm mà cứ đi vào trận, vậy chờ đợi người chính là vạn kiếm xuyên thân. Lăng Tiêu vừa nhớ lai kiếm trận năm xưa sư phụ đã cải tiến, mắt lộ vẻ tự hào, vừa nhanh chóng bố trí tinh thạch ở bốn phía quanh tòa nhà của mình. thoát nhìn bên ngoài, không hề thấy có gì đặc biệt. Khi không phát động, chẳng hề thấy có gì khác so với tòa nhà bình thường. Ở tu chân giới, hạ phẩm tinh thạch đai khái tương đương với tinh hoạch bậc 5, trung phẩm tinh thạch đại khái tương đương với tinh hoạch ma thú bậc 6 hoặc bậc 7, thượng phẩm tinh thạch tương đương với tinh hoạch ma thú bậc 8 trở lên. Còn cực phẩm tinh thạch, lang tiêu mới chỉ được nghe nói mà chưa bao giờ được nhìn thấy Có lẽ nó tương đương với tinh hạch ma thú bậc 9 trở lên trăng. Đêm nay không quá nhiều người tới, tuy nhiên nghe phong linh nói gã kiếm hoàng đó có thể là bậc 3, thậm chí bậc 4, còn có ít nhất hai gã kiếm tôn. Lăng tiêu cắn răng dùng hơn 1.000 khối tinh hạch ma thú bậc 5, hơn 30 khối tinh hạch ma thú bậc 6. Một khi phát đông, bên trong tòa nhà này chính là một địa ngục trần gian. Lăng tiêu nghĩ nghĩ, lại dùng hơn vạn khối tinh hạch từ bậc 2 tới bậc 4. Bố trí một vòng quanh phủ tử tước, thành một trận pháp phòng ngự là huyền vũ đại trận Cần tắc vô hầy náy, ai biết. Nam phương vương có thể điên lên hay không, trực tiếp phái đại quân đến công kích. Dù sao nếu không phát động trận pháp tinh hoạch ma thú cũng sẽ không bị lãng phí. Sau khi hoàn thành bố trí song xuôi, lang tiêu mới triệu tập mọi người trong phủ lai, bao gồm cả những người hầu, nhắc nhở khi buổi tối, tất cả mọi người phải ở trong phòng của mình, không được ra ngoài. Bất kể nghe thấy thanh âm gì cũng không được sợ hãi cũng không được ra ngoài xem náo nhiệt. Những người hầu này đã được Xuân Lan và Thu Nguyệt huấn luyện vô cùng nghe lời, giờ lại đích thân thiếu ra Lăng Tiêu tự mình phân phó, làm sao còn dám không theo. Sau khi bố trí hết mọi việc, sát trời đã tới hoàng hôn, Diệp Tử đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, khe nói. Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc không hiểu tại sao hôm nay huynh bận rộn làm những gì. Môi thấy dường như Huynh không ngừng sắp xếp tinh hoạch ma thú ở khắp nơi phải không? Chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không nên khoe khoang như vậy nha. Những kẻ đó tới chủ yếu là nhằm vào Huynh, khẳng định sẽ không vì nhìn thấy đám tinh hoạch này mà bỏ qua cho Huynh đâu. Ha ha! Lăng tiêu không kìm nổi cười rộ lên. Mội yên tâm đi, ta không phải khoe khoang. Tối nay, mội cứ theo ta chờ xem náo nhiệt. chương 200, Sơn Vũ rụt lai. Ta cũng muốn nhìn. Phong Linh đang có chút yếu ớt, được Xuân Lan và Thu Nguyệt đỡ đi ra, khuôn mặt thoáng hồng nhìn Lăng Tiêu. Ta muốn tận mắt trông thấy tên biến thái đó chết trong trận pháp thần kỳ của anh. Diệp tử có chút oán trách nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa bao giờ nghe nói tới từ trận pháp, vậy mà nghe Phong Linh nói vậy. Rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Tiêu bận rộn suốt cả ngày, dùng tinh hoạch ma thú bố trí này nọ, chính tên của nó là trận pháp nhưng sắp xếp tinh hoạch ở khắp nơi như vậy có thể có ích lợi gì chứ? Diệp tử suy nghĩ hồi lâu, nhưng không thể hiểu được gì cả. Nhìn vẻ mặt và bộ dáng thần bí của Lăng Tiêu, nàng lại chẳng muốn hỏi hắn nữa. Kỳ thật Diệp tử cũng biết, bản thân mình buồn bề nhiều việc, cô bé Phong Linh kia thì nhả nhã, có lẽ một lúc nói chuyện phiếm nào đó đã được Lăng Tiệu nói qua. Nhìn lại thân thể bị thương yếu đớt của Phong Linh, Diệp tử tự nhủ chẳng lẽ mình lai chấp nhất một cô bé như vậy sao? Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy trong lòng rất không Thoải mái. Diệp tử lại nghĩ, đây là mình ghen tị sao. Cô ta cũng không phải người của lăng tiêu, vậy mình để ý làm gì? Phong Linh, cô bi thương, vẫn còn mệt mỏi, không nên ở bên ngoài lâu. Lăng tiêu nhìn thoáng qua phong Linh. Những vết máu trên mặt nàng đã được rửa sạch, dù có linh dược tốt nhưng để tiêu trừ hết sẻo cũng mất một khoảng thời gian nhất định cho nên ở đuôi lông mày Phong Linh vẫn có thể thấy một vết xẻo nhà từng hồng. Tuy nhiên, nó không hề ảnh hưởng tới dung mạo của nàng mà ngược lại còn tăng thêm vài phần xinh đẹp hoang dã. Yên tâm đi, dư quang sao? Nếu hắn dám tới đây, nhất định không thể quay về. Nghe thấy hai chữ dư quang, hàng mi cong, dài của Phong Linh khẽ nhấp nháy vài cài, khỏe miệng hơi co giở, không nói gì, chỉ thu tay vào trong áo tràng, hơi run rẩy. Tối qua dường như nàng không hề biết sợ là gì, vậy mà hôm nay vừa tỉnh lại, nhớ lại những gì Dư Quang nói hôm qua, từng cơn sợ hãi lai hủ vào trong đầu phong linh. Câu nói còn có thứ mới hơn chờ người của Dư Quang rõ ràng là nhằm vào độ ngực căng tròn, đầy đặn của nàng. Y Sa thích ở cùng một chỗ với Hoàng Phủ Nguyệt, bởi vì khi ở cùng với Hoàng Phủ Nguyệt không có cảm giác bi áp lực. Khi ở cùng một chỗ với Diệp Tử, Y Sa có vẻ không được tự tin. Đại khái là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tử, cảm giác này đã chôn sâu trong trái tim Y Sa. Hoàng Phủ Nguyệt đưa bàn tay với những ngón tay trắng nón, nhỏ, dài sinh sắn nâng chiếc chén tinh xảo, thổi lá trà trên mặt chén, cảm nhận hương trà tươi mát, thản nhiên nói. Muội lo lắng gì vậy? Y Sa nói. Phong Linh trọng thương vẫn liều chết vôi vàng trở về, nói ra tin tức như vậy, quả thực khiến người ta phải sợ hãi. Tỷ tỷ, tỷ nói xem. Nhiều võ giả cao cấp như vậy đều trước kia chưa từng nghe nói tới, sao lai đột nhiện xuất hiện? Chẳng lẽ võ giả bậc cao lai không đáng giá? Cô bé ngốc nít này! Hoàng Phủ Nguyệt mỉm cười, dí tay lên cái trán nhắn miệng của Y Sa, nói Đất trời rộng lớn, đai lục rộng rãi, dân cư đông đúc, võ giả bậc cao thực ra có rất nhiều, chỉ có điều bọn họ không giống chúng ta, bình thường không mấy khi xuất hiện thôi. muội nghĩ xem, có phải sau khi gặp Lăng Tiêu? Muội mới bỗng nhiên phát hiện ra rằng trên thế giới này có rất nhiều cao thủ không. Trước kia, trong mắt chúng ta, người có tu vi đại kiếm sư đã xem như rất cao thủ rồi, ma kiếm sĩ gần như chính là tuyệt thế cao thủ. Nhưng hiện nay, chính y Xa muội chẳng phải đã trở thành đại kiếm sư bậc năm sao. A, Nguyệt tỷ tỷ, đấy là ai nói với tỷ? Y Xa có chút giật mình nhìn Hoàng phủ Nguyệt. Cũng không phải y Xa Cô ý giấu giếm gì. Chẳng qua bản thân Hoàng Phủ Nguyệt chưa bao giờ thể hiện hứng thú với võ học, nên cũng chưa bao giờ hỏi. Nàng! Hi hi, tỷ tỷ có người quen ở kiếm công hội của thành vẹn di ác. Mấy cô nhóc này, mấy hôm trước chẳng phải mới chạy tới đó thí nghiệm sao. Đưa hân chương đại kiếm sư bậc năm của mùa ra. Đây cho tỷ tỷ xem nào. Hoàng Phủ Nguyệt ngáy mắt, trêu đùa y xạ. Y xạ lấy từ trong ngực ra một chiếc huy chương màu vàng. Trên mặt có hình một bảo kiếm với hình thức cổ kính. Hoàng Phủ Nguyệt nhận lây, cười nói. Thật sự là không tồi. muội xem, chính mội đã là đại kiếm sư bậc năm, tốc độ tăng trưởng thực lực cực nhanh như thế này thực sự khiến người ta phải khiếp sợ. Tin rằng nếu mội tiếp tục học ở Học viện Đế Quốc, chắc chắn sẽ bị coi là thiên thiên tài trong thiên tài. Đâu? Ý xạ có chút ngượng ngùng nói. Lăng tiêu ca ca mới là thiên tài chân chính. Huynh ấy. Ý xạ còn chưa nói xong, Hoàng Phủ Nguyệt liền cười ngắt lời nàng. Giờ thi muội hiểu được vì sao lại có nhiều võ giả cao cấp tụ tập lại ở đây chứ. muội hiểu, nhưng muội không nghĩ được ra những kẻ đó muốn lấy gì trên người lăng tiêu ca ca. Trên mặt Ý xa nổi lên một tia ván giận, nói. Cũng như những người trong gia tộc của muội muội thật sự không hiểu, hay sao khi có ích lợi trước mắt, bọn họ lai trở nên không còn để ý gì tới thân tình. Thậm chí ngay cả nhân tình cũng biến mất. Hoàng Phủ Nguyệt thở dài một tiếng, thầm đủ, nhân tình sao? Nếu không phải lăng tiêu cấp cho gia tộc mình một bí phương làm tăng phẩm chất vũ khí lên, chi sợ hiện giờ mình cũng không thể tự do kinh doanh ở thành bẻn gì ạt như thế này. Tự nhớ lại thái độ hưng phấn của phụ thân Hoàng Phủ thường nhiên khi nhận được bí phương của lăng tiêu, Hoàng Phủ Nguyệt không hề thích thú gì. Việc phụ thân luôn đặt lợi ích của gia tộc lên cao hơn hết thầy. Có khi phụ thân muốn ta định cư luôn ở thành vẹn di ác, cưới luôn tên kia mới hài lòng. Hoàng Phủ Nguyệt lai nghĩ, mình không thể. Bên người hắn luôn có văn văn yến yến, làm sao thèm để ý tới mình. Muốn mình phòng không gối trước à. Nam mơ đi. Hoàng Phủ Nguyệt thấy bị xa chăm chú nhìn mình, đống nhiên khuôn mặt từ đỏ, nói. Quên đi, hiện giờ muội đã thoát ly gia tộc, về sau mội chính là người của gia tộc họ lăng, còn muốn nghĩ nhiều làm gì. Về phần lăng tiêu, cứ yên tâm đi, cậu ta mang lớn, không có việc gì đâu. y xạ dài thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn tràn đầy lo lắng. Căn cứ của Nam Phương Vương đêm qua có thể nói là gặp phải chấn động nghiêng trời lệnh đất. Sau khi được thủ hạ mật báo, sắc mặt Nam Phương Vương trở nên cực kỳ khó coi. Người bị bắt đã không còn trong căn cứ của mình. Thậm chí không hề có chút dấu vết. Cho đến khi mở đại lao ra, Dùng đèn soi tất cả các ngóc ngách có thể, mới phát hiện ở lỗ thông hơi có dấu vết người trèo qua. Nhưng làm sao nữ nhân đó có thể chạy thoát khỏi dây trói làm bằng gân của bạch ngọc xích mục mãng? Vấn đề này đẹ nặng lên tim của Lý Võ Thông khiến hắn như nghẹt thở. So với Lý Võ Thông, dư quang lai càng bất mãn hơn. Hắn có một sở thích đặc biệt, chính là ngược đái nữ nhân. Không giống như những nam nhân khác, vừa thấy mỹ nữ liền muôn ném cô ta lên giường, sau đó lao lên. Dư quang chỉ thích tra tấn nữ nhân thật tàn bao Sau đó là một bí mật Tuy nhiên, vẫn có ít nhất một người biết Chính là bằng hưu thân thiết nhất của hắn là bành lao Dư quang vốn thơi phong linh là một cực phẩm mỹ nữ dáng người xuất chúng Diện mạo xinh đẹp Nhất là tính cách ngoan cường lai càng hợp khẩu vị của hắn Dư quang đang định sau khi uống rượu về Tranh thủ tiểu hứng sẽ đẻ nữ nhân đang đầy vết thương trên người kia xuống Cảm giác quả thực búc lửa Ai ngờ sau khi uống rượu về Chi thấy trên mặt đất đầy vết máu và những sợi dây chói, còn nữ nhân kia đã biến mất. Dư quang giận dữ, hắn nghĩ đây nhất định là nam phương vương sai tay chân làm bởi vì thèm nhỏ dài sắc đẹp của phong linh. Cho dù nàng bi đánh đập tàn nhẫn nhưng nàng vẫn tuyệt đối là mỹ nữ. Dư quang đánh người tương đối coi chừng mực, tuy rằng thân thể nàng bị rất nhiều vết thương nhưng khuôn mặt vẫn gần như không hề bị vết thương nào, tuyệt đối vẫn là hồng nhan hoa thủy. Mỹ nữ là nguồn gốc của tai họa. Hắn lập tức nửa đêm quấy nhiêu lý võ thông dậy. Sau khi điều tra, mới phát hiện không do nữ nhân kia đã dùng biện pháp gì mà không ngờ có thể chui ra khỏi lối nhỏ thông hơi để ra ngoài. Trong khi dư Quang thì buồn bực vì không thể thu được nguyên âm của cô gái kia, Nam Vương Vương lại vô cùng lo sợ sẽ để tiết lộ tin tức về mình. Chính mình trăm Phương ngàn kế, liên hệ với các thế gia ẩn thể, thậm chí mời cả một cao thủ cấp kiếm hoàng để tiêu diệt đám người lang tiêu. Giải quyết mối họa lớn trong tâm. Với giá tâm nhất thống thiện hạ của mình, Lý Võ Thông thấy lăng tiêu khắc với các quý tộc bình thường. Hắn vừa mới trưởng quản thành vẹn gì à không đến một năm, không ngờ đã chiếm được lòng tin yêu của tất cả bình dân. khác với đám quý tộc ngu xuẩn, nhỏ nhen, Lý Võ Thông vẫn biết rõ, bình dân mới chính là dường cột để chống đỡ một đế quốc. Cho nên ở phía Nam nhiều năm như vậy, hắn đã tích lũy được hiển danh khá tốt. Vậy mà bi tên chết tiệt lăng tiêu làm hỏng hơn nửa. Hơn một nửa tiền tài thu được từ mối làm ăn buôn lẩu nô lệ là chạy vào tay nam Vương vương, không ngờ bị lăng tiêu chặt một phát đứt gọn. Tuy rằng thị trấn Tạp Mai Long bên kia cũng có thể tiến hành loại làm ăn này, tuy nhiên làm ăn ở thị trấn Tạp Mai Long thì liên quan nhiều tới đám kẻ mạo hiểm. Hơn nữa, đừng nghĩ khoảng cách giữa thành bẻn dì ạt và thị trấn Tạp Mai Long không xa, nhưng ở trên biển, đó lại là rất xa. Hơn nữa trên đường đi rất nhiều đáng ngầm, vận chuyển bằng đường biển không thể nào nhanh được. Bởi vậy, hắn mới phải hạ lệnh chặn đường các thương đội tiến vào thành vẹn gì ạt làm ăn, thà rằng tổn thất một ít thanh danh cũng phải đuổi đám thương nhân tới thị trấn Tạm Mai Long. Ít nhất đó vẫn là nơi Nam Phương Vương hắn có thể định đoạn. Dư Quang Lơ Đình nói, nhị điện hạ không cần lo lắng, con bé xấu si đó đã bị ta tổn thương kinh mạch, căn bản là không thể chay được đi xa quá một vạn bước. Cho dù nó có thể chạy tới chỗ lăng tiêu để mật báo, hử, thì có thể làm được gì chứ? Nếu tiểu tử đó bỏ chạy, ta sẽ nhân cơ hội giết sạch người trong phủ của hắn, bắt tất cả nữ nhân của hắn. Nếu hắn vẫn không hiện ra, ta sẽ vui vẻ với tất cả các nữ nhân của hắn, sau đó bán vào nhà thổ, rồi lập tức tới đế đô tìm người nhà của hắn. Ta không tin hắn có thể chịu nổi. Lý võ thông nghe vậy như mày, tuy nhiên vẫn gật đầu nói. Đúng vậy Nghe nói tiểu tử đó vẫn đối xử rất tốt với người nhà, người làm như vậy, chắc chắn sẽ trọc giận hắn. Trên mặt dư quang lộ ra một tia thản nhiên châm trọng lắc lắc đầu nói. Thực không hiểu nổi đám con cháu hoàng thất các ngươi, cả đám đều dối trái như vậy. Ngươi yên tâm đi, đêm nay chúng ta hành động sẽ không chút liên quan tới ngươi dù chỉ nửa phần. Sắc mặt lý võ thông trở nên khó coi, tuy nhiên lập tức cười thản nhiên, nói. Vậy võ thông xin đa tạ ngài